Lý Lý ạn lấy tới nhi đồng ghế, bất quá là cho cắp tương gia hoa chuẩn bị màu làm ghế, tịch tịch không nói chuyện đâu, phó càng đã dặn dò ngày mai làm người đi mua đem hồng nhạt. Hắn chỉ chỉ tịch tịch phấn bạch con thỏ trang hồng nhạt bộ phận, cái này nhan sắc là, phó tiên sinh, đây là ai ra hài tử. Lý Lý An là cái tóc vàng mội tử, tới nhận lời mời đầu bếp khi không chỉ có triển lãm cực hảo trung nghệ, toàn cầu các kiểu tự điển món ăn cưới xe nhẹ đi đường quen, nàng còn tỏ vẻ chính mình có thể đồng thời làm quàng gia. Đến bây giờ đã ở bên này gần 4 năm, có đôi khi cùng Phó Cản cũng sẽ trò chuyện. Phó Cản còn chưa nói lời nói, tịch tịch mau hắn một bước, tỷ tỷ tịch tịch là ba ba nữ nhi. Lý Lị ạn. Phó Cản buồn cười phiết tịch tịch liếc mắt một cái, này tiểu nha đầu như thế nào cùng hoa điệu bàn dường như. Phó Cản nhìn mắt khiếp sợ Lý Lị ạn, ân, nữ nhi của ta. Lý Lị ạn ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên hiểu được ánh mắt, biết không nên hỏi, liền đi ra ngoài. Tịch tịch phi thường muốn ăn. Nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, ba ba, rửa tay tay máy móc vì cái gì không ra. Rửa tay máy móc, phó càn lại nhiều một chút nhận chi, xem ra khoa học kỹ thuật sắc thật so nơi này phát đạt rất nhiều. Phó càn bế lên nàng đi phòng vệ sinh giặt sạch tay, tịch tịch từ nhỏ ăn canteen, nơi nào gặp qua nhiều như vậy đồ ăn, cũng không cùng phó càn nói chuyện, mỗi nói đồ ăn chuyển qua tới thời điểm đều chạy nhanh kẹp trong chén, giống chỉ chuân lương sóc con, ăn vui vẻ vô cùng. phó nhìn đến trên mặt nàng dính ru. Sẽ mở tờ giấy khăn, chuyển qua tới, tiểu thèm miêu, mặt hoa. Tịch tịch chuyển qua tới, nghiêm trang sửa đúng, tịch tịch không phải miêu miêu. Phó Càn biết nghe lời phải, tiểu thèm thỏ. Tịch tịch, không, là Mỹ Thiên Nga. Phó Càn, hắn không rõ nha đầu này đối Thiên Nga như thế nào như vậy chấp nhất. Vì cái gì là Thiên Nga? Tịch tịch lộ ra này cũng đều không hiểu, thực rõ ràng A đôi mắt nhỏ. Tịch tịch cùng Thiên Nga nhất giống A, yêu nhã lại Mỹ lệ. Nàng vì Phó Càn tốt nghiêm túc khuyến hắn. Ba ba ngươi không cần thích tiểu làng, tích tịch còn tưởng rằng ngươi thực xấu đâu, ngươi lớn lên đẹp như vậy, hẳn là tuyển cái thông minh xinh đẹp động vật. Phó cản Cho rằng hắn thực xấu Kia thật là cảm tạ ngươi không chê tịch tích cảm thấy hẳn là tuyển cái cái gì động vật lang còn không xoáy sao Lại giãn lại ngoan cường Hỏi tích tích sao, tích tích cảm thấy cẩu cẩu thực hảo, lại thông minh lại đẹp Phó cản Hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa chơi trò chơi ngày đầu tiên, tuyển đối phương giống cái gì động vật Này tiểu nha đầu tuyển cái bọ hung. Phó Càn muốn hỏi một chút nàng nghĩ như thế nào. Tịch tịch, ngươi phía trước vì cái gì tuyển ba ba giống bọ hung. Tịch tịch chấp chấp mắt, tịch tịch cảm thấy cái này tương đối đặc biệt nha. Hệ thống thúc thúc nói ngươi tương đối đặc biệt. Cái này có ba chữ, nhìn qua liền rất đặc biệt. Phó Càn, sắc thật thực đặc biệt. Tịch tịch tò mò hỏi, 33 ba, ba, bọ hung là cái gì đông đông nha. Phó Càn bảo trì mỉm cười, an phân động vật. Tịch tịch ngây thơ đáng yêu hỏi, phân là cái gì nha Phó cản Ngươi mỗi ngày kéo đó là cái gì? Tịch tịch, là xú xú nha. Không văn hóa thật đáng sợ. Phó Càn nhớ tới hắn thượng ngô giáo bé kia ba ngày, có cái tiểu hài tử không biết chữ, thực thích cái này tự, vẫn luôn nhầm mễ. Phó cản cho nàng phổ cập khoa học, xú xú chính là phân, đã hiểu sao? Tịch tịch bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ che miệng, a Phó cản Cha con hai hữu hảo giao lưu một chút đồ ăn cuối cùng một bước hướng đi, tiếp tục đồ ăn bước đầu tiên hướng đi. Cơm chiều sau, phó càn vẫn duy trì chính mình cưỡng bắt trứng, mang theo tịch tịch đi cơm sau tàn bộ. Trang viên chiếm địa diện tích quảng, phó càn thông thường sẽ vòng đến mặt sau từ hậu hoa viên trung xuyên qua, ở mỗi ngày hành tẩu trong quá trình phóng không đại nào hoặc là tự hỏi sự tình. Hắn mỗi ngày đều thói quen không ra thời gian chuyên môn dùng để tự hỏi, vừa vận có thể tiêu tiêu thực, lớn nhất hóa lợi dụng thời gian. Tịch tịch can no căng không muốn đi đường, lại một hai phải đi theo hắn, phó cản đành phải ôm nàng đi. Ba ba Nơi này hoa cùng tịch tịch nơi đó hảo không giống nhau nga. Thế nhưng là lớn lên ở trong đất. Ngươi chỗ đó hoa là phi ở trên trời. Phó Cản không rõ cái này thường thức vì cái gì làm nàng kinh ngạc như thế. Tịch tịch gật đầu, đúng rồi, là phiêu ở trên đường lát đá nha. Phó Cản tưởng tượng một chút. Căn cứ hiện có tin tức suy đoán, hắn đơn giản có thể tư tưởng ra đó là cái cái dạng gì thế giới. Đi rồi một vòng trở về, tịch tịch phòng còn ở trang, người quá nhiều. Vô Càn mang nàng bên phải biên biệt thự đợi, Tịch Tịch muốn nhìn một chút trò chơi là bộ dáng gì, nhưng mà trò chơi biểu hiện hệ thống chữa chịu chung, mở không ra. Cơm chiều sau trong khoảng thời gian này Phó Càn thông thường nhìn xem thư, hoặc là lên mạng, hôm nay đọc sách hắn là vô tâm tư, liền mang theo Tịch Tịch ngoạn nhà cao. Cuối cùng tới rồi 9 giờ rưỡi, Phó Càn làm lý lý án cấp Tịch Tịch tắm rửa, hắn tác trở về chính mình phòng. Hắn ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài che phủ bóng cây, rốt cuộc có thời gian hảo hảo tự hỏi Hôm nay phát sinh sự thật ở lực đánh vào quá lớn, thông qua trò chơi cùng một cái chân nhân tiểu nữ hài hô động, hơn nữa cái này tiểu nữ hài từ di động ra tới. Hán thiên hướng với tin tưởng có một cái cao cấp văn minh, tích tích, hoặc là nói nơi đó sở hữu hài tử, đều là bọn họ từ nơi này mang đi. hắn không quá tin tưởng ngoại tinh văn minh cùng người địa cầu cấu tạo giống nhau như lúc. Bọn họ đem này đó bọn nhỏ dưỡng ở nơi đó, thành lập trò chơi. Khả năng trò chơi này là vì bọn họ giải trí. Tịch tịch tuy rằng không biết tên của hắn, nhưng biết hắn họ phó, có thể thấy được chúng nó biết hắn, hoặc là lựa chọn hắn. Mà tịch tịch lại trùng hợp ở hắn phát hiện vấn đề thời gian này điểm ra tới, có thể thấy được chúng nó biết hắn hướng đi. Tịch tịch không nói về nơi đó sự tình, hẳn là bị công đạo quá không thể nói. Trái lo phải nghĩ sau, phó càng quyết định tinh xem này biến, chứ không hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc này khoa học kỹ thuật trình độ kém không phải một đoạn, là liền biên đều nhìn không tới. Hán nội tâm mơ hồ có một tia vi diệu hương phấn, cùng đối không biết chờ mong, như vậy bình tĩnh như nước sinh hoạt nhàm chán vô cùng. Rốt cuộc có cái gì bí mật đâu? Chúng nó muốn làm cái gì? Lựa chọn hắn hắn lớn nhất đặc thủ chỗ, cũng cũng chỉ có có tiền. Phó Càn đứng dậy tắm rồi, thay áo ngủ, hướng tới thường giống nhau không chút cầu thả làm khô tóc, tô lên nam sĩ hộ ra lộ. 10 giờ chung, hắn tắt đèn mới vừa nằm xuống, đột nhiên môn chuyển đến thùng thùng thanh âm. Mở cửa. An mặc hồng nhạt tiểu khủng long áo ngủ lùn thấp bé cô nương chạm ôm cái con thỏ thu đông, ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn, tịch tịch tưởng cùng ba bà cùng nhau ngủ. Phó Cản. Phó Cản còn không có cùng người khác cùng nhau ngủ quá, đại nhân tiểu hài tử cũng chưa. Hắn ru mắt thấy tiểu nại hoa nhụ mộ ánh mắt, đến bên miệng cự tuyệt chậm chạp chưa nói ra tới. Hắn có trong nháy mắt hoàng hốt, mơ hồ cảm thấy có một chút quen thuộc. Nga, giống như khi còn nhỏ có một lần hắn ba mẹ thật vất vả đều ở, hắn qua đi tìm bọn họ tưởng cùng nhau ngủ bị hắn ba ba cự tuyệt. Sau đó hắn liền rốt cuộc không đi qua. Khi đó hắn là đứng ở cửa, thấp thấp bé bé cái kia, hiện tại đã đứng ở bên trong cánh cửa, biến thành cao lớn cái kia. Tuy rằng ở phó càn trong lòng tịch tịch cũng không thể tính làm hắn nữ nhi, nhưng hắn vẫn là mềm lòng, có lẽ là tiểu nha đầu sắc thật đáng yêu, lại có lẽ là bởi vì chính mình, cũng có lẽ là không nghĩ trở thành hắn ba người như vậy. Tịch tịch dùng sức đem con thỏ ném tới trên giường, vui sướng nhào lên giường. Vô căn phòng là hắc bạch hôi lam sắc lạnh hệ, phong cách giản lược trang hoàng thiết kế cảm tương đối cường, thỏa đáng điểm suất một chút lượng sắc. Tịch Tịch rõ ràng thưởng thức không được loại này phong cách, nàng nghiêng đầu, "Ba ba, cái này nhan sắc khó coi ai?" Phó Càn, kia đưa ngươi hồi ngươi hồng nhạt phòng nhỏ. Tịch Tịch vặn vặn phát trong lòng ngực hắn, ôm hắn eo ngửa đầu ngọt ngào hướng hắn cười, Tịch Tịch thích ba ba so hồng nhạt căn nhà nhỏ thật tốt thật tốt nhiều. Phó Càn xoa bóp nàng trong mũi, liền sẽ làm nũng. Hắn lại có một tia buồn bã. Nếu hắn là tịch tịch như vậy tính cách, có lẽ khi còn nhỏ cùng cha mẹ quan hệ sẽ không như vậy kém. Cái này ý niệm dây lát lướt qua, bọn họ là cực kỳ không đủ tiêu chuẩn cha mẹ, không phải hắn vấn đề. Phó Càng cho nàng ôm đến một bên đắp chăn đàng hoàng, chính mình lên giường ở bên kia nằm xuống. Hắn một nằm xuống tịch tịch liền lăn lại đây ôm lấy hắn, nho nhỏ ngáp một cái nhắm mắt lại, ba ba người hảo ấm áp. Nói xong dây ngủ. Phó Càng có điểm điểm không thích ứng, đều có ký ức tới nay. Đây là hắn lần đầu tiên cùng người khác cùng nhau ngủ. Có ký ức trước phòng trừng cũng là chính mình ngủ. Tịch tịch nhưng thật ra ngủ rất say xưa, phó cản luôn luôn giấc ngủ quy luật, 5 phút tuyệt đối đi vào giấc ngủ, hôm nay trên người bái cái bạch tuộc, nằm nửa giờ không hề buồn ngủ. Hắn rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng đem tiểu nha đầu lây khai ôm một bên. Mới vừa nằm xuống không 2 phút, bạch tuộc lại lăn trở về tới. Hắn nhìn trần nhà trầm mặc một phút, lại cho nàng lây khai, đem con thỏ thú đông bãi trung gian lấp kín Cái này cuối cùng hảo, tuy rằng vẫn là cảm thấy rất quái lạ, nhưng nằm 15 phút sau, hắn dần dần có buồn ngủ. Cảnh trong mơ vừa mới bắt đầu không trong chốc lát, đột nhiên hắn cảm giác mặt bị thứ gì đá một chút. Phó Càn nửa mở mở mắt. Một con nho nhỏ chân liền ở hắn mặt bên cạnh. Phó Càn. tiểu nha đầu ngủ tới cái dạng thẳng chân, ôm một chân đang ngủ say. Con thỏ thú đông đã không biết phi đi đâu vậy. Phó Càn vô ngữ cho nàng chân kéo xuống tới, như thế nào như vậy không thành thật. Hắn nắm hảo chăn mới vừa tính toán tiếp tục ngủ, phấn nắm lăn lại đây, bang kỷ lại dính trên người hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cho nàng lay mở ra một bên. Không hai giây, rầm rầm rầm rầm Phó càn đau đầu, từ bỏ, ý đồ nhìn xem như vậy có thể hay không ngủ. 50 phút, hắn lay khai tiểu bạch tuột xuống đất lấy bị đá đi xuống thu đông, thuận tiện cầm ba cái ô ngối, ở tịch tịch cùng hắn chi gian đắp một cái sở hà hăng dưới. Vừa muốn nằm xuống, nhìn đến tiểu nha đầu lại ôm chân. Cái này còn thơm ngọt gặm hai khẩu. Phó Càn, đây là cái gì tật xấu? Lây vài lần vô dụng, hắn đành phải lại đi phòng để quần áo lấy điều cà vạt cấp 2 chỉ góp chân nhỏ tùng tùng trói lại. Lan lộn lâu như vậy, cái này cuối cùng có thể ngủ. Nhưng mà Phó Càn phát hiện, hắn mất ngủ. Năm một giờ, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xem sở hà bên cạnh tiểu nha đầu, nhưng thật ra ngủ rất say xưa, vẻ mặt thỏa mãn thơ ngọt. Hắn hối hận, liền không nên mềm lòng làm này tiểu nha đầu lại đây. Ngày mai tuyệt đối muốn nàng chính mình ngủ Phó càng bị mất ngủ bồi rối 8.000 nhiều km ngoại Một vị khác mãi ba cũng đau đầu Trò chơi này như thế nào mỗi ngày đổi mới Nhăn khoảnh lúc này phi thường táo bạo Ba ngày 2 đầu Thường xuyên đổi mới Như thế nào có thể có như vậy phá trò chơi Hắn rốt cuộc nhịn không nổi Mở ra máy tính y đồ an ủi một chút này Phá trò chơi tình huống như thế nào Một hồi thao tắt sau ơn. Trò chơi này tường phòng cháy làm lợi hại A Lộng nửa ngày không thành công, hắn đang muốn tiếp tục nghiên cứu, đột nhiên điện thoại văng lên, nói tiếng Trung. Quán ba, tới không? người ai? Ta đi, ta a ngươi liền ta thanh âm đều nghe không hiểu. Nhan Khuẩn cẩn thận cân nhắc vài giây sau, em, ngươi ai? Thương tâm, ta ngươi sư huynh à, chúng ta cùng nhau học 4 năm võ thuật đâu, ngươi liền cho ta đã quên. Phần 17. Nhan Khuẩn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ngươi mỗi ngày phát như vậy nhiều bằng hữu vọng. Ta hả ta? Hào đi, sư minh ngươi ở đâu? Ta hiện tại qua đi. Treo điện thoại, nhan khỏe không trang điểm, tùy tiện lay lây tóc bộ kiện màu đen sung phong ý đi liền ra cửa. Tới rồi quán ba cửa, hắn dừng lại xe vừa muốn đi vào, dư quang thoáng nhìn đi ngang qua một chiếc trong xe mặt, ơn. Si. Chạy băng băng lui về phía sau lui về phía sau thối lui đến hắn bên cạnh, ghế sau nam nhân rất cường tráng, tóc vàng mắt xanh, cái mũi thượng có viên trí, quen thuộc bộ dáng. Kinh ngạc si, thật đúng là ngươi Ngươi không phải đi rừng mưa thám hiểm Đã trở lại Thám hiểm Cái gì thám hiểm Ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi như thế nào không tiếp Tin tức cũng không trở về ta Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện Nhan khoảnh sắc mặt khẽ biến Ngươi không phải cho ta phát tin tức nói ngươi đi rừng mưa sao Không tín hiệu chương 17 Bất đắc dĩ phó Ba bà có tiểu áo bông nam nhân chính là không đồng nhất Nhan khoảnh cùng si đối diện Đều cảm giác được vấn đề nghiêm trọng tính Si trực tiếp xuống xe Y Đi trước nhà ngươi lại nói Hắn làm ơn trước tòa khách sạn tài xế Ta trước tiên lui phòng Phiền thoái đưa một chút ta hành lý Vị trí ta đợi chút chia quảng ra Thuất tiên sinh Đi à y Nhan khuẩn nhìn mắt quán ba Lấy ra di động Sư Minh Ta hiện tại ở quán ba cửa Ngươi đi ta chỗ đó không Ta có việc đến trở về Ai Ngươi tiến vào tìm hạ ta Ta lại lạc đường Nhan khuẩn Ngươi hỏi hạ bà màn bái. Không được à, ta tiếng Anh quá đồ ăn cùng hắn giao lưu không được. Hắn lềng ngãng nghe không rõ giọng nói phiên dịch. Ngươi đem điện thoại cấp, tính, chờ. Nhan Khoảnh bất đắc dĩ, cùng Si nói một câu đi vào. Mưu Đường thật đáng sợ, đừng làm hắn sinh mệnh xuất hiện cái thứ hai mù đường. Hắn đi vào tìm nửa ngày, như thế nào đều tìm không thấy. Nơi này a? Ta đều nhìn đến ngươi. Ngươi hả ta? Ta cùng ngươi phất tay đâu, ngươi sao còn rời đi mắt? Nhan Khoảnh rốt cuộc thấy được Mặc đồ đỏ áo tràng nam nhân đang theo hắn phất tay. Hắn xuyên qua đám người qua đi, vô ngữ, người sao còn xuyên cái áo tràng. Nam nhân càng vô ngữ, ta xuyên cái áo tràng người liền không quen biết ta. Hai người bài trừ quán ba, ba người cho nhau giới thiệu một chút, lại lái xe trở về. Có hắn sư huynh ở, nhan khuẩn không hảo cùng si rằng có, hắn sư huynh biết hắn sẽ xuyên nữ tràng, nhưng không biết hắn trước kia làm gì đó, trừ bỏ si, bí mật này không ai biết. Ba người trở lại biệt thự. Nhan Khuỳnh cùng hắn sư huynh nói vài câu liền cùng si vào thư phòng. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho hắn xem phía trước thu được tin tức, còn có trò chơi, đáng tiếc trò chơi còn ở đổi mới chung, mở không ra. Hai người tương đối trầm mặc một trận, Nhan Khuỳnh đánh vỡ trầm mặc, ta nói ngươi như thế nào sẽ cho ta cái giữa qua trò chơi, ta còn tưởng rằng ngươi vị này mánh nam thiếu nam tâm ra tới. Si trận trắng mắt, ngươi cảm thấy khả năng. Có người thế nhưng có thể xâm nhập hai chúng ta tài khoản, còn không có lưu lại một chút dấu vết. Bọn họ hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo bối tập đoàn nội Linh Nhất cùng Linh Nhị đau đầu không thôi. Linh Nhị quay đầu hỏi, làm sao bây giờ? Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đem tịch tịch đổi đến bên này. Không được, chờ này kẻ cơ bắp cùng hồng áo tràng đi rồi lại nói. Lúc này, trong trang viên mới vừa ngủ hai cái giờ phó càng lại bị một chân đá tỉnh. Phó càng cảm thấy chính mình tu thân dưỡng tính đã nhiều năm tính tình đã thực hảo, nhưng hắn hiện tại đỉnh hai cái quần thâm mắt, một mặt phi thường táo bạo. Nay sở hà hán giới cũng không biết gì thời điểm bị đá thông, nha đầu thúi hai chân nha đã từ cả vạt giải phóng ra tới, đang ở ngực hán gục xuống. hắn buông đi, tịch tịch mơ mơ màng, màng màng lầm bẩm, ba ba. Ôm một cái. Phó cản cho nàng phóng một bên, trung gian gối đầu tiếp tục mang lên, kéo lên chăn xoay người đưa lưng về phía nàng, ngủ. Tuyệt đối không có ngày mai. Ngủ không nửa giờ, phía sau lưng lại bị đá một chân. Phó cản. Hán táo bạo đem nha đầu thúi xoay 90 độ bãi chính. Ôm trong lòng ngực cân xuống, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng ngươi cho ta ngoan ngoan ngủ. Tịch tịch, hô hô hô. Phó Càn hít sâu một hơi, bước lên chăn, nhưng mà lại mất ngủ. Tiểu hài tử thân thể mềm mại, còn ấm áp nói như vậy hẳn là có cổ mùi sữa, không biết vì cái gì này tiểu nha đầu trên người có cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hoa. Phó Càn tưởng lý lì ản cho nàng dùng sữa tắm hương vị, không có nghĩ nhiều. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy này hương khí có điểm đề thần tình não, làm hắn càng thanh tỉnh. Ha ha ha mơ thấy cái gì cười như vậy vui vẻ phân vân phó cản Thạch Thạch phân sắc lang khi hỷ phó cản ba ba phó Cản hiện tại cũng không muốn nghe đến chính mình lúc này xuất hiện lại lăn lộn một giờ phó cản mới ngủ ngủ 1 giờ 6 giờ vừa đến hắn lâu dài tới nay sinh lý đồng hồ quay phá hắn tỉnh đầu góc hôn hôn chầm trường vừa mở mắt tiểu nha đầu ông hắn ngẩn đầu nhìn hắn Hai con mắt đại đại lượng lượng, tinh thần lần đồng. Ba ba tỉnh lạc. Phó Càn lắc lắc đầu, một trận hoàng hốt, chỉ cảm thấy đầu choáng váng nao chướng Hắn đã thật lâu chưa từng có giấc ngủ không hảo, hiện tại cảm giác cả người đều không tốt. Tịch tịch khả khả ai ái hỏi, ba ba không có ngủ hảo sao? Phó Càn một mặt. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nhưng thật ra tinh thần. Tịch tịch ngọt ngào nói, kêu ba ba ngủ tiếp một hồi sẽ. Tịch tịch ngủ không được, đi rửa mặt lạc. Phó Càn vung ra nàng, nhắm mắt lại Hai phút sau, an mặc phấn khủng long áo ngủ tiểu cô nương xuất hiện trên đầu giường, ba ba, tịch tịch với không tới rửa mặt ao. Phó càn, hắn bảo trì hữu hảo hiền lành cùng mỉm cười, đi tìm ngày hôm qua cái kia tỷ tỷ Tịch tịch, nga, mới vừa nhắm mắt lại, nửa phút sau, đầu giường biên, ba ba, ngày hôm qua cái kia tỷ tỷ ở nơi nào nha. Phó càn một phen vạch trần chăn ngồi dậy, hút khí bảo trì bình tĩnh, hắn xuyên giày sách lên tiểu nha đầu, ta cho ngươi tẩy được rồi đi. Tịch tịch không biết làm sao, ba ba, tịch tịch quay dày ngươi ngủ ngủ sao. Kia tịch tịch chờ lát nữa lại tẩy. Phó càng nhìn này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cũng phát không dậy nổi tính tình tới, bất đắc dĩ, không, ta cũng ngủ không được. Hắn kiên định bổ sung, nhưng ta đêm nay không cùng ngươi cùng nhau ngủ, ngươi muốn chính mình ngủ. Tịch tịch ủy khuất khổ sở, vì cái gì nha? Đầu hôn não trướng phó càng lạnh nhặt mặt, đây là ta đời này ngủ nhất tao một đêm. Hắn ngón tay điểm điểm ủy khuất tiểu nha đầu cái chán. Ngươi biết ngươi đá tỉnh ta bao nhiêu lần sau. Tịch tịch, A có sao. Phó càn lên án nhị liền, ngươi ngủ vì cái gì muốn ôm chân. Tịch tịch, A có sao. Phó càn lên án tam liền, ngươi vì cái gì cùng cái bạch tuộc giống nhau. Còn nhích tới nhích lui. Tịch tịch, A có sao. Phó càn nhìn tiểu nha đầu không tin khuôn mặt nhỏ, ngươi có, ta cả đêm cơ hồ không ngủ. Tịch tịch ngốc manh chấp trước mắt, hai chỉ tay ngắn ôm lấy phó càn cổ, một ngụm thân ở trên mặt hắn, nhuận thanh nhuận khí xin lỗi. Ba ba thực xin lỗi, tịch tịch không biết, làm ba ba không có ngủ hảo, tịch tịch hôm nay buổi tối ngoan ngoan cùng ba ba ngủ được không? Phó Càn sửng sốt một chút, lần đầu tiên bị thần, tịch tịch lại hôn một cái, mềm mụn làm nũng, được không sao ba ba, người đem tịch tịch trói chặt liền bất độc lạc. Phó Càn thiếu chút nữa liền phải mềm lòng đáp ứng, không tốt, tiểu hài tử muốn chính mình ngủ mới đáng yêu. Tịch tịch thất vọng phình phình gương mặt, không hề răng. Phó Càn cho nàng giặt sạch mặt suốt nha. Lại đi cách vách tìm kiện hồng nhạt liền thể tiểu miêu trang cho nàng. Sẽ thay quần áo sao? Tịch tịch gật đầu, đều là người máy tỉ tỉ giúp tịch tịch đổi đắt nhưng tịch tịch lặng lẽ học được lạc. Phó cản chính mình đi phòng vệ sinh thay đổi quần áo, cho nàng mở ra tivi muốn nhìn cái gì? Ba ba đi vận động. Tịch tịch muốn cùng ba ba cùng đi. Thức nhăm chán, người ngoan ngoắn xem tivi Không cần. Tịch tịch muốn cùng ba ba ngốc tại cùng nhau. Phó Càn bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo dính người tiểu nha đầu cùng đi dưới lầu phòng tập thể thao. Hắn an ủi chính mình tốt xấu nha đầu này không có các tương hồ lô nhóm mướn mình, lớn lên cũng có thể ái, nói chuyện cũng ngọt, dính liền dính điểm đi. Thông thường Phó Càn sẽ ở 6 giờ đến 6 giờ rưỡi biên nghe âm nhạc biên vận động, chờ 7 giờ lại bắt đầu biên nghe quốc tế tin tức biên vận động. Nhưng hôm nay chỉ hoàn thời gian dài, cấp Tịch Tịch đem chạy bộ cơ tốc độ nhảy đến chấm nhất, điều hảo liền đến thời gian. Phó Càn biên nghe biên nghiêm túc chạy bộ. Khi thì xem một cái an nhiều chỗ, ngẳng đầu liền có thể thấy được màn hình. Tịch tịch ở hắn một bên chạy bộ cơ thượng quy tốc chầm gì gì đi tới. Tịch tịch xem một cái tin tức, lại xem một cái tin tức, lại xem một cái tin tức. Ba, ba, ba, ba. Phó Cản quay đầu, làm sao vậy? Đi không đạo. Tịch tịch lắc đầu, tịch tịch muốn nhìn bầy bi công chúa. Ta đây đưa ngươi về phòng. Tịch tịch khuôn mặt nhỏ rồi rắm chính là tịch tịch tưởng biên cùng ba ba rèn luyện biên xem bầy bỉ công chúa. Phó Cản. Một lớn một nhỏ rằng co một phút, lấy phó cản cáo bại kết thúc, bản tin thời sự đổi thành bảy bỉ công chúa tam kiếm khách. Tịch Tịch vừa nhìn vừa quy tốc đi, một bên cho chính mình nắm tay cổ Vũ, Tịch Tịch cũng muốn biến biến lợi hại như vậy. Phó cản. Phương Linh tiến vào bồi phó cản luyện quần khi nhìn đến truyền phát tin bảy bỉ công chúa thập phần khiếp sợ. Hắn nhìn xem lão bản bên cạnh phần nắm, bị manh tới rồi. Trường hợp mạc danh hài hòa, tổng cảm thấy hôm nay phó tiên sinh không như vậy cao lãnh có khoảng cách cảm. Phương Linh nhịn không được nhắc nhở Phó tiên sinh, tiểu hài tử đi quá nhiều lộ có thể hay không không tốt lắm. Phó Càn nhìn mắt phần nắm, không có việc gì, kêu quy tốc đi, nàng có thể. Tịch tịch nghe được, quay đầu, ơn. Tịch tịch có thể đát. Nàng nắm lên tiểu nắm tay vẫy vây, đầy mặt nghiêm túc cùng dốc lòng, tịch tịch muốn biến thành kim cương bậy bi. Phó Càn. Phương Linh, thét trói thai, à, hảo manh hảo manh. Phó Càn dặn dò nàng, ngoan ngoan ở chỗ này chậm dãi đi, đi không đặng têu ba ba, ta cùng Phương thúc thúc qua đi đánh quyển. Tịch tịch không đi rồi, muốn đi xem ba ba đánh quyền Phó cản đành phải cho nàng bế lên tới, đem nàng mang qua đi. Bọn họ hai người bắt đầu mỗi ngày huấn luyện, tịch tịch ghé vào vây thẳng ngoại xem bọn họ, cấp phó cản cố lên cổ vũ, ba ba cố, cố lên. Cố lên, cố lên. Phó cản cùng Phương Linh đều có điểm, tiểu hai tử thanh âm mềm, tịch tịch lại là cái tiểu ngọt muội thanh âm lại nãi lại ngọt. Như vậy sắc bén vận động xứng với tiểu nãi hoa cố lên thanh, mặc danh cảm thấy có điểm khôi hài. Phương Linh thiếu chút nữa cười chàng, Phó Càn cũng có chút muốn cười, nhưng không nghĩ ở quan hệ không phải đặc biệt người tốt trước mặt góc, cố nén cười. Phó Càn một chiếm thượng phong, tịch tích liền kêu 33 hảo đồng, hảo đồng, 33 bổng đồng, đồng đắc. Phương Linh một chiếm thượng phong, tích tích liền kêu 33 ba ba cổ cố lên, cố lên, cố lên ba 33 cố lên. Phương Linh dư quang phiêu mắt tinh bột miêu liền thể chân nắm, đột nhiên ghen ghét, vì sao không ai cho hắn cố lên? Nguyên lai like đây là có hải tử vui sướng. Phó Càn nghe tiểu nha đầu ngọt ngào tiếng la. Trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào cảm giác, so thường lui tới đánh lên tới còn muốn mãnh Đáng tiếc chính hắn không chú ý tới đáy lòng vi diệu cảm xúc. Phương Linh là phát hiện, hôm nay này có ba quả nhiên không giống nhau. Đánh hắn đều phải chống đỡ không được. Đây là tưởng ở nữ ngông trước mặt biểu hiện A. Có tiểu áo đông nam nhân quả nhiên không giống nhau. Một hồi quyền anh, phó cản sướng hãn đầm địa, Phương Linh đổ mồ hôi đầm địa. Tịch tịch lệch cạch lệch cạch chạy tới, tuôn phó cản quần ngẩn đầu xem hắn mãn nhãn xung bái Ba ba thật là lợi hại. Hào đồng đồng. Phó càn lau mồ hôi, khoe môi có một tia nhật nhạt tươi cười. Giọng nói kêu mệt không. Muốn hay không uống nước. Tịch tịch lắc đầu, đắt mị. Đây là tịch tịch tối hôm qua xem phim hoạt hình học được tân tử. Phương Linh một Phó tiên sinh nữ nhi thật thời thượng, bắt kịp thời đại A. Không đối Phó tiên sinh cũng chưa giải thích đây là từ đâu ra tiểu cô nương. Bất quá hẳn là không phải thân sinh. Phó tiên sinh này sắc bén lãnh đạo ngũ quan khẳng định sinh không ra như vậy ngọt ngào manh manh tiểu cô nương, gen không một chút tương tự độ. Xem không xem bi công chúa. Tịch tịch điểm điểm đầu nhỏ, muốn xem muốn xem. Phương Linh êm thầm cảm thán, thay đổi, đều thay đổi. Có nữ nhi người thật sự sẽ biến. Hắn cảm khái không thôi bước ra phòng tập thể thao, lô thai còn tàn lưu nga, thân ái baby, người vĩnh viễn là ta yêu nhất nữ hải, ái người chịu. Bản tin thời sự từ đây phải bị bi công chúa thay thế được sao? Nga, Thiên Nột, Triệu, Phân 18, chương 18, Phó Ba Ba lần đầu tiên xuống bếp tịch tịch làm trở ngại chứ không giúp gì. Cơm sáng sau khi kết thúc, Phó Cản muốn đi công tác, tịch tịch tỏ vẻ sẽ không quay dày hắn, liền ở một bên ngoan ngoan ngồi. Tiểu gia hỏa quá sẽ làm nũng, Phó Cản không ngăn cản trụ, mang theo nàng đi. Vì thế, liền xuất hiện như vậy một màn. Phó Cản ngồi ở làm công ghế xem tài chính báo. Cái bàn sườn biên hồng nhạt trẻ nhỏ ghế một thân đoàn bao nhung phấn quần áo tiểu nãi hoa nghiêng đầu thẳng tóc nhìn hắn. Giang co 3 phút, phó càn lại một lần thua, đem nàng trước mặt bãi trẻ nhỏ biết chữ bổn lấy lại đây phóng một bên, đem chính mình di động mở ra, tìm phim hoạt hình an phía trên mang thức thai nghe cho nàng quải trên cổ. Được rồi, đừng nhìn ta, không học được rồi đi. Tịch tịch ngoan ngoan ân một tiếng, phùng di động bắt đầu xem. Phó càn xem này ngoan bảo bảo vài lần, này về sau hay là cái học cha đi. 5 phút sau ba ba. Phó Càn ngừng đầu, lại làm sao vậy? Hai nghe hảo trọng nha tịch tịch cổ đau đau. Phó Càn cấp phương Linh gọi điện thoại, đi mua cái nhi đồng đầu đội hai nghe, nhẹ một chút. Nửa giờ sau, hai nghe đã trở lại, cuối cùng ăn, Phó Càn tiếp tục xem tài trình báo. Khó trách cấp tương như vậy sức đầu mẹ chán, hắn này một cái đã thực ngoan tiểu ra hỏa đã sự tình đủ nhiều. Một lát liền ba kia chính là bảy cái, sách, thật lợi hại. 10 giờ rưỡi Tập đoàn bên kia trợ lý Hà Trì bưng hai ly dâu tây nước tiến bảo. Hà Trì ở tiến vào trước đã bị ly lỷ ản phân phó muốn mang hai ly, bởi vì lao bản có cái manh lò lì tiểu khuê nữ. Nhưng ở tiến vào sau hắn vẫn là chấn kinh rồi. Theo phó tổng nhiều năm như vậy, hắn đều tưởng tượng không đến cái này bình tĩnh khắc chế nam nhân mang hoa là cái gì trường hợp. Tưởng tượng đều cảm thấy không khỏe. ân quả nhiên không khỏe, nhưng lại có một kia quỷ dị đáng yêu. Tịch tịch trước sau như một nhiệt tình không sợ sinh. Hướng lần đầu gặp mặt Hà Trì phất tay tay, thúc thúc hảo nha. Nói xong nhiệt tình tiếp nhận dâu tay nước, cắn ống hút hút, một chút không đem chính mình đưa người ngoài. Phó Càn tiếp nhận một khắc ly, hôm nay không có gì xử đi. Hà Trì nhìn hai cha con một người một ly dâu tây nước ngây người một lát, hắn phục hồi tinh thần lại, không có. Vương người hân vương tổng ước ngày buổi chiều đi cưới ngựa, nói hôm nay tưởng tri ân tưởng tổng cũng ở. Phó Càn rất muốn đi, nhưng mà nhìn xem tịch tịch, đành phải từ bỏ. Hắn xác định dính người tiểu nha đầu nhất định phải đi theo hắn. Hiện tại không thể làm quá nhiều người biết tịch tịch tồn tại, hắn còn không có làm minh bạch. Tìm cái lý do đầy đi. Đúng vậy. Hà Chí đóng cửa trước, liền nhìn đến cha con hai một người phủng một ly hồng hồng dâu tây nước đối diện uống, mặc danh có điểm đáng yêu. Phó tổng rốt cuộc khi nào có nữ nhi. Hà Chí cảm thấy cực kỳ huyền huyễn. Công tắc một buổi sáng, giữa trưa cơm nước song phó cản theo thường lệ mang theo tịch tịch đi tàn bộ, tuy rằng là hắn ôm. Hắn tàn bộ, hơn nữa cho chính mình bỏ thêm bàng. Buổi chiều thường lui tới hắn phần lớn đi ra ngoài chơi, tụ cái sẽ gì đó, hiện tại chỉ có thể ở nhà đợi mang hoa. Phó càng tư nhỏ liền yêu thích dùng nhạc cao đắp phòng ở, bằng không cũng sẽ không mua cái đảo chơi xây dựng, vì thế hắn mang theo tịch tịch ở chuyên môn không ra nhạc cao trong phòng đắp phòng ở. Tịch tịch càng thích thú đông cùng bút bê bạ bi, nhưng cùng ba ba cùng nhau ngoạn nhạc cao, nàng vẫn là thực vui vẻ. Chơi nửa buổi chiều, hai người tâm tình đều thực vui sướng. Tịch, tịch tỏ vẻ đói bụng muốn ăn xào trứng cơm phó Càn mang nàng đi xuống ly lì An lúc này không ở phó Càn quyết định mở ra trong cuộc đời lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm nếm thử chút mới mẻ sự tỉnh tịch tịch cho rằng đây là cái thực tốt nếm thử nàng tới cấp 3 bà hỗ trợ tới rồi phong bếp phó Càn phát hiện hắn yêu cầu tuần tra một chút như thế nào nấu cơm ân không phải rất khó một hồi mới lạ thao tắt sau cơm thuận lợi thượng nổi phó Càn tìm ra Tamin viên nhảy ra hànhương tỏi Tích Tịch chủ động cử Trảo Thỉnh cầu tiếp được bái tỏi nhiệm vụ, chính mình chuyển đến cái tiểu băng ghế, ngồi ở mặt trên nghiêm túc bái tỏi. Phó Càn tắc lại tìm ra thịt ga tính toán tiếp điểm ga đình, tịch Tịch bị hắn kỹ thuật sắt rau dọa trái tim nhỏ bùn bùng nhảy, "Tiểu Tiểu Thanh, ba ba tiểu tâm a." Phó Càng ngưng thần chuyên chú thiết, sợ cắt tay, so mua cổ phiếu đều nghiêm túc. Trong phòng bếp an tĩnh rất châm có thể nghe. Thịt rốt cuộc thiết hảo, cha con hai đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tài liệu đều chuẩn bị tốt, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu cơm. Tích Tích tỏ vẻ muốn chứng kiến cơm ra lò thần kỳ thời khắc, phó cản tìm cái cái đệm đặt ở phòng bếp đảo trên này, đem nàng bế lên đi. Hai cái tiểu bạch nhìn chằm chằm nồi cơm điện, tựa như nhìn chằm chằm tân sinh thái dương, tràn ngập chờ mong cùng thần trương. Nồi một chút mở ra, sương trắng trong khoảnh khắc tỏa ra, mơ hồ tầm mắt, sương ngủ dần dần đạm đi, một nồi bạch bạch cơm xuất hiện ở trước mắt, cơm hương lao thẳng tới chóp mũi. Thành. Tích, tích cùng phó cản treo tâm, nháy mắt dâng kích động. Ba ba hảo đồng hảo đồng. Thành công lạc. Một lớn một nhỏ đánh cái trưởng, trong phòng bếp tràn ngập vui sướng hơi thở. Đối hai cái phòng bếp tiểu bạch tới nói, làm ra một nồi cơm đã làm cho bọn họ thực vui vẻ. Kế tiếp, chính là cơm chiên. Ba ba, tịch tịch tưởng ngồi ở chỗ này xem ba ba làm. Phó càn nhìn nhìn khí than cháo, ly đến khoảng cách rất xa, hành, ngoan ngoan ngồi. Phó càn quá bên kia phóng hảo nồi, tìm hảo du, bị hảo hành gừng tỏi, khai hỏa. Hai người đều tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Từ từ từ. Du bắn ca ca mà, phó cản sớm có chuẩn bị, nhanh chóng đảo tiến thịt. Vâng. Cháy. Phó cản ngốc một giây, chạy nhanh xem nắp nổi ở đâu. Ba ba tránh ra. Phó cản bản năng sau này lui một bước, trừng lớn mắt, từ từ, đó là. Vâng. trái rửa du. Lửa cháy đổ thêm dầu, nôi thượng hừng hực lửa lớn, mang mắng, mắng tiêu đốt, khói đen lừa ra, ngọn lửa rêu rao. Tích tích nốc, phó nốc Phòng bếp dập tắt lửa trang bị khởi động, cảnh báo vang lên vài tiếng, chắc phấn soát phun xuống dưới, hỏa diệt, thủy tư tư mạo hạ bắn phó cản một thân. Vừa vận Lý Ly An cùng Tôn An vận trò chuyện thiên chính trở về, nghe được tiếng cảnh báo chạy nhanh chạy vào, chạy đến phòng bếp liền nhìn đến một thân thủy cùng phó cản, cùng trên mặt bắn thượng ngốc ngốc tịch tịch, cùng với đốt trọi tưởng cùng nổi, hôn độn một mảnh phòng bếp. Lý Ly An ngốc, Tôn An vận cũng ngốc. Phó cản có điểm xấu hổ, vế lên lốc lốc tích tích. Tôn An vận không thể tưởng tượng, này Đây là làm sao vậy? Ngươi làm cơm đem phòng bếp thiêu. Ta đại thiếu ra, lợi hại. Như thế nào làm cho, còn lộng lớn như vậy hỏa. Phó cản trong lòng xấu hổ, trên mặt ra vẻ bình tĩnh, trong nổi chứ điểm tiểu hỏa, tịch tịch phản ứng quá nhanh, dơ lên du tới lên rồi, liền thành lửa lớn. Tôn An Vận, Lý Lý ạn. Tịch tịch xúc thu nhỏ lại đầu, Phó Càn sờ sờ năng tóc, không có việc gì, ngươi cũng là hảo tâm giúp ba ba. Tuy rằng bang là đảo đội Tôn An vận cùng Lý Lyãn. Ta trước tắm rửa một cái, Lyãn ngươi giúp Tịch Tịch tẩy một chút, quần áo bắn tiếp nước. Lý Lyãn lên tiếng, Tôn An vận ở lầu 3 phòng tiếp khách chờ, Tịch Tịch cùng phó cản từng người đi tắm rửa đổi trang. Bên trái biên biệt thự ở Aji nhóm lại đây quét dứt phòng bếp. Nửa giờ sau, phó cản thu thập hảo ra tới, vì chư trừ, trừ khói dầu vị cùng hồ mùi khét, hắn cố ý nhiều phun điểm nước hoa. Tịch Tịch vừa lúc cũng ra tới, Lý Lyãn cho nàng thay đổi kiện phấn bạch sắc tiểu áo lông xúng màu trắng tiểu váy. Còn biên cái công chỗ đầu, đeo nơ con bướm, đáng yêu lại xinh đẹp. Tôn An Vận ánh mắt sáng lên, tịch tịch, thúc thúc ôm một cái. Tịch tịch lệch cạch lệch cạch buôn phó cản trong lòng ngực ba ba ôm một cái. Phó cản đem nàng phóng tới trên đùi, lộ ra một kêu ý cười, phía Tôn An Vận liếc mắt một cái, ý vị rõ ràng, không hổ là nữ nhi của ta. Tịch tịch nhìn về phía Tôn An Vận, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ngượng ngùng biểu tình, thúc thúc thực xin lỗi, tịch tịch tưởng cùng ba ba ôm một cái. Tôn An Vận, Hắn trong lòng toan, đầu mâu chỉ hướng phó càn, không đợi hắn nói chuyện, phó càn hỏi trước, ngươi lại đây làm cái gì? Tới như vậy xảo. Tôn ăn vận, ha hả Không tới như vậy xảo như thế nào có thể nhìn đến ngươi đại thiếu gia tạc phong bếp, 29 người, liền cái cơm đều sẽ không làm. Phó càn mỉm cười, đại thiếu gia không cần làm cũng có cơm ăn, nấu cơm thời gian đều dùng để kiếm tiền. Tôn ăn vận. Tịch tịch nhịn không được giữ gìn, ba ba sẽ làm. Ba ba nấu cơm thành công. Tôn An Vận, đây là cái gì thực đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Phó Cản xoa bóp tịch tịch cái mũi nhỏ, hôm nào ba ba lại cho ngươi làm. Tịch tịch mắt to hiện lên khiếp sợ, đừng, đừng đi. Phó Cản, Tôn An Vận không khách khí trào phúng cười to, ha ha ha nghe được không, ngươi chủ nghệ dọa đến ngươi khuế nữ. Phó Cản mặt lạnh cơm miệng, ngươi tới làm cái gì? tu thẹn quá thành giận. Ta tới làm cái gì, ta tới thăm hỏi ngươi à? Tôn An Vận buồn bực. Ngươi nói ngươi ngày hôm qua làm gì cho ta đưa di động Ta thân cận tương hảo hảo, hiện tại nhân ra coi cho ngươi. Ngươi vừa đi để tài tất cả đều là ngươi. Phó Cản. Tịch tịch đơn thuần mặt, ba ba, cái gì là thân cận đối tượng nha. Phó Cản nghĩ nghĩ, chính là về sau khả năng sẽ tương thân tương ái người. Tịch tịch bừng tỉnh đại ngộ, kia ba ba là tịch tịch thân cận đối tượng ai. Nàng nhìn về phía tôn an vận, tôn thúc thúc ngươi nói cho A-Z không cần cùng tịch tịch đoạn, ba ba là tịch tịch. Tôn an vận, ha, ha ha ha ha ha. Tịch tịch mê mang, Tôn Thúc Thúc làm sao vậy? Phó Cản Thiết hắn liếc mắt một cái, không có việc gì, hắn động kinh phạm vào. Tịch tịch mơ mịt, Dương Điên Phong là cái gì phong? Chính là hắn cái loại này. Tịch tịch cái hiểu cái không, quan tâm hỏi, kia Tôn Thúc Thúc không có việc gì đi. Tôn An vận cười không nổi, bực mình chừng Phó Cản, ngươi nói ngươi nhân mô nhân dạng, sao dài quá một chữ miệng. Phó Cản chỉ vào Tôn An vận giải thích, xem, hắn không có việc gì. Tôn An vận Hắn trận trắng mắt, ta như vậy ôn tồn lễ độ, lễ phép khéo léo người đều có thể bị ngươi làm cho băng hình tượng, phó thiếu ra, ngươi nghiêu. Hai người các ngươi tiếp tục thân cận đi, ta đi rồi. Phó Càn nhúng mày, không phải người một nhà không tiến một ra môn. Tôn An vận quay đầu lại, lắc lắc ngón tay, no, ngươi cùng lao ha ở bên trong cánh cửa, tiêm lão Tôn ra cửa. Phó Càn, xem đi, chúng ta đều tương đối hài hước. Tôn An vận xấu hổ xa chết, ta bị cắp tương cái kêu nhị hóa mang xuẩn, không được. Ta muốn ly hai ngươi xà một chút. Tôn An vẫn đi rồi, phó càng nghe nghe trên đùi ngồi tiểu nha đầu, vẫn là một cổ tử mùi hoa vị, không hồ vị. Lý Lý An dùng cái gì sữa tám, khá tốt nghe. Phong bếp bị phó càng cùng tịch tịch thiêu, còn ở rửa sạch, phó càng liền tính toán mang tịch tịch đi ra ngoài ăn bữa tối. Vì tránh đi nhận thức người, hắn chọn ra chủ đề tiệm ăn tại gia, tịch tịch ở nhiều chủ đề chung không chút do dự tuyển hồng nhặt tình lữ ghế lô. Phó càng đối này không chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc này tiểu nha đầu đối phấn bạch sắc hệ yêu đến thâm trầm. Bữa tối sau, hắn mang theo tịch tịch căng gió, phó giá đã đổi thành thích hợp bảo bảo ngồi ghế dựa, tịch tịch đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bên ngoài đám người, nhìn cái này đối nàng tới nói mới lạ thế giới. Xem nàng vui vẻ, đơn thuần vui sướng bộ dáng, phó cẳng cũng không khỏi bị cảm nhiễm, cái này đã thói quen, tập mãi thành thói quen thế giới giống như đột nhiên đáng yêu lên. Buổi tối trở về, phó cẳng kiên quyết tỏ vẻ không cần cùng tịch tịch cùng nhau ngủ Nhưng mà chờ hắn từ phòng tắm tắm rửa xong ra tới, một vén lên chăn, đổi thành hồng nhạt tiểu hùng áo ngủ tiểu tể tử hình chưa ít nằm đang ngủ say. Phó càng cho nàng bế lên tới, tịch tịch bị kinh động, nửa mở mắt cọ cọ hắn, mơ mơ màng màng, ba ba ngủ ngon. Phó càng bị tún quần áo không buông tay, bất đắc dĩ đành phải ôm nàng ngủ. Hắn thực hoang mang, tiểu hài tử ngủ đều như vậy có thể động đại sao? Còn có ôm chân vật là cái gì thói quen? Ngày mai hỏi một chút cắp tương. Lại là một cái khó miên chi dạ Ở Tịch Tịch ngủ say cùng Phó Cản không an ổn hạ, nên đón quen thuộc tân một ngày. Nhìn tiểu nha đầu sáng lấp lánh thanh tỉnh mắt to, Phó Cản đốn sinh một loại quen thuộc cảm. Nhưng mà hôm nay Tịch Tịch hiểu chuyện, không quấy giày hắn ngủ, cũng không đưa ra muốn rửa mặt, nhưng Phó Cản sinh lý đồng hồ quái phá, mặc dù choáng váng đầu thực vây, nhưng vẫn là ngủ không được. Hai ngày không ngủ hảo, hắn trước mắt có nhàn nhạt màu xanh lá, ôm Tịch Tịch bắt đầu đánh răng rửa mặt một loạt dần dần thuần thục ngại ba thao tác. Nhất tử giống như dán phục chế Buổi sáng thời gian cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc, buổi chiều như cũ ngoạn nhà cao, nửa buổi chiều phó càng dò hỏi muốn hay không lại nếm thử một chút làm cơm trên trứng. Tịch tịch lập tức nói chính mình thức no, uống một chén dâu tây nước là được. Phần 19 Phó càng tiếc nuối mang nàng đi xuống ép dâu tây nước, hắn đột nhiên nhận được hà trì điện thoại, cùng tịch tịch nói một câu đi ra ngoài nói. Kết quả trở về thời điểm liền thành hiện tại bộ ráng. Tiểu nha đầu dựa vào tủ lạnh ngồi ở trên sàn nhà. Trong lòng ngực ôm ngày hôm qua giữa trưa hắn không uống xong hồng rượu nho, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trong ánh mắt một mảnh sương ngủ Bên cạnh còn có cái tiểu băng ghế. Phó Càn chạy nhanh đem bình rượu từ nàng trong tay lấy ra tới, hắn nhìn mắt cái chai, tiểu ngấp tử, ngươi đây là uống lên nhiều ít. Ba, ba ba. Phó Càn bất đắc dĩ cho nàng bế lên tới lên lầu, ngày hôm qua tiểu nha đầu muốn uống hắn nói tiểu hài tử không thể uống rượu, không nghĩ tới còn nhớ thương thượng. Ba, ba, ngươi đầu. Thật nhiều. Hi hi. Phó Càn đem nàng ôm đến chính mình phòng, cho nàng cởi giày, lại gọi điện thoại phân phó lì lì An tìm cái A-Z lại đây ngao chén canh giải rượu đưa lên tới. Phó Càn sơ sơ mặt nàng, tiểu hài tử uống xong rượu có thể hay không có vấn đề. Hắn hữu mày mở ra di động tra. Dễ dàng bị bệnh, dễ dàng khiến cho viêm dạ dày, mỡ gan, bệnh tiểu đường. Phó Càn trong lòng căng thẳng. Dễ dàng thương tổn gan cùng dạ dày, dễ dàng khiến cho gan cứng đờ. Phó Càn cổ họng khẩn trương giật mình Mi nhăn càng khẩn, tiếp tục xem. Sẽ trở ngại thân thể bình thường phát dụng, kích thích thần kinh não. Hắn lập tức bắt thông tôn an vận điện thoại, lao tôn, ngươi chạy nhanh lại đây. Tịch tịch uống rượu, ta không chú ý, nhanh lên. Uống rượu, ngươi như thế nào không nhìn điểm. Uống lên nhiều ít. Đại khái 5ml, ngươi ít nói nhảm, chạy nhanh lại đây. Tịch tịch đã say, mặt đều đỏ. 5ml. Kia không có việc gì, liền một chút, ta qua đi có khả năng sao. Ta có thể làm ngươi khuê nữ nổ ra vẫn là sao mà. Ngươi cho nàng uy chút canh tỉnh rượu, nhiều cho nàng uống nước, nhiều đi tiểu, đem cuồn thay thế đi ra ngoài. Ngươi nhanh lên lại đây nhìn xem, ta không yên tâm. Xem cái cây bữa, nói không có việc gì. Ta là bác sĩ vẫn là ngươi là bác sĩ. Ngươi xem, chỉ là say rượu ngủ không có việc gì, lần sau nhìn đừng làm cho tịch tịch chạm vào rượu, ta treo. Từ từ, thật sự không có việc gì. Đại ca, đại gia, thổ tông. Thật không có việc gì. Đem ngươi tâm phóng trong bụng, 5ml, ta còn tưởng rằng uống nửa bình đâu. Mới mấy khẩu, không có việc gì. Treo điện thoại, phó càn liền nhìn đến tiểu nha đầu hai chỉ thủy Minh mông mắt to chính nhìn hắn, ủy khuất bẹp miệng. Chịu, ngươi ở. Cùng ai nói lời nói. Ngươi không yêu ba. Bậy bị sao? Phó càn. Hào xuẩn. Hắn mở ra di động, chi đến một bên mở ra thu. Chịu, bậy bị hảo. Hào tăng tâm. Ba bị muốn đi xa tiểu nha đầu nói liền vùng vẫy bỏ dậy phó càng chạy nhanh ôm lấy nàng Ngoan ng nằm làm gì điậ bỉ đi đi thu thập quần áo phó càng hướng nàng không có chịu còn thích ngươi. ngườiơ 7 bi ngonan ngónợi khuôn mặt nhỏ đỏ rực tiểu cô nương để sắt vào đến hắn trước mắt chớp chớp đôi mắt thật dài cuốn cuốn lông mi đi theo động động thật sự giống tiểu bấyì dường như nàng vẻ mặt khổ sở không không chịu ng ngườii mắt đã không có ái Bậy phải đi ô ô ô. Phó cản Này tiểu nha đầu như thế nào như vậy diễn tinh? Hắn cũng để sắt vào, xem, bậy bì, ta trong mắt đều là ái. Tiểu nha đầu đỗng nhiên bất động, vẫn không núp nhích nhìn chầm chầm hắn. Hào một trận, Phó cản đều có điểm lo lắng, mới đột nhiên nhảy ra một câu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phó cản Tuyết trắng, muốn bỏ chạy. Phó Càn cho nàng kéo trở về, chạy cái gì? Tiểu cô nương khẩn trương sợ hãi nhìn hắn, thợ săn cao lương. Tuyết Trắng, có thể hay không, không ăn độc quả táo. Phó Càn, hắn lạnh nhặt mặt, độc quả táo là ngươi mẹ kế cấp, không phải ta. Tiểu cô nương vô vô bộ ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nga nga, thợ săn, cao lương ngươi giúp, giúp Tuyết Trắng ăn độc. Độc, đô đô đô, độc quả táo, sao? Ngươi, ngươi ở sáng lên ai? Thợ săn cao lương, ta tạ, tạ, tạ, cảm. Cảm ơn ngươi, Tuyết Trắng muốn chạy nhanh, chạy. Phó Càn bắt lấy nàng. Ta là ngươi mẹ kế, ngươi chạy không được, ngoan ngoan ngốc ngủ, ta liền không cho ngươi ăn độc quả táo. Tịch tịch đôi tay ôm đầu gối đoàn thành một cái cầu, châm sao, kia tuyết trắng ngoan ngoan ngủ. Phó Cản bị nàng đậu không được, canh là Lý Lý Ản tự mình đưa lên tới, Phó Cản hống tịch tịch uống. Tịch tịch, ô ô ô, quả táo canh tuyết trắng cũng, không cần uống. Mẹ kế, ngươi gạt người ô ô. Phó Cản, một chén canh như thế nào cũng không chịu uống. Phó Cản thẳng đến chờ đến nàng biến thành sinh bệnh ma tạp thiếu nữ mới cho huy đi vào. Uống xong canh, lại uống lên rất nhiều thủy. Phó Cản trong cuộc đời lần đầu mang tiểu nãi hoa đi tiểu, này lúc sau mới rốt của ngoan. Nàng ngoan ngoan cũng không ngủ, chớp đôi mắt manh manh, giống cái bút bê Tây Dương. Phó Cản hống trong chốc lát như thế nào đều hống không ngủ, hắn nghĩ đến cái gì, thử thăm dò hỏi. Tịch tịch còn nhớ rõ ngươi sinh hoạt ở nơi đó sao. Tiểu cô nương ngoan ngoan trước trước mắt, chỉ có trong ánh mắt ngông lung còn có thể nhìn ra còn say Ở. Thiên đường. Phó Cản. Hắn không nụ trí, tiếp tục hỏi, thiên đường trông như thế nào đâu. Trường tiểu cô nương nhớ lại tới, có thật nhiều, tiểu bằng hữu. Có nhà ăn. Món đồ chơi, phòng. Còn có thực hảo, thúc thúc. Giúp chúng ta. Tìm ba ba, mụn mụn. Quả nhiên, Phó Cản tiếp tục hỏi, thúc thúc cùng tịch tịch lớn lên giống nhau sao. Thúc thúc. Cũng đẹp. Hỏi cái tiểu con ma men thực lao lực, nhưng Phó Cản không thiếu kiên nhẫn. Hắn thử thăm dò một chút biến hóa vấn đề hỏi, "Thúc thúc vì cái gì muốn giúp các ngươi tìm ba ba mụ mụ?" Tiểu cô nương mờ mịt, "Thúc thúc là người tốt. Vậy ngươi nguyên lai like ba ba mụ mụ đâu?" Phó Cẩn nhìn vươn tay chiều hắn muốn ôm một cái tiểu cô nương, bế lên nàng lắc lắc, một bên âm thầm cân nhắc. Tới rồi trong lòng lực hắn, tiểu Lãễ Hoa thực mau ngủ rồi, Phó Cẩn đem nàng buông đắp chăn đàng hoàng, đi xuống lầu ăn cơm chiều. Thằng đến ngủ trước, hắn đều tưởng không rõ cấp bọn nhỏ tìm ba ba mụ mụ, đây là vì cái gì? Gà bay chó sủa một ngày cứ như vậy kết thúc. Chương 19 Đi gặp Mỹ nhân ba ba nhàn khoảnh lại là ba ba lại là mama Ngày hôm sau sáng sớm 5 giờ, tịch tịch hôn hôn chầm chầm mở to mắt, nàng chấp chấp mắt, hảo vượng A. Nàng trong đầu chầm rãi nhớ lại ngày hôm qua sự, nghĩ đến baby cùng công chúa Bạch Tuyết, nàng có điểm thẹt thùng. Sau đó nghĩ tới ba ba ngày hôm qua hỏi nàng. Tịch tịch nhấp nhấp miệng, trong ánh mắt dâng lên sưng ngủ. Đại kẻ lừa đảo. Nàng nghỉ khuất ngửa đầu xem ngủ say nam nhân lặng lẽ từ trong lòng ngực hắn chui ra tới. Nàng lặng lẽ bỏ xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Trở lại cách vách công chúa phòng tìm được chính mình tới thời điểm con thỏ quần áo chính mình đổi hảo, Bối hảo tự mình tới thời điểm con thỏ cặp sách, lao nước mắt ngồi trong chốc lát, chạy đến cách vách cách vách thư phòng, xé chương giấy trắng, bỏ trên mặt đất thảm thượng từng nét bút viết chữ. Viết xong nàng lại thả lại đi bút, lặng lẽ lưu tiến phó căn phòng, đem giấy đặt ở đầu giường dùng di động ngăn chặn, Thương Tâm đứng ở mép giường lao nước mắt nhìn hắn trong chốc lát. Bi thương nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đi rồi vài bước, tịch tịch lại đi vòng vèo trở về, cầm lấy đầu giường thượng phó cản màu đen nhận phong tới chính mình con thỏ ba bao, quyết định lưu cái cuối cùng kỷ niệm. Ngắm lại lại lấy ra trong ngăn kéo bút đổi thêm một câu lời nói, bi thương rời đi. Sáng sớm 6 giờ, phó cản tỉnh lại thời điểm phát hiện hai ngày này vẫn luôn gắt gao bái tiểu bạch tuộc không ở. Tối hôm qua tịch tịch không như thế nào làm âm ý, hắn ngủ còn có thể, hợp với hai ngày không ngủ tốt mỏi mệt trở thành hư không. tịch tịch Hắn ôm lấy chăn ngồi dậy, không nghe được trả lời thanh, vừa chuyển đầu, Dư Quang Thoáng nhìn trên tủ đầu rừng giấy. Phó Càn lấy qua giấy, nhìn đến trên giấy siêu siêu vẹo vẹo tự, hắn sử sốt. Cấp 33. Tịch Tịch thuần thực thích ngươi, tuy rằng ba 33 không thích Tịch Tịch. Tịch Tịch hảo năng quá, Tịch Tịch cho rằng ba, ba cũng thích Tịch Tịch, 33 đều là tỉ ẩn Tịch Tịch, 33 ngày hôm qua tỉ ẩn Tịch Tịch, 33 chỉ là muốn biết Tịch Tịch tiểu Mimi mới cùng Tịch Tịch chơi. 33 phía trước nói thích Tịch Tịch đều là tỉ ơn người. Tịch tịch không thể nói thúc thúc, tịch tịch rèn đi rồi. Tờ tờ. Phía dưới có một hàng lam bút viết tự, tịch tịch cầm đi ba ba ngón tay thượng hoàn hoàn, tịch tịch lưu cái kỷ niệm. Ngón tay thượng hoàn hoàn. Phó càng nhìn về phía tủ đầu giường, không ở. Hắn phó ra đồ ra truyền. Phó càng nhìn non nốt tự thể, cùng mấy chỗ bị vượng nhiễm khai tự, trong lòng có cổ khó lòng giải thích chất buồn. Hắn nhìn chầm chầm nhìn một hồi lâu, hoàn toàn không nghĩ tới này tiểu nha đầu nhớ rõ ngày hôm qua sự, còn như vậy cảm Hắn nhớ tới phía trước nàng ở trong xe nói, tịch tịch không nói cho ba ba, ba ba liền không thích tịch tịch sao. Bảo bối tập đoàn nội, tịch tịch đang ở cùng đỏ rổ thỉ cùng nhau tàn bộ, tịch tịch dầu dĩ không vui chịu chịu thắp thác, đỏ rổ thỉ cũng đi theo dầu dĩ không vui, bồi nàng cùng nhau chịu chịu thắp thác, thác. Hai cái tiểu nha đầu tản bộ phơi nắng, đều một bộ bi thương biểu tình. Ngẫu nhiên gặp được dậy sớm tiểu bằng hữu cùng tịch tịch chào hỏi, tịch tịch cũng hề phải không có tinh thần. Đi rồi hai cái giờ. 7 giờ 45 tịch tịch cùng đỏ rổ thì đi vào công cộng nhà ăn, tạ giả thạch thạch cùng ăn mộ thực mau cùng nhau lại đây, nhìn đến tịch tịch bọn họ thực kinh hỷ. Tịch tịch ngươi đã về rồi. Tịch tịch hề hài không vui, đỏ rổ thì bi thương giải thích, tịch tịch không quay về tìm cái kia ba ba, ba ba đối tịch tịch không tốt. Tịch tịch nghe được nhịn không được dầu di nói, ba ba không có không được rồi. Chính là hắn rất muốn biết nơi này, tịch tịch cảm thấy hắn muốn biết, cho nên cho nên đối nàng hảo, hống nàng nói ra. Ô, đại kẻ lừa đảo. Thạch thạch ra nủi tịch tịch, không quan hệ tịch tịch, ngươi tổng cộng có 3 cái ba ba da, còn có 2 cái A. Tịch tịch nếu máu, không giống nhau. Tịch tịch từ con thỏ bao bao lấy ra màu đen nhẫn, vì cái gì muốn như vậy, đại phôi đảng. Ản mộ nhìn đến xinh đẹp nhẫn đôi mắt hơi lượng, tịch tịch, cái này thật xinh đẹp nha. Đây là tịch tịch lấy vật kỷ niệm. Tịch tịch nhìn vật kỷ niệm, quyết định ăn cơm quên không khoái hoạt. Có 4 cái tiểu đồng bọn làm bạn, tịch tịch chơi lên, bi thương tạm thời đã đi xa Mà lúc này ở phòng tập thể thao phó càn, lại cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Không có dịu dít thanh âm, giống như thiếu điểm cái gì, nhìn tin tức thượng bở lạ bở lạ nói, cũng có chút thất thần. Phương Linh vừa mới hỏi một câu, không được đến trả lời liền không dám hỏi lại, hắn rõ ràng có thể cảm giác được phó tiên sinh cảm xúc không tốt. Thời gian sẽ không quản người cảm xúc, nó cứ theo lẽ thường trôi đi. Cầm chưa qua đi, Linh nhất lại đây tìm tịch tịch, hỏi nàng muốn hay không đi gặp một vị khác ba ba. Tịch tịch nghĩ nghĩ đáp ứng rồi. Tiểu bằng hữu không thể vẫn luôn tưởng bi thương sự tình, nàng phải làm khác quên không vui. Xem tiểu cô nương giàu dĩ không vui bộ dáng, linh nhất đau lòng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, tịch tịch còn muốn hay không cùng người phó ba ba lại ở chung ở chung. Cũng là thúc thúc nhóm bên này vấn đề, hẳn là làm ngươi đổi cái lý do thoái thác nói cho hắn. Bọn họ bên này là không thể làm người biết bảo bối tập đoàn cùng quản lý viên cụ thể sự tình, để tránh tiểu thế giới xuất hiện vấn đề. Người cùng người tính cách không giống nhau. Bọn họ ở lựa chọn cha mẹ tình hình lúc ấy ưu tiên tắc tuyển đối thần kỳ sự tình tiếp thu độ cao thế giới, mặt khác là tiếp thu độ tương đối cao cha mẹ. Người trước loại này thế giới là sẽ không lựa chọn, người sau bạch thanh phong cùng nhan khoảnh còn có thể miễn cưỡng lựa chọn, nhưng phó cản loại này cẩn thận tưởng nhiều người tuyệt đối sẽ không tuyển. Cố tình năng lượng hôn loạn xứng đôi như vậy ba cái, bọn họ lựa chọn nguyên tắc quan trọng nhất chính là có thể cung cấp tốt đẹp thân tình cùng ái, làm hai tử khỏe mạnh thiện lương trưởng thành, đặc biệt là tâm lý Bọn họ chỉ cần yêu thích hài tử, phụ thê hai người ân ái khai sáng, cụ bị cơ bản sinh hoạt điều kiện là được. Năng lực cá nhân có bao nhiêu cường không sao cả. Hiện tại này không chỉ có không mẹ, ba cái ba còn một cái so một cái kỳ ba, một cái tâm nhãn nhiều không hôn tộc, một cái ái tự do đạo sĩ, còn có một cái tâm lý không khỏe mạnh xuyên nữ trang. Linh nhất đau lòng sờ sờ tiểu cô nương tóc. Bà bối, ngươi còn muốn đi sao? Nếu là không nghĩ đi sang năm chúng ta lại xứng đôi thế giới được không? Tịch tịch lắc đầu Không cần, Tịch Tịch muốn đi. Cùng ba cái ba ba ở chung gần một tháng, Tịch Tịch là thật sự vẫn luôn đem bọn họ đường ba ba, nàng cũng không tưởng phó ba ba không thích nàng, liền bởi vì cái này không đi gặp nhan ba ba cùng Bạch ba ba, như vậy không công bằng. Linh Nhất đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, hảo đi, kia lần này Tịch Tịch có thể nói cho ngươi nhan ba ba, hệ thống thúc thúc giúp ngươi tìm ba ba, nó chỉ nghĩ phải làm cái này, sẽ không làm cái khác sự tình, cũng sẽ không đối hắn có uy hiếp. Xem hắn sẽ thế nào. Không thể tịch tịch liền trở về hảo sao. Phần 20 Phó càng bên kia xuất hiện như vậy vấn đề, hắn cùng Linh Nhị chuyên môn đi tìm quản lý viên thương lượng, cuối cùng quyết định để lộ ra một chút. Nếu gặp phải nhân tâm tham lam, liền đem tịch tịch mang về tới. Lúc này, nhan khoảnh một người ăn không ngồi rồi, ở nhà chơi đổi trang tú, hắn mỗi lần mua phòng ở đều nhất định sẽ lộng cái rất lớn phòng để quần áo. Hôm trước buổi tối hắn cùng si phát hiện vấn đề, ngày hôm qua mới vừa ngưng trọng một ngày. Hôm nay tên kia thế nhưng liền cùng hắn sư huynh ăn nhịp với nhau, hai người một người xuyên kiện hồng áo choảng, chạy tới đi bộ đi. Nhan khoảnh phe phẩy nạ mãn kim cương vụn lông chim mặt nạ nhẹ nhàng vỗ, đứng ở gương toàn thân trước thưởng thức chính mình đỏ thấm tơ vàng Vượng hoàng sơn sám. Hắn cảm thán, không phải một cái thế giới người a ai. Hắn lắc mông lui về phía sau hai bước, vừa lòng xoay người tính toán đi đổi kiện âu thức cung đình váy. Vừa chuyển đầu, đặt lên bàn màn hình di động trung gian lẻ bảy màu lốc xoáy Một viên nho nhỏ đầu chui ra tới. Nhan Khoảnh rủi rủi mắt, lệch cạch mặt nạ rớt trên mặt đất. Hắn khiếp sợ đi qua đi, nhìn ngồi ở di động thượng ngón cái tiểu cô nương. A giờ ra mỉm. Tịch Tịch bá một chút biến đại, ngồi ở trên bàn, nàng cũng ngơ ngác nhìn Nhan Khoảnh. Thật xinh đẹp. Nhan Khoảnh cũng ngây dại, tịch tịch. Hai người cho nhau ngơ ngác nhìn đối phương. Tịch tịch. Nhan Khoảnh không thể tưởng tượng thử tay sờ sờ tiểu cô nương gương mặt. Linh nhất chưa cho Tịch Tịch xem Nhan Khoảnh ảnh chụp trực tiếp đưa nàng lại đây. Tuy rằng lần đầu tiên thấy, nhưng Tịch Tịch biết, đây là Nhan Mụ Mụ. Linh nhất thúc thúc không có khả năng cho nàng đưa sai. Tịch Tịch thực mê mang, nhưng không phải Nhan Ba ba sao? Nhan Ba ba, ngươi không phải Ba ba là Mụ Mụ sao? Nhan khoảnh rốt cuộc từ khiếp sợ chung hoàn hồn, tiểu thuyết internet thế nhưng là thật sự. Hắn giữ người trong sách là thật sự. Hắn lòng tràn đầy kinh hỷ, lập tức đáp lại, "Ta là Nhan Ba ba, chẳng qua xuyên nữ trang." Hắn tạm dừng một chút, Tịch Tịch cảm thấy không hào sao? Tịch Tịch lắc đầu, mắt lấp lánh nhìn hắn, Tịch Tịch cho rằng nhận sai. Ba ba bộ dáng này thật xinh đẹp nha. Cùng Tịch Tịch tưởng giống nhau, ba ba quả nhiên thật xinh đẹp. Nhan Khoảnh cười rộ lên, tóc đỏ váy đỏ lúc mắt, cực kỳ giống trong thoại bản nhiếp nhân tâm phép yêu tình. Tịch Tịch ngơ ngác nhìn hắn mặt, lầm bẩm, ba ba hảo mỹ a. Nhan Khoảnh đôi mắt lượng lượng đem nàng từ trên bàn ôm đến trên sofa, Tịch Tịch ngươi vẫn luôn ở trong trò chơi sao? Ngươi về sau chính là ta nữ nhi sao? Tịch tịch vui sướng ngật đầu, là nha là nha, tịch tịch vốn dĩ chính là ba ba nữ như nha. Tịch tịch cùng ba ba chơi trò chơi thực vui vẻ nàng không quên bổ một câu, ba ba thật xinh đẹp. Nhan khuẩn hỏi ra nhất quan tâm vấn đề, tịch tịch ngươi sẽ vẫn luôn lưu tại ta bên người sao. Tịch tịch lấp đầu, không được ai ba ba, tịch tịch có thể ngốc mấy ngày, nhưng là tịch tịch còn sẽ lại đến, nếu tịch tịch cùng ba ba ở trung hảo, một năm sau liền có thể lưu lại nơi này lạp. Nhan khuẩn tức khắc kích động. Hắn nằm mơ đều tưởng có cái trong trò chơi như vậy tiểu lão đông, mơ thấy rất nhiều lần, không nghĩ tới thế nhưng thực hiện. Giống nằm mơ giống nhau. Bầu trời rớt xuống cái nữ nhi, bất đồng với phó cản tự hỏi rất nhiều, thiết tưởng rất nhiều, nhan khoảnh căn bản không đệ bụng. Hắn vốn dĩ liền sống mơ màng hồ đồ, thường lạc tối thượng, dù sao lạn mệnh một cái, vui vẻ một ngày tính một ngày. Hồ đồ một chút càng vui vẻ. Hắn không hỏi một tiếng tịch tịch là như thế nào ra tới, nghe được tịch tịch có thể lưu lại liền kích động không thôi. Tịch tịch dối dắm một chút, ba ba ngươi không muốn biết tịch tịch vì cái gì sẽ đến nơi này sao? Ngươi không muốn biết tịch tịch tới nơi này có phải hay không có mục đích khác sao? Nhan khoảnh mãn nhãn vui sướng sờ sờ nàng gương mặt, giống được đến yêu nhất thú đông thiên chân tiểu hải tử, mãn không thèm để ý nói, ngươi muốn nói sao? Ta không sao cả, dù sao ngươi là ta khuê nữ chính là đi. Tịch tịch thực cảm động, kia tịch tịch không nói lạc, hệ thống thúc thúc chính là cấp tịch tịch tìm ba ba, sẽ không hại ba ba u. nói không nói không Tịch Tịch vẫn là vẻ mặt ngốc manh bá bá trọng điểm toàn nói, Nhan Ba Ba so Phó Ba Ba nhiệt tình thích nàng thật nhiều thật nhiều, Tịch Tịch cảm giác thực cảm áp vui vẻ. Nhan Ba Ba nhìn qua so nàng càng muốn kích động, Tịch Tịch âm thầm quyết định làm chính mình càng kích động một chút. Nhan khoảnh ôm một cái nhìn một cái yêu thích không buông tay, hảo đáng yêu, cùng trong trò chơi giống nhau như lúc. Ta mấy ngày hôm trước mơ thấy ta đến trong trò chơi đi, người kêu ta Ba Ba, chính cao hứng kết quả làm mộng. Hiện tại sẽ không vẫn là mộng đi. Tịch Tịch nghe vậy cắn hắn một chút. Nhan Khoảnh nhìn chằm chầm trên tay dấu răng si ngốc cười rộ lên. Thiên nột. Nhan Khoảnh hiện giờ trạng huống so trước kia hảo quá nhiều, nhưng mà vẫn là cảm xúc hóa nghiêm trọng, hắn hảo một trận mới từ thần kinh hương phấn trung bình tĩnh lại, "Bảo bối, chúng ta đi trước địa phương khác, vạn nhất ta bằng hữu bọn họ đột nhiên trở về liền không hảo." Việc này quá thần kỳ, Nhan Khoảnh không thèm để ý, nhưng hắn sợ bọn họ sẽ sinh ra ý tưởng khác. Tuy rằng si cùng hắn sư huynh hắn đều tương đối tín nhiệm, nhưng có một số việc có thể tránh cho càng tốt. Hà tất muốn khảo nghiệm nhân tính, kinh không được. Tịch tịch nghe lời gật đầu, nhan khoảnh đem nàng bế lên tới, lấy di động thu thập điểm đồ vật lái xe liền đi. Tịch tịch nhìn đến kim sắt xe thể thao bị kinh diễm tới rồi, nhan khoảnh cấp tịch tịch lót thượng cái đệm lái xe liền đi. Tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Xe khai ở nhựa đường đường cái thượng, nhan khoảnh nhịn không được tình cảm mãnh liệt mặc sức tưởng tượng tương lai. Bà bối, chờ chúng ta tới rồi tân chỗ ở, chúng ta cùng đi mua quần áo. Ta cho ngươi lộng cái cùng ta giống nhau siêu cấp phòng để quần áo, toàn bộ thả ngươi tiểu y hề phục Hai ta cùng nhau chơi đổi trang tú. Tịch tịch vốn dĩ chính là cái cực kỳ ái mỹ tiểu cô nương, nàng nhìn đến nhan khoảnh tổng cảm thấy có loại không ngừng là ba ba, còn có kỳ diệu thân thiết cảm. Hai người một phách tập hợp, hào ra. Lấy lòng nhiều quần áo. Ba ba xông lên đi. Tịch tịch vung tay lên chỉ về phía trước phương, nhan khoảnh phối hợp nhanh hơn một chút tốc độ. hắn khai ở ra khỏi thành trên đường. Lúc này trên đường không khác xe, Nhan Khoảnh cẩn thận một bàn tay cho nàng kéo lên mũ, khai một chút cửa sổ, phong đánh tiến vào, buổi sáng ánh mặt trời ấm áp, trời xanh mây trắng, quanh thân đều là thụ cùng thảo, nơi xa chính là Quá Sơn đường hầm, Nhan Khoảnh đã lâu đã lâu không như vậy cảm xúc nhẹ nhõm, hắn cao giọng kêu, "Hoa a a a." Tích tích chớp trước mắt, hai tay làm loa trạng, ngoại thanh mại khí đi theo, "A a a." Nhan Khoảnh tươi cười rạng rỡ tiếp tục vui vẻ a." Tích tích đuổi kịp, "Hảo vui vẻ nha." Ngừng vài giây, tịch tịch nghiêng đầu xem hắn, ba ba vì cái gì không hô nha. Không hô, tiểu hài tử kêu thương giọng nói làm sao bây giờ, bà bối, về sau ta xuyên nữ trang thời điểm, người kêu ta mụ mụ hảo không, ta xuyên nam trang, kêu ta ba ba, thế nào? Đây là nhan khoảnh trong ảo tưởng nhất chờ mong, hắn nhìn chầm chầm con đường phía trước, tâm bang bang kinh hoàng. Tịch tịch dùng sức gật đầu, vui sướng đáp ứng, cấp ra tích cực chính diện phản hồi, hảo nha hảo nha, kia tịch tịch liền lại có ma ma lại có ba ba lạc mama mama ma, ma ma, thật xinh đẹp. Nhan khỏe kích động nỗ lực khắc chế mau bay đến bên thai khỏe miệng, hắn cảm giác lại cười miệng liền mau xả. Ngoan ngoan bảo bối, người cũng siêu đáng yêu xinh đẹp, trưởng thành khẳng định là đại mỹ nhân. Tịch tịch khỏe miệng cũng mau liệt đến bên thai đi, hai người ngây ngô cười lẫn nhau khen, đều phi thường vui sướng. Bảo bối muốn quá đường hầm, bên trong thực hắc Nga, sợ hãi sao? Sợ hãi giữ chặt ma ma cánh tay Nga. Tịch tịch ngọt ngào trả lời, tịch tịch không sợ hãi Tịch Tịch là gan lớn tiểu cô nương. Ok, gan lớn tiểu cô nương. Chúng ta hướng lại. Tịch Tịch, sông lên. Bên trong xe không khí vui sướng, hai người trò chuyện chút vô nghĩa, nhưng đều phi thường vui sướng. Đột nhiên, Nhan Khoảnh nhìn đến phía trước ven đường đi tới hai cái xuyên hoàng áo choàng thân ảnh, một cái dáng người thục tráng, một cái gầy một chút, một người con cái bao. Nhan Khoảnh híp mắt nhìn hai giây, hừ, cho rằng đổi cái hoàng áo choàng ta liền không quen biết các ngươi. Hắn chuyển xe thay đổi con đường. Bảo Bối nhìn đến kia hai cái hoàng áo choàng không, nhớ kỹ bọn họ bóng dáng, kia hai chính là Mama bằng hữu, lúc sau nhìn đến hai người bọn họ trốn đi, nhớ lao một chút, hai người bọn họ khả năng lại đổi cái hồng áo choàng lục áo cho gì? Tịch Tịch nghĩ hoặc, hảo đác, Tịch Tịch nhớ kỹ lại. Mama, vì cái gì muốn trốn tránh ngươi bằng hữu nha? Nhan Khuynh nghiêm túc phân phó, bảo Bối Tịch Tịch, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác ngươi là từ trong trò chơi ra tôi a, bằng không sẽ bị người khác bắt đi. Ai đều không thể nói cho a." Tịch Tịch ngoan ngoãn gật đầu, "Hảo đát, mama Tịch Tịch nhớ kỹ lạp Linh nhất thúc thúc cũng nói qua, không cho hai người bọn họ nhìn đến đâu, là bởi vì mama đột nhiên có người. Tịch Tịch nói tiếp, "Cho nên bọn họ sẽ cảm thấy rất kỳ quái." "Thông minh. Mama chờ thích hợp thời điểm sẽ mang người thấy bọn họ, hiện tại hai ta đi trước hạp đi." Tịch Tịch vươn chính mình cánh tay, "Mama," Tịch Tịch có biểu nga, "Cái này là Tịch Tịch làm việc và nghỉ ngơi thời gian." Hệ thống thúc thúc nói muốn ấn thời gian này nghỉ ngơi đát, bằng không tịch tịch sau khi trở về muốn điều chỉnh thời gian. Nhan khoảnh nhìn mắt đồng hồ, mau 6 giờ. Hắn nhớ rõ tịch tịch trong trò chơi bữa tối thời gian là 6 giờ, chúng ta đây không đi xa, đi trước ăn cơm, đầu bếp mỏ mì tự mình xuống bếp. Hắn nhìn xem hướng dẫn, em. Phía trước có cái khách sạn 5 sao, đêm nay liền ở đằng kia trụ đi. Kim sác siêu chạy ở khách sạn cửa dừng lại, nháy mắt trở thành thị giác tiêu điểm. Một thân tơ vàng vượn hoàng hồng kỳ bảo, đỏ sầm tóc con da trắng mỹ nhân Nhan Khoảnh từ bên trong xe ưu nhã xuống dưới, nháy mắt mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Nhan Khoảnh đi nào đều là thị giác tiêu điểm, hắn phi thưởng thích cũng thích hứng. Hắn mở ra for like lemon, đem một thân đáng yêu con thỏ chàng, manh hóa nhân tâm tiểu lò lì tịch tịch ôm ra tới. Tóc vàng tiểu ca sừng suốt hảo một trận mới phản ứng lại đây, đỏ mặt giúp Nhan Khoảnh đi dừng xe. Một đường đi vào đi, mấy đạo ánh mắt như là dính ở bọn họ trên người. Nhan khoảnh thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác, tịch tịch cũng phi thường thích loại cảm giác này. Mù ai dễ hắn là nhan khoảnh nữ trang thân phận, nói đến buồn cười, đây là kia nữ nhân cho hắn lấy tên. Mặt đỏ hồng trước đài tiểu soái ca tự cấp hắn đăng ký vào ở, nhan khoảnh âm sắc khàn khàn cùng tịch tịch nói chuyện, bảo bối, chờ lát nữa cơm nước xong, ma ma mang người đi mua quần áo. Nhan khoảnh âm sắc trời xinh khàn khàn, như diện mạo giống nhau nam nữ khó phân biệt. Hắn sẽ khống chế thanh âm, âm sắc không Nữ trang khi thanh âm sẽ thêm một ít dụ ý vị, trước đài tiểu ca rõ ràng mặt càng đỏ hơn. Tịch tịch mắt lấp lánh, bẹp thân hắn một ngụm, hảo ra, tịch tịch muốn cùng ma ma giống nhau tươi đẹp xinh đẹp. Chương 20 Chào lưu lao đạo sĩ, một càng, ma, ma ngươi cũng siêu đáng yêu. Bị tịch tịch đột nhiên hôn một cái, nhan khoảnh sửng sốt 2 giây, ngay sau đó lộ ra sán lạn tươi cười. Mỹ nhân cười, ngó hắn trước đài tiểu ca, cùng với âm thầm nhìn mặt khác khách nhân, tức khắc đều bị kinh diễm ngây người. Nhăn khoảnh nếu vô sở giác, xử lý hảo sau hắn ôm tịch tịch thượng thang máy. Tịch tịch sợ gầy gầy mỹ nhân ma ma mệt, xoa bóp hắn cánh tay, mama tịch tịch chính mình có thể đi đắc. Ngươi cũng không nên xem thường người mama ta rất cường tráng. Ngươi cái hơn 2 tuổi tiểu nãi hoa có thể có bao nhiêu trọng Tịch tịch nghiêm túc sửa đúng hắn, còn có 2 tháng liền 3 tuổi lạc, mãn 5 tiếng 1, đã 10 tháng, cho nên tịch tịch 3 tuổi. Mãn phân lo di, tiểu bảo bối còn biết mãn 5 tiếng một ta. Đương nhiên rồi. Tịch Tịch thực thông minh, chính là mãn 10 không phải hẳn là tiến nhị sao? Đối ra, kia Tịch Tịch bốn tuổi lạp. Nhan Khoảnh, Nhan Khoảnh định xa hoa phòng xếp, phòng bố trí tinh xảo xa xỉ, nhưng mà Tịch Tịch bị phía trước ở trong trò chơi phó cản danh tác trang hoàng lộng phòng, cùng hắn xa hoa lãng phí trang viên dưỡng điêu ăn uống, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Thực mau quản gia tiểu thư đưa tới Nhan Khoảnh muốn đồ ăn, Nhan Khoảnh thay đổi quần áo, trong lên tập dề, vén tay áo, liền phải đại làm một hồi. Tịch tịch cùng phó càn xuống bếp thiêu phong bếp, làm cho hiện tại có điểm bóng ma tâm lý, đại đại đôi mắt khẩn trương thẳng tóc nhìn chằm chằm nhan khuẩn động tác. Nhan khuẩn thói quen chính mình tay nghề, chỉ cần ở nhà hắn cơ bản đều chính mình xuống bếp, vì bảo trì dung nhan Mỹ lệ còn chuyên môn học dinh dưỡng học. tích tịch đứng ở cửa nhìn hắn thành thạo động tác, thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng đột nhiên lại nghĩ tới phó ba ba, nhìn không được lặng lẽ đỏ hốc mắt. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, rêu ra trong đầu ý tưởng không được Cùng nhan ba ba ở bên nhau không thể tưởng khác ba ba, như vậy không công bằng. Cũng không biết bạch ba ba đang làm cái gì. Còn ở sa mạc sao? Lúc này bạch thanh phong, đích xác còn ở trong sa mạc, hắn cong đại bao cùng một đội người thở hồn hển thở hồn hển đi bộ đi trước. Mấy ngày màn trời chiếu đất, hắn cả người cũng chưa gì vãng tiên khí. Sa mạc khô nóng có nhịp, bạch thanh phong nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu cắt vàng, nhìn nhìn lại chính mình phơi hắc đến làn da nhấp nhấp khô khóc môi. Vô cùng hối hận vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tới sa mạc. Phần 21 Này thật là chàng khắc cốt minh tâm thể nghiệm. Đồng bạn, Thanh Phong, sang năm ước hẹn Sa Hà Gia. Bạch Thanh Phong, sang năm muốn bê quan, lần sau, lần sau. nhan khoảnh tốc độ thực mau, 40 phút liền làm năm đồ ăn một canh. Lý Lý An trù nghệ cực kỳ xuất chúng phong đôi thất tinh khách sạn đều là bị cướp cái loại này, bằng không phó cản cũng sẽ không giá cao mời. Nhưng nhan khoảnh tay nghề, chút nào không kém với nàng chỉ là sẽ làm món ăn xo so lý lýạn thành chín châu mất sợi lông. Tích bảo, còn muốn ăn cái gì có thể nói cho mama, mama đi học. Ân ân, chính là tịch tịch một đạo đồ ăn cũng không biết tên ai. Nhan Khoảnh. Không có hề, mama chính mình cho ngươi nghiên cứu trẻ nhỏ mỹ dung cơm. Đương mộng tưởng chiếu tiến hiện thực, Nhan Khoảnh cảm thấy tương lai tràn ngập quang minh cùng chờ mong. Phía trước hắn lo lắng nhận nuôi cái hài tử sợ cấp dạy hư, nhưng tịch tịch không chê hắn xuyên nữ trang cũng tỏ vẻ thích cho hắn tin tưởng. Nhan Khuẩn cảm giác hai người bọn họ nhất định có thể ở chung đặc biệt hảo, giống hắn phía trước ảo tưởng như vậy. Thời thượng mò mì cùng bà bối, thời thượng ba ba cùng bà bối. Vui sướng người một nhà. Hai người dùng xong cơm, Nhan Khuẩn cùng tịch tịch đến cách đó không xa thương trường mua một vài túi hàng ngày quần áo cùng áo ngủ. Trở về thời gian đã không còn sớm, tuy rằng nơi này mới trạm vạng 5 giờ, Thái Dương đều còn không co xuống núi, nhưng tịch tịch thời gian đã mò 10 giờ. Hai người trên đường trở về, tịch tịch liền ở trong xe ngủ rồi. Quản gia giúp hắn xách trên quần áo đi, Nhan Khoảnh tắc ôm Tịch Tịch. Tịch Tịch ở ngủ say, Nhan Khoảnh do dự trong chốc lát, không có đánh thức nàng tắm rửa, làm quản gia tiểu thư hỗ trợ cho nàng thay đổi áo ngủ, hắn cẩn thận cấp Tịch Tịch đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở một bên như đi vào cối thần tiên. Ngày hôm sau rạng sáng, có được sai giờ Tịch Tịch dựa theo chính mình tiết tấu ở 6 giờ rời giường, nhưng mà lúc này nơi này mới rạng sáng một giờ, thiên còn đen như mực, Nhan Khoảnh mới ngủ hạ bất quá 2 giờ. Tịch Tịch bò xuống giường, Biết Mỹ nhân ma ma đang ngủ nàng không có đi cách vách quấy rờy mặc vào tiểu dép lê đi kéo bước màn Tuy rằng hiện tại là dạng sáng một giờ nhưng bên ngoài một chànànn đèn đường sáng lên xua tan hạ ám ánh đèn đánh vào hoa viên xem qua đi thậm chí có thể thấy rõ đóa hoa nhan sắc đã sắp muốn đi vào tháng 11 nơi này cũng có một chút lạnh tịch tịch tan mặc đơn áo ngủ cảm giác vừa vặn tốt vừa chuyển đầu tch tịch nhìn đến cách vách trên ban công có cái một đầu tóc bạc lao ra ra lao ra ra nhìn qua thực thời thượng An mặc in hoa ngắn tay cùng rộng thùng thình con đùi, trên cổ mang dây xích vàng, trên đầu mang phó kính râm đang nằm ở trên bàn công trên ghế nằm. Tịch tịch quá lùn, đối phương không có nhìn đến nàng. Cấp giống nhau tiểu hoa nhi đại khái liền ngoan ngoan đi trở về, nhưng tịch tịch là cái không sợ sinh tiểu cô nương, nàng ngốc manh khuôn mặt nhỏ chào hỏi, ra ra, ngươi không ngủ được sao? Đối phương bị nàng hoảng sợ, lập tức quay đầu, nhìn một hồi bị ban công thạch lan đổ không thấy được người, đứng lên mới nhìn đến cùng thạch lan giống nhau cao tịch tịch. Nhìn đến năn mặc kim sắc tơ lửa váy ngủ quần ngủ tịch tịch, đối phương nháy mắt gương mặt hiển tử. Tiểu Hoa Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Này váy thật là để mắt. Hắn sờ sờ chính mình kim vòng cổ, nay quần áo nào mua, ta cũng muốn làm một kiện. Tịch tịch chỉ chỉ thương trường phương hướng. Ra ra, ngươi không ngủ được sao? Ai, ta vừa lại đây, có khi kém ngủ không được, quá hai ngày liền bay đi địa phương khác, lười đến đổ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đâu, như thế nào nửa đêm chạy đến trên ban công? Tịch tịch cũng có khi kém, đã ngủ 8 giờ, quá 2 ngày liền đi rồi. tiểu hoa nhi ngươi kêu tịch tịch ra, dễ nghe. Tịch tịch dấm lên thạch lan bên cạnh vị trí cách 2 mét nhiều khoảng cách hỏi, ra ra ngươi tên là gì nha. Ra ra kêu Lý Thiên Sơ, thời tiết thiên, mới sinh sơ, tên hay đi. Tịch tịch gật đầu, Lý Thiên gia dễ nghe ra. Ra ra, ngươi tử từ ta, tịch tịch đi kéo cái ghế lại đây cùng ngươi nói chuyện thiếm, đứng mệt mỏi quá Nga Tịch tịch dùng sức đem trên bàn công ghế rửa kéo đến biên biên, Lý Thiên Sơ đem ghế nằm kéo qua tới nửa nằm xuống. Hai người cách 2 mét liều khởi thiên. Gió đêm hơi lạnh nhưng không lạnh, con dế mèn ti ti mạc đều, ánh trăng tới xuống bạc huy cùng đèn đường giao ánh chiếu vào hoa viên thượng, lại hướng xa xem đó là mặt biển, đêm yên tĩnh an bình. Tiểu Hoa Nhi, người vài tuổi A. Tịch tịch 4 tuổi Nga. Ra ra đâu? Lý Thiên Sơ kinh ngạc nhìn một cái tiểu Hoa Nhi, đây là phát dục bất lương. Bốn tuổi như vậy tiểu chỉ. Gia Gia 85. Tịch tịch kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hoa. Gia Gia nhìn qua hảo tuổi trẻ nha, giống hơn 50 tuổi. Lý Thiên Sơ đắc ý, lão đạo từ nhỏ luyện tập kiếm thuật cùng thái cực, tu thân dưỡng tính cường thân kiện thể, tự nhiên tuổi trẻ. Tịch tịch nghe được đằng trước hai chữ, cái này nàng ở phim hoạt hình xem qua, Gia Gia là tu tiên đạo sĩ sao. Tiểu hoa nhi thông minh. Đặt ở tu tiên thế giới là như thế này. Ta này không linh khí thế giới cũng chỉ thừa cái mặt sau hai tự. Tịch tịch đã hiểu, đạo sĩ. Nàng nhìn một cái trào lưu đại dây xích vàng đại kính dâm, thời thượng in hoa quần đuổi ngăn tay. Cùng phim hoạt hình một chút đều không giống ai. Hai ta có duyên, tiểu hoa nhi, ra ra cho ngươi tính một quẻ muốn hay không, ngươi muốn biết gì. Tịch tịch toát ra cái thứ nhất ý niệm, ra ra, tịch tịch muốn biết phó cản có thích hay không tịch tịch. Bị thương tâm tịch tịch thẳng hô đại danh. Lý Thiên Sơ khiếp sợ. Đem kính râm từ trên mũi lẩy đến trên đầu. Thời buổi này, bốn tuổi đều bắt đầu yêu đương. Tịch tịch mê mang mặt, luyến ái là cái gì mị. Xem tiểu hoa nhi vẻ mặt ngốc, Lý Thiên Sơ biết chính mình hiểu lầm. Hắn véo véo chỉ, tiểu hoa nhi, này phó cản là người ba. Không phải thân. Tịch tịch đôi mắt tức khắc mạo quang, là đắt là đát ra ra thật là lợi hại. Lý Thiên Sơ thâm trầm, ân, các ngươi có cha con duyên. Hiện tại tương đối thiển một chút, hắn vừa mới nhận nuôi người. Tịch tịch manh đầu cho nên ba ba có thích hay không tịch tịch đâu. Các ngươi về sau còn có duyên, cho nên hẳn là thích. Tịch tịch tức khắc hai chỉ đại đại trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, nhịn không được văn mẹo, ước ra. Nàng quyết định lại cấp phó ba ba một lần cơ hội. Kia ra ra có thể tính ra tới tịch tịch về sau là làm gì đó sao? Kia đương nhiên, lão đạo chính là chuyên nghiệp đạo sĩ. tiểu hoa nhi ngươi biết người sinh nhật sao? Ta tính tính. Tịch tịch đương nhiên biết. Tịch tịch là một nguyệt 25 hảo sinh ra đác. Âm lịch sao? Biết đại khái vài giờ sao? Tịch tịch trong đầu đống nhiên hiện lên một tí xíu ký ức, xinh đẹp phấn hoa ở Thái Dương vừa mới xuất hiện thời điểm nở rộ, sau đó nàng liền từ hoa bỏ ra tới lạc. Cái khác đều không nhớ rõ. Ở thiên mô lượng thời điểm ra tới đát, âm lịch là cái gì đông đông? Nàng chỉ biết hệ thống thúc thúc tin tức viết cái này ngày. Sớm chiều luân phiên là lúc sinh ra A. Lý Thiên Sơ tính tính âm lịch, phát hiện không rất giống, này tiểu hoa nhi rõ ràng tự tin lại hoạt bát Một chút không nhỏ đáng thương. Đó chính là Dương Lịch. Hán Tinh Tính. Cha mẹ song vong. Khắc phụ khắc mẫu. Hài Tinh. Lý Thiên mới nhìn xem vẻ mặt đáng yêu Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi ngươi từ từ à. Ra ra đi lấy tờ giấy nghiêm túc tính một chút. Tịch tịch ngoan ngoan gật đầu. Lý Thiên sơ thực mau ra đây. Hán mèo dây bút ngưng thần kế hoạch. Tịch tịch An An Tinh Tính đứng lên từ thạch lan khe hở xem bên ngoài hoa viên. Bên kia trên bàn công giống như có chỉ Tiểu Hát Miêu tịch tịch nằm bò tiểu, tiểu thanh. Miu Miu Miu, Tiểu miêu nhảy đến Thạch Lan Thượng, Miu Miu Miu, Tịch Tịch, Miu Miu Miu Miu, Lam mắt Mỹ Mạo Tiểu Hát miêu Miu Miu Miu Miu, Một Hoa Một miêu chơi vui vẻ, đang ở tính Lý Thiên Sơn lại gặp được nan đề nhữ chặt mi, này Tiểu Hoa Nhi bắt tự nhìn có điểm cực đoan A. Khắc thân sinh cha mẹ, nhưng lại vượng dưỡng phụ, này phụ thân duyên như thế nào có điểm vượng A. Thay đổi vài cái, biến cách mệnh, không nói tang phụ tang mâu nói, mệnh rất không tồi. Mỹ Mạo Tiểu Hắc Miêu cùng Tịch Tịch chơi trong chốc lát chạy, Tịch Tịch qua đi, ra ra tính xong rồi sao? Ân, xong rồi, Tiểu Hoa Nhi ngươi hảo mệnh? Ngươi à, nghệ thuật thiên vũ cường, làm phương diện này đó là như cá gặp nước à, học thuật phương diện cũng là có thể. Chỉ cần ngươi nỗ lực, làm cái gì đều có thể thành. Lý Thiên Sơ không nghĩ ảnh hưởng Tiểu A Nhi, kỳ thật hắn tính ra tới này liền trời sinh nghệ thuật mệnh, học thuật đó là tuyệt đối lao lực. Tiểu A Nhi canh giờ cung cấp không biết chuẩn không chuẩn, hắn không nghĩ vọng loạn. Chỉ nói tốt cổ vũ. Tịch tịch vui vẻ, tịch tịch thích quần áo, về sau muốn làm quần áo. Còn có xuyên xinh đẹp quần áo. Lý Thiên Sơ lầm bẩm câu, đệ xin nở and mô Ra ra, đó là có ý tứ gì nha. Tịch tịch ra dáng ra hình, ngại thanh mãi khí lặp lại một câu, đệ xin nở and mô đen. Lý Thiên Sơ kinh ngạc, này phát âm thực tiêu chuẩn A. Tiểu hoa nhi ngươi sẽ tiếng Anh. Tịch tịch lắc đầu, Lý Thiên Sơ khiếp sợ, ngươi cùng ra ra đọc, dịu ạ so hèn sổng. Tịch Tịch gọi đi vắt tờ âm chuẩn, dịu ạ giờ so hèn xuồm. Lý Thiên Sơ tức khắc tích tài, "Tiểu Ga Nhi, ngươi có nghị học tiếng Anh, ra ra giáo ngươi." Hào nha, hào nha, cùng ca hát giống nhau ai. Tịch Tịch hư sướng vài câu Lý Thiên Sơ nghe không hiểu ngôn ngữ cùng giọng, đây là Tịch Tịch trước kia cùng một người cá tộc tiểu bằng hữu học, nàng học quá nhanh, cuối cùng nhân ngư tiểu bằng hữu thương tâm tỏ vẻ chính mình sẽ không, chính mình nhân ngư tôn nghiêm đều không có. Không mấy ngày hắn liền nói hình như là đi cái gì Hải Nhi tử thế giới nha gì đó, tịch tịch cảm thấy kỳ kỳ quái quái không nghe hiểu, thế giới còn có loại này tên, nàng hiện tại thời điểm liền không có tên nha. Tiểu Hoa Nhi, ngươi này phương ngôn ca dễ nghe. Tới, ra ra giáo ngươi học tiếng Anh. Trong bóng đêm, cách 2 mét rất xa hai nơi ban công, một ra một trẻ mở ra tiếng Anh tiểu lớp học. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Nhan Khuẩn Tỉnh lại rửa mặt xong, đem chính mình xử lý chỉnh tề qua đi tìm tịch tịch. Một mở cửa, chỉ nghe được mãi thanh mãi khí nói chuyện phiếm thanh âm, còn có một cái lao nhân thanh âm. Nhan khỏenh cả kinh, lập tức chạy tới. Tiểu cô nương ngồi ở bàn công ghế trên, trong tay còn cầm bao khoai lát. Hắn tiến vào tịch tịch nghe được, quay đầu tới, ma ma ngươi rời rừng lạc, sớm ăn nga tịch tịch đang ở cùng ra ra nói chuyện hiếm Nhan khỏenh đi đến ban công nhìn đến đối diện trào lưu lao nhân, lại nhìn xem tịch tịch. Lý Thiên mới nhìn ra hắn nghi hoặc, cho rằng hắn là nhận nuôi tịch tịch người nước ngoài. Dùng tiếng Anh cùng hắn nói, như thế nào mặc kệ hài tử, tối hôm qua tiểu Ga Nhi một chút nhiều chạy đến trên ban công, may mắn ta cũng đảo sai giờ ngủ không được, bằng không lẽ loi nhiều đáng thương. Hắn một câu sự tình đều nói rõ ràng, Nhan Khoảnh ngồi xổm xuống sờ sờ tịch tịch đầu tóc, tịch tịch, đói bụng không, mama nấu cơm cho ngươi. Tịch tịch nhìn xem Lý Thiên Sơ, mama, chúng ta có thể mời ra gia cùng nhau ăn sao? Nhan Khoảnh dùng tiếng Anh dò hỏi vị này cùng Tịch Tịch Hàn Huyên cả đêm đầu bạc lao nhân muốn hay không tới. Tịch tịch bổ sung, gờ giảng họa, mi mọt thờ cúc về di hẻo. Nhan khoảnh, Lý Thiên Sơ, Tiểu Hoa Nhi, lúc này hẳn là dùng giống nhau hiện tại khi, cụ cờ. Tịch tịch điểm điểm đầu nhỏ, mi mọt thờ củ cờ về di hẻo. Nhan khoảnh khiếp sợ, lao nhân này giáo tịch tịch tiếng Anh. Cái này lao nhân là người Trung Quốc. Hắn nói tiếng Trung. Nhan khoảnh dùng tiếng Trung hỏi một câu, Lý Thiên Sơ kích động, ngươi tiếng Trung thực hảo A. Nhà ngươi hải tử ngôn ngữ thiên phú rất lợi hại A. Nhất định đến hảo hảo bồi dưỡng, ta dạy 4 cái giờ là có thể đơn giản đối thoại. Nói một lần liền nhớ kỹ. Nhan Khoảnh lúc này mới chú ý tới Tịch Tịch ghế dựa bên cạnh còn phong cái vở, mặt trên có thành thục đầu bút lông, còn có tiểu hài tử siêu siêu mèo vèo vèo tự thể. Cách lan can Hàn huyên một trận, Lý Thiên Sơ tỏ vẻ rửa mặt xong lại đây tìm bọn họ, Nhan Khoảnh tắt kêu quản gia giúp Tịch Tịch rửa mặt, hắn đi nấu cơm. Tịch Tịch đối học tiếng Anh thực cảm thấy hứng thú, Lý Thiên Sơ tiếp tục giáo nàng, Nhan Khoảnh liền ở phòng bếp nấu ăn. Ba người ở Trung Hải Hòa, ăn cơm thượng bàn, hàn huyên một trận, Nhan Khuẩn mới biết được này trào lưu lão nhân thế nhưng là cái đạo sĩ. Lý Thiên Sơ không nhịn xuống lại thổi phồng chính mình, nói chính mình tay xem tướng tương sáu hào bắt quái tử vi đầu số gì gì đều có thể xem, vẻ mặt sùng bái tịch tịch tỏ vẻ muốn nhìn một chút tay tướng, cùng Nhan Khuẩn khen ra ra xem đến đặc biệt chuẩn. Nhan Khuẩn chính mình liền thích trang bức, xem người khác trang bức mạc danh khó chịu. Tịch tịch vẻ mặt sùng bái. Hán toàn vị toát ra nhịn không được tưởng vạch trần lão nhân này, hắn vươn tay đáp ứng nhìn xem. Kết quả lão nhân dùng tiếng Pháp giảng ra câu đầu tiên lời nói, ngươi tuy khi còn bé nhấp nô, nhưng vận mệnh là càng đi càng tốt và thế, tốt nhất nhiều hơn tích đức làm việc thiện, thiếu làm nguy hiểm việc. Nhan khuẩn tức khắc thay đổi sắc mặt, cảm giác lão nhân này có điểm tiểu bản lĩnh, rời đi đề tài. Phần 22 Lão nhân cười cười, dường như không có việc gì thay đổi đề tài không lại đề cập. Tịch tịch không có chú ý cái này tiểu nhạc đệm. Nàng cũng nghe không hiểu. Tịch Tịch thực thích cái này ra ra, nhan khuynh trong lòng toan, không quen nhìn này khoe khoang lão nhân, lão nhân giống như không biết dường như, cùng Tịch Tịch nói nói cười cười. Hắn vừa ăn đồ an biên nói chuyện thiếm, ta đổ tôn cũng là một đầu tóc dài, hắc chương thẳng, ta làm hắn cắt chết sống không chịu. Nhan khuynh trong lòng một cái lộ bộ. Lão nhân, ngươi này tóc là chính mình đi. Lão nhân này không đơn giản. Nhan khuynh trong lòng liên tiếp cảnh báo, ra vẻ bình tĩnh hỏi lại, kia đương nhiên. Lào hắn đem đến bên miệng đầu tự ngạnh nuốt xuống đi, Lào bá như thế nào hỏi như vậy. lão nhân nhìn qua hiền lành, ánh mắt cũng hiền lành, cười tủng tìm nhìn hắn, ta xem ngươi giống sẹo huyết thống. Hắn méo cái muông khoa tay múa chân hai hạ, mắt lục tóc đỏ, giống ngươi bản thân. Nhan khuẩn cùng Lào nhân màu đen mang cười trong mắt nhìn nhau vài giây, hiểu được Lào nhân này nhìn ra hắn là nam nhân, bằng không sẽ không nói cái gì bản thân không bản thân. Lào nhân này quả nhiên không đơn giản, Năm ấy 2 tuổi 10 tháng tịch tịch không biết bọn họ ám lưu dũng động, nàng tò mò hỏi, ra ra, ngươi nói thúc thúc cũng là đạo sĩ sao? Đúng vậy. Tịch tịch gật gật đầu, bạch ba ba cũng là đạo sĩ, không biết hắn có phải hay không còn ở sa mạc. Lý Thiên Sơ bổ sung, bất quá hắn có điểm không bình thường, không phải đứng đắn đạo sĩ. Tịch tịch tò mò, hì Hắn cư nhiên chạy tới học cổ điển chiêm tinh cùng vệ đà chiêm tinh. Nhan khoảnh kịp thời cười nhạo, ngươi này sư phụ không được à? Lý Thiên Sơ trợn trắng mắt ta là hắn sư công, hắn sư phụ sư phụ. Là hắn sư phụ không được. Như thế nào có thể lại ta? Nhan khoảnh kinh ngạc, sư công. Hắn bao lớn? Mười mấy tuổi? Ngươi nhiều đã sớm thu đồ đệ. Xem hắn kinh ngạc, Lý Thiên Sơ gương mặt tươi cười. Ta thầy cho so ngươi còn đại. Hắn 26, hắn sư phụ 47, ta 85. Nhan khoảnh trừng mắt hắn kinh ngạc đến ngươi người. 85. Lao đầu nhi ngươi thổi đi. Lý Thiên Sơ ha hả cười một tiếng. Ta liền biết tiểu tử ngươi trong lòng kêu ta lão đầu nhi đâu. Lão đạo sống nhiều ít tuổi. Nhìn không thấu cái ngươi. À, lão đạo đó là càng già càng dẻo dai, theo sát trào lưu, tích cực học tập, cộng đồng tiến bộ. Sao đến, 85 liền không thể ra tới du lịch, 85 liền không thể xuyên in hoa quần đùi, 85 liền không thể mang kính râm 85 liền không thể học ngôn ngữ. Nhan khoảnh. anh đại gia ngươi nghiêu. Lý Thiên Sơ cái mũi hừ một tiếng, ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia. Tiểu dạng nhi, ta còn trị không được ngươi. Vẫn luôn chớp mắt to vừa ăn cơm vừa nghe bọn hắn nói chuyện tịch tịch tiểu nha đầu kịp thời gia tới tổng kết, mama cho nên này nói cho chúng ta biết, không thể lấy mặt xem người. Nhan khoảnh. Hắn xoa xoa nghiêm trang tiểu nha đầu mặt, bảo bối ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Tịch tịch ngọt ngào ngưỡng mặt đối hắn cười, mama ngươi cũng siêu đáng yêu. chương 21. Tự mình hoài nghi Mỹ nhân 33 ba, ba, hai càng, muốn nhiều khen khen. Ăn xong cơm sáng. Rốt cuộc tiến đi quái lao nhân. Nhan khoảnh dụ hống tịch tịch, bảo bối, ta đi địa phương khác đi. Hôm nay lái xe đi một chút có thể tới tiếp theo cái thành thị, so nơi này hảo chơi. Ly quái lao nhân xa một chút. Tịch tịch dối rắm mama ma, tịch tịch tưởng cùng ra ra chơi. Chúng ta quá mấy ngày lại đi được không nha? Nhan khoảnh đầu góc nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu trợn. Ràng đạo lý, bảo bối à, nhân sinh đâu, tổng hội có rất nhiều ly biệt, ngươi phải học được tiếp thu nó, đối nó tiêu tan. Chúng ta tổng hội cùng đủ loại người khác biệt." Tịch Tịch gật đầu, "Mama nói rất đúng." Nhan Khoảnh mỉm cười, "Kia ta vội đi thôi." Tịch Tịch giữ chặt hắn, "Nghiêm Trang, Mama, Tịch Tịch biết, nhưng là Tịch Tịch hy vọng có thể quý trọng ở bên nhau thời điểm, tuy rằng về sau không thấy được ra ra, nhưng là hiện tại có thể nhiều cùng ra ra cùng nhau chơi trong chốc lát." Nhan Khoảnh nhất thời không biết nói cái gì, hắn không nghĩ tới tiểu oa nhi nhận thức còn rất khác sâu. Này sắc thật cũng là hắn hành vi chuẩn tắc, hắn chính là Tưởng Ly lão nhân xa một chút. "Mama, Gia Gia thật sự rất tốt, hắn là người tốt. Mama ngươi hảo hảo cùng Gia Gia ở chung cũng sẽ thích Gia Gia." Tiểu nữ Nhi đều nói như vậy, Nhan Khoảnh từ bỏ, "Hảo đi, chúng ta đây nhiều ngốc mấy ngày, ta sẽ cùng kia lão đón Tịch Tịch khiển trách đôi mắt nhỏ hắn ngạnh sinh sinh xoay cái cong, lao bá hảo hảo ở chung." Tịch Tịch vươn tay nhỏ cùng hắn bó tay, "Mama tin tưởng ngươi." Nhan Khoảnh. Lời này như thế nào nghe tới có điểm quái. Buổi sáng 10 giờ, Hàng sa thị thương trường nội, một cái hồng tóc ăn, hắc bạch mạt ngược dai đeo, quần da ủng đen đầu đội kính dâm, khuôn mặt mỹ lệ quyến rũ tuổi trẻ nữ nhân ôm một cái tiểu loli. Tiểu lọ loli ra sắc tóc dài biên thành hai điều bánh quay chào biện, hắc bạch áo trên xứng hắc quần túi hộp bạch giày chơi bóng, trên mặt mang hồng nhạt tình yêu mắt kính, lại ngọt lại khốc. Này đối chào Lưu Thời Thượng mẫu tử vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn cơ hồ sở hữu khách nhân cùng viên ánh mắt. Mama, thật nhiều người đang xem chúng ta ra. Nhan Khoảnh ưu nhã câu môi, quét mắt phía trước thẳng ngơ ngác nhìn bọn hắn chầm chằm xem một cái soái khí tiểu ca, đi vào một nhà nữ trang cửa hàng. Hướng dẫn mua vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, trong mắt khó nén kích động tinh diễm, lập tức lại đây dò hỏi. Nàng chú ý tới này, đối mỹ lệ mẫu tử mặt sau đi theo thanh niên trong tay cầm vài cái túi mua hàng, càng thêm thận trọng. Nhan Khoảnh mua sắm chưa bao giờ xem giá cả, hắn coi trọng chỉ một chút, khách sạn quản gia tiểu ca cùng hướng dẫn mua theo ở phía sau chỉ dùng thu hồi đóng gói. Tịch tịch nhìn đến kiện màu tím thay đổi dần lông chim đại bay báy, ma ma, kiện, ma xuyên nhất định đẹp, mama muốn hay không đi thử thử. nhan khoảnh vốn là lười đến thí, tịch tịch nói, hắn liền đáp ứng rồi. Nhăn khoảnh trang dung cơ bản đều là nùng diễm phong, hắn lại diện bạo hoàn toàn trọn không ra một chút tật xấu, loại này ngoại hình nhìn qua hoàn mỹ người tự nhiên mà vậy sẽ cho người một loại khó có thể tiếp cận khoảng cách cảm, làm người mất tự nhiên tâm sinh nút nhát, đặc biệt là hắn lại bưng một chút thời điểm. Không phải rất có tự tin người thật sự không dám chủ động lại đây cùng hắn tiếp xúc, ở trước mặt hắn hành vi cử chỉ cũng sẽ không tự chủ được khống chế được sợ rồ đẻ. Lúc này hắn vừa đi phòng thử đồ, không khí nháy mắt lỏng xuống, dưới, khách sạn quản gia tiểu ca lỏng, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ nhóm cũng lỏng, mọi người nháy mắt tự nhiên thả lỏng rất nhiều. Tịch tịch liền tính hôm nay xuyên tương đối khốc, nay tướng ngũ đoàn xứng với trẻ con phỉ manh manh khuôn mặt, khốc cũng chỉ có thể tính mà khốc, nàng từ trước đến nay sẽ không cho người ta khoảng cách cảm, trời sinh tự mang lực tương tác. Vương dẫn mua tiểu tỷ tỷ dùng không tiêu chuẩn tiếng Trung đáp lời, "Tiểu muội muội, ngươi vài tuổi?" "Ngươi hảo đang yêu." Tịch Tịch không biết sợ người lạ là vật gì, ngọt ngào cười, "Cảm ơn tỷ tỷ." Tịch Tịch 4 tuổi lạp. 2 tuổi linh 10 tháng Tịch Tịch tự động mãn 10 tiến nhị, toán học mãn phân. Mới vừa tiến vào trong tiệm hai vị tóc vàng nữ lang thấu lại đây, trong đó một cái mang chìa khóa hình hoa thai thực thời thượng tóc con nữ nhân dùng so hướng dẫn mua còn quái tiếng Trung, đôi mắt sáng lấp lánh cùng Tịch Tịch nói chuyện, "Bà bối, muội muội ngươi đâu?" Nữ nhân cùng một vị khác nữ lang dùng tiếng Anh nói một câu, đây là ta muốn tìm tiểu người mẫu. Tịch tịch nghe hiểu, nghe được người mẫu nàng ánh mắt sáng lên, dùng vừa mới học hơn 6 giờ tiếng Anh trả lời nàng, ta mụ mụ ở thay quần áo. nhan khoảnh ra tới thời điểm, liên nghe được tiểu khuê nữ dùng mới vừa học tiếng Anh gặp gảnh cùng người khác nói chuyện hiếm. Tiểu nha đầu có bao nhiêu tự quen thuộc hắn đã khắc sâu đã biết, bằng không cũng không thể cùng cái xa lạ lão nhân từ rạng sáng 1 giờ cách ban công cho tới buổi sáng 7 giờ. Nhưng tịch tịch tiếng Anh làm hắn kinh ngạc, nhớ tới lao nhân kia nói, này thật sự rất có thiên phu A Không hổ là hắn quê nữ, ngôn ngữ thiên Phú đồng dạng tuyệt hảo nhan khoảnh yên lặng quyết định muốn bồi dưỡng nàng. Vẫn luôn chú ý đổi trang gian tóc vàng nữ nhân ngẩn đầu liền ngây dại, mụ ải dễ ản. Vừa mới tiểu bảo bối nói nàng mụ mụ là ở chỗ này không sai đi. Ẩn. Nhan khoảnh không nghĩ tới này đều có thể gặp phải, khoảng cách lần trước đấu giá hội gặp mặt đã gần một tháng, nàng thế nhưng còn chưa đi. Ngươi tú không phải muốn bắt đầu rồi sao? Như thế nào còn ở bên này? Hắn nhìn xem tịch tịch lại xem hắn, ta ra tới tìm linh cảm, vừa lúc nhìn xem ta bằng hưu, tú chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng tổng cảm thấy thiếu chút nữa. Ta quá 2 ngày đang định liên hệ ngươi, 5 ngày sau tú. Nàng nhìn một cái tịch tịch, không thể tưởng tượng, đây là người nữ nhi. Nhăn khoảnh xem một cái tịch tịch, xem nàng vô tội chấp đôi mắt, biết khẳng định đều nói. Hảo lại hắn cùng ăn không cộng đồng bạn tốt, đúng vậy, ta nhận nuôi nữ nhi. Nhan Khoảnh nhưng thật ra tưởng là mai sinh, nhưng vừa thấy chính là nói dối, hắn có thể sinh ra diện mạo đáng yêu phong nữ nhi liền kỳ quái, tịch tịch cũng không rất giống hôn huyết. An kích động không thôi, ta vừa mới còn cùng ta bằng hữu nói cái này tiểu bảo bối thực thích hợp cuối cùng kia bộ bế chàng trang phục, thế nhưng là ngươi nữ nhi. Nhan Khoảnh! Ngươi không phải nói ta bế chàng sao? Đúng vậy! Ta lần trước cùng ngươi nói trang thực trọng, nữ vương phạm, vẫn là cái này. Sơ định chủ đề là trong bóng đêm ra đời nữ vương lại sinh hạ một vị thuần trắng tiểu công chúa. Tìm rất nhiều công chúa người được chọn cùng ta muốn cảm giác tổng kém như vậy một chút, ta vẫn luôn ở do dự muốn hay không xóa, hiện tại vừa và tốt. Ngươi thật là ta quý nhân mù ải dễ ản. Ản bỡ là bỡ là nói một đống, nhưng mà nhan khỏe căn bản không tính toán mang tịch tịch đi như vậy địa phương, ít nhất hiện tại không nghĩ. Tuy rằng hắn đã nhìn ra đồng dạng thích trang phục tịch tịch rất thích người mẫu. ẩn xin lỗi. Nữ nhi của ta sẽ không đi. Nàng con nhỏ, ta không nghĩ cho nàng trên mặt hóa trang, cũng không nghĩ nàng xuất hiện ở đại chúng trước mặt bị quấy dày. Bế chàng trang phục ta có thể thượng liền thượng, hoặc là người muốn tìm người khác đều được. Tịch tịch nghe được câu đầu tiên bắt được nhan khỏe tay tưởng nói chuyện, nàng vẫn là rất muốn đi, nhưng nghe đến mặt sau lại không nói gì. Tuy rằng nàng vẫn là cái tiểu bằng hữu, nhưng không phải nghe không hiểu lời nói, nàng biết ba ba là vì nàng hảo. ăn thức thất vọng, nhưng nàng vẫn là cười cười, mù ái dễ Ản Chúng ta nhận thức cũng có 2 năm, ngươi không biết ta người nào à, như thế nào sẽ bởi vì cái này liền đổi ngươi. Trước kia liền đáp ứng là ngươi bế chẳng vẫn luôn không thích hợp thời cơ, lần này thiết kế tranh vẽ thời điểm ta người mẫu tưởng đều là ngươi đâu, ngươi không nghĩ nhà ngươi bảo bối thượng ta lý giải. Nhan khoảnh chỉ nghĩ quý trọng cùng tịch tịch ở bên nhau thời gian, cùng nàng nói vài câu liền ôm tịch tịch rời đi. Tịch tịch ghé vào nhan khoảnh đầu vai phất tay, ra dáng ra hình chiều ăn nói tái kiến, see you later. Nhan Khuẩn xem nàng thấy cá nhân đều có thể liêu, trong lòng dối rắm, hẳn là như thế nào giáo dục Tiểu Hoa Nhi. Nay đụng tới chính là người tốt, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Tới rồi trong xe, hắn biên lái xe biên Tiểu Tâm thử thăm dò hỏi, Tịch Tịch bà bối, ngươi cảm thấy trên thế giới này có người xấu sao? Tịch Tịch. Mama, ngươi không cần đem Tịch Tịch đương giấy trắng. Nhan Khuẩn không nhịn cười ra tới, ngươi cái 3 tuổi Tiểu Hoa Nhi, nói không cần đem ngươi đương giấy trắng. Tịch Tịch nghiêm tốt mặt, Mama Tịch tịch thật sự thực thông minh, hiểu rất nhiều đồ vật. Người còn không phải là tưởng nói không cần cùng người xa lạ nói chuyện sao, chính là có quản gia thúc thúc ở, còn có theo dõi đầu nha, tịch tịch lại không ngu ốc. Phim hoạt hình như vậy nhiều người xấu, đương nhiên là có người xấu nha. Nhan Khuẩn quay đầu nhìn xem nàng ngốc manh khuôn mặt nhỏ, thiên nột, hảo manh. hào hào hảo, tịch tịch bảo bối thực thông minh. Hắn thay đổi cái đề tài, tịch tịch đối ngôn ngữ cảm thấy hứng thú sao. Tịch tịch gật gật đầu, rất thú vị nha. Học xong có thể hòa hảo nhiều người ta nói lời nói lạc. Nhan khoảnh. Này tiểu hoa nhi xã giao dục có phải hay không có điểm quá cường. Hảo đi, kia vì không lãng phí tịch tịch nôn ngữ thiên phú, hai ta lúc sau dùng tiếng Anh đối thoại hảo sao. Tịch tịch liên tục gật đầu, hảo nha hảo nha, tịch tịch thực mau liền có thể học xong. Nhan khoảnh mỉm cười, cái miệng nhỏ bá bá bá khẳng định học mau. Chờ tịch tịch học xong tiếng Anh, còn muốn học ma ma hôm nay cùng ra ra nói cái kia. Đó là tiếng Pháp, ta sẽ ngôn ngữ như nhiều Ngươi nếu muốn học đều giáo ngươi. Hảo nha hảo nha. Ở tịch tịch nghiêm túc suy tư an bài lúc sau học tập quy hoạch chung, xe tới khách sạn. Lý Thiên Sơ nghe được bọn họ trở về liền tới đây gõ cửa, thân thái sáng láng hoàn toàn nhìn không ra là cái 85 tuổi lao ra ra, so rất nhiều mỗi ngày thức đêm không vận động người trẻ tuổi càng có tinh khí thần. Nhan Khuỳnh đáp ứng rồi cùng lão nhân hảo hảo ở chung, hắn mạo toan khi ở phòng bếp nấu cơm, một bên nghe quái lão nhân cùng tiểu khuê nữ ở phòng khách xem bọt biển kịch Thanh âm. Chú ý hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Sao rau thanh âm có điểm xảo, TV thanh âm cũng xảo, hắn nghe không rõ lắm, chỉ có thể nghe được hai người hi hi ha ha, thường thường cười to thanh âm. Nhăn khuẩn toan đến không được, ngày hôm qua vẫn là tịch tịch xem hắn nấu cơm, hôm nay liền cùng cái lao nhân xem TV đi. Hắn còn giống cái đầu bếp giống nhau cho hắn hai nấu cơm. Chán ghét lao nhân. Phần 23. Cơm nước xong mãi cho đến buổi chiều 4 điểm, tịch tịch muốn nghỉ ngơi, quái lao nhân mới rời đi. Đưa hắn đi ra ngoài, Nhan Khoảnh lập tức đóng cửa lại. Hắn tưởng cùng Nữ Nhi đơn độc ở chung, như thế nào nhảy ra như vậy cái lý cắn kim. Nghĩ Tịch Tịch 5 giờ mới ngủ, còn có 1 giờ ở chung thời gian, Nhan Khoảnh đang nghĩ ngợi tới làm điểm cái gì hảo, Tịch Tịch ôm dâu tây sữa bò đi tới, kéo kéo hắn quần áo, "Mama, Tịch Tịch muốn tắm rửa ạ, người có thể giúp Tịch Tịch tắm rửa sao?" "Tắm rửa?" Nhan Khoảnh sửng sốt 2 giây, nhẹ nhõm tâm một chút làm lạnh xuống dưới. Hắn cứng đờ tối đầu, đối thượng tiểu nãi hoa đơn thuần ánh mắt. Trong nháy mắt có loại choáng vang cảm, điều thấp tivi thanh âm biến thành lão mục trong phòng môn kéo kẹt thanh âm. Hắn ở hào cảnh trung xa vào, bị tịch tịch nghi hoặc lôi kéo quần áo túng ly. Nhan khoảnh hơi đốn, con lên môi ngồi sổng xuống, xuống, sờ sờ tịch tịch đầu tóc, bà bối, nam Hải tử cùng nữ hài tử không giống nhau, nam nữ có khác, ba ba không thể cho người tẩy, tìm quản gia tỷ tỷ cho người tẩy được không? Tịch tịch cái hiểu cái không gật gật đầu, như vậy nha, tịch tịch nhớ kỹ, kia tịch tịch đi cấp quản gia tỉ tỉ gọi điện thoại g Hành, đi thôi. Tịch tịch đi vào, nhan khuẩn tại chỗ ngồi sổn một trận, mới đứng lên. Quản gia tiểu thư tới thực mò, hôm nay buổi sáng nàng đã giúp tịch tịch tẩy quá một lần tắm, hai người đã quen thuộc. Nhan khuẩn ở phòng khách ngây người một trận, nghe các nàng hi hi ha ha thanh âm. Hắn đứng trong chốc lát đi đến tịch tịch phòng ngủ cửa, dựa vào khung cửa nhìn phòng tắm môn. Hắn người như vậy, thật sự thích hợp giữa hải tử sao? Sẽ không đem hải tử dạy hư sao? Trong phòng tắm... Quản gia tiểu thư cấp tịch tịch cẩn thận tẩy xong lau khô, cho nàng trồng lên nho nhỏ phấn bạch sắc áo ngủ, lại bao cái hồng nhạt làm phát ngũ. Bà bối, ngươi trước đi ra ngoài chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ thu thập một chút phòng tắm, chờ lát nữa mang ngươi thổi tóc hảo sao? Cảm ơn tỷ tỷ tịch tịch ngoan ngoãn nói xong đẩy ra phòng tắm môn. Nhìn đến rửa vào khung cửa đứng ba ba, tịch tịch sửng sốt vài giây, đem nhan khoảnh chưa kịp thu hồi biểu tình toàn xem ở trong mắt. Nàng chưa từng có gặp qua ba ba như vậy ánh mắt. Tịch tịch không biết nên hình dung như thế nào, nhưng nàng cảm giác phi thường khổ sở, ba ba giống như luôn là thực cô độc Nhan khuẩn không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ đột nhiên ra tới, hắn phản xạ có điều kiện đứng thẳng, không biết làm sao che giấu cười rộ lên. Tịch tịch bảo bối, tẩy song lạp muốn uống dâu tây sữa bò sao. mama mama cho người đi nhiệt một ly. Tịch tịch muốn hỏi, nàng vừa mới trương hạ miệng, nhan khuẩn trong lòng hoàng hốt, gần như chạy chối chết mà bước nhanh rời đi. Tịch tịch đứng một trận. Ngưng trọng mà suy nghĩ trong chốc lát, nàng cảm giác 33 cũng không tưởng nói cho nàng hắn tiểu bí mật. Trước kia bọn họ nơi đó có cái lớn hơn nhiều tỉ tỉ, không biết vì cái gì nàng vẫn luôn không có tìm được 33 mụ mụ, nàng hỏi tỉ tỉ vì cái gì không vui, cái kia tỉ tỉ nói, mỗi người đều có tiểu bí mật, phải đợi người khác chính mình nguyện ý nói ra chính mình tiểu bí mật, không thể vẫn luôn hỏi. Tựa như nàng không thể nói cho 33 bảo bối tập đoàn giống nhau. Suy nghĩ thật dài thời gian, tịch tịch quyết định coi như không biết. Nàng bước hai điều chân ngắn nhỏ đi phong bếp, trên mặt là tràn đầy tự cho là tảng hảo hảo lo lắng cùng quan tâm, "Mama, tịch tịch tới uống dâu tây sữa bò ạ." Đều không cần nhan khoảnh đoán, không đến 3 tuổi tiểu oa nhi đem trong lòng ý tưởng toàn gác ở trên mặt. Nhan khoảnh nhìn này trương đơn thuần khuôn mặt nhỏ, hắn tâm tình càng thêm phức tạp áp lực, buồn thấu bất quá khí tới. Nhưng hắn vẫn là cười, hai người cho nhau làm bộ cái gì đều không có phát sinh, một người uống lên một ly dâu tây sữa bò, nhan khoảnh vốn dĩ tính toán cấp tịch tịch thổi tóc. Nhưng hiện tại muốn cái ba tuổi hoa hoa phối hợp hắn giả không biết nói, hắn cảm xúc tức khắc đãng tới rồi cực điểm, thật sự không có biện pháp đối mặt. Ngày hôm sau rạng sáng 1 giờ tịch tịt rời giường cùng Lý Thiên Sơ tiếp tục ban công nói chuyện thiếm. Sáng sớm 4 giờ rưỡi, Thiển Miên Nhan khoảnh bừng tỉnh, chớp mắt liền phát hiện đầu giường tiểu lại hoa nằm bò xem hắn, hai chỉ xinh đẹp mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Nhan Khoảnh. Hắn một cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh, tối hôm qua không ngủ hảo hắn thanh âm có điểm ách, bà bối. Ngươi biết bộ dáng này thực dọa người sao? Tịch tịch mở mịt, vì cái gì nha? Còn không có tiếp xúc qua nhân tâm hiểm ác cũng không có xem qua khủng bố chuyện xưa tịch tịch đối này thực khó hiểu. Nhan khuẩn hoàn toàn không có dục nhi kinh nghiệm, không biết như thế nào cùng đơn thuần tiểu nại hoa nói, hồ biên cái lý do, bởi vì ba ba nhắc gan. Tịch tịch tự động cấp bổ cái lý do, bởi vì ba ba sẽ nhớ tới Halloween bí đỏ đầu sao. Với lúc nhan khuẩn không thể tưởng được lý do, lập tức gật đầu nhận đồng. Hắn không biết. Tịch tịch đem hắn nhát gan sự tình, chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Bảo bối, người đói bụng sao? Nhan khuẩn khiển trách cái kia lão nhân, chơi như vậy hảo, không biết cơm sáng thời điểm cùng tiểu bảo bối cùng nhau chia sẻ. Tịch tịch không đói bụng, ra ra cấp tịch tịch ném sang nguyết lại đây ăn lạp tịch tịch tới tìm ba ba xem mặt trời mọc. Nhan khuẩn sửng suốt vài giây, mặt trời mọc, hắn ngày hôm qua để ra một câu, nói muốn đi xem mặt trời mọc, tịch tịch lúc ấy không phản ứng, hắn cho rằng nàng không nghĩ đi đã từ bỏ. Nhan Khoảnh tinh thần tỉnh táo, hắn thực không nghĩ lộng nữ trang, nhưng hiện tại rốt cuộc ở khách sạn, vì không trọng phiền thoái vẫn là nhanh chóng bỏ dậy lộng. 5 giờ rưỡi, Nhan Khoảnh cùng Tịch Tịch tới rồi bờ biển, lúc này nơi xa mặt biển thượng mới vừa có một tia quan minh, mặt nước như cũ hắt như ô mặc, nước biển hàm ướt hơi thở ập vào trước mặt. Ở Tịch Tịch chờ mong hạ, Nhan Khoảnh cùng Tịch Tịch tuyển giống nhau hồng nhạt váy đáp điều áo choàng, Tịch Tịch là đồng dạng ăn mặc, một lớn một nhỏ xa xa thoạt nhìn như là phục chế dường như. Sáng sớm bờ biển có điểm lạnh. Nhan Khuỳnh ngồi ở tự mang cái đệm thượng, trên đùi đáp điều thảm, hắn đem tịch tịch ôm vào trong ngực, dùng thảm cẩn thận cho nàng bọc lên. Lệnh không bảo bối. Tịch tịch lấp đầu, thái dương còn không có ra tới, nàng hoa ở Nhan Khuỳnh trong lòng ngực, hai con mắt chờ mong mà nhìn hải cuối kia dần dần mở rộng quan minh, nhỏ giọng nói, mama loại cảm giác này hảo kỳ diệu nha. Nhan Khuỳnh nhìn xem không có một bóng người bãi biển cùng chống chảy mặt biển, là hảo kỳ diệu A An tính lại sau Tối hôm qua hắn áp lực một đêm sầu lo lại một lần ập lên trong lòng. Hắn ôm trong lòng ngực mềm mại nho nhỏ thân thể, nhìn chăm chú chân trời hiển lộ ra một chút dấu vết thái dương, từ từ hắc ám, chỉ có kia một tia Quang minh. Thiên nhiên quạng dịu thần công làm nhân tâm sinh chấn động kính sợ. Thế giới tại đây một khắc, trở nên vô tận đại, mở mang mặt biển, không bờ bến, không biết cuối. Nhan khoảnh trầm mặt nhìn, đôi mắt đông nhiên có chút chua sót. Thái dương chậm rãi bay lên, hắc ám bị đuổi đi. Trần trời một chút một chút bị tô lên sắc thái, sáng ngời màu đỏ cam, Nhiễm Thiên, Nhiễm Hải, ng ảo đến làm người hoảng hốt. Sóng biển một tiếng một tiếng phiêu đãng tiếng vọng, hải khí vị ở chóp mũi tràn ngập. Trong lòng lực tiểu thân thể ấm áp mềm mại, giờ khắc này, Nhan Khoảnh đã lâu mà cảm nhận được sinh mệnh thực chất, cảm nhận được chính mình nhảy lên dao động, lại nuốt nhát bất kham linh hồn. Đây là hắn lần đầu tiên xem mặt trời mọc. Ở bờ biển cư trú hồi lâu, hắn không muốn một người đi xem mặt trời mọc, nhiều lần một người đi xem mặt trời lặn. Xem thái dương biến mất, xem đêm tối buông xuống. Tiểu hài tử thật tốt, thuần tịnh sạch sẽ linh hồn. Hắn thúi đầu nhìn xem nghiêm túc nhìn mặt biển tiểu lọ ly. Hắn xứng sao. Tịch tịch quay lại đầu tưởng cùng hắn nói chuyện, lại thấy được trên mặt hắn biểu tình, nàng sửng suốt hai giây, mama ma, ngươi làm sao vậy? Hỏi xong, tịch tịch cảm giác được không ổn, chạy nhanh nói, mama có thể không nói cho tịch tịch, nhưng là mama không cần không vui. Tiểu nha đầu trên mặt ngây ngốc treo thiên chân quan tâm làm nhan khoảnh cảm thấy vô thố lại có loại tưởng rơi lệ xúc động. Hắn khắc chế miễn cưỡng cười cười, ma, ma thực vui vẻ nha, bà bối, chúng ta cùng nhau an tĩnh xem mặt trời mọc được không?" Tịch Tịch chớp trước mắt, kéo hắn tay hôn một cái, "Mama, ma, Tịch Tịch thực thích ngươi." Nàng ngoan ngoãn quay đầu, nhan khuynh nhìn chăm chú rơi vào kim hồng quang mang mặt biển trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Hắn bừng tỉnh phát hiện, đây là lần đầu tiên nghe thấy cái này trên thế giới có người thuần túy nói, Thực "Thích hắn." Hắn luôn là thực dễ dàng phi thường cực đoan đặc biệt thích một người. Cũng dễ dàng cực đoan nháy mắt không thích, có đôi khi cực độ tự tin, có đôi khi cực độ hâm hực, tựa như giờ khắc này, hắn cảm xúc lại bắt đầu cực đoan. Hắn bệnh tình giống như lại tái phát. Tịch tịch có thể nghe được ba ba kịch liệt tim đập, nàng không biết hẳn là làm sao bây giờ, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh mờ mịt. Suy nghĩ một trận, nàng đột nhiên xoay người, nhan khoảnh tức khắc hoảng loạn không biết làm sao, tịch tịch nhìn đến trên mặt hắn nước mắt sửng sốt 2 giây, dối khởi hai chỉ móng bút nhỏ lung tung lao Mama có không vui sự có thể nói cho Tịch Tịch Tịch Tịch sẽ tận lực giúp Mama. Nhan Khoảnh chưa bao giờ biết chính mình lại là như vậy có thể khóc, bệnh tình nghiêm trọng nhất thời gian, úc kỳ đã đến khi, hắn cũng chỉ là hờ hững thất thần, sẽ không rơi lệ. Nhưng hiện tại, tiểu nha đầu càng an ủi, hắn càng ngăn không được, mặc danh ủy khuất. Nhan Khoảnh thực chán ghét hiện tại chính mình, chật vật bất ham, thế nhưng ở một cái không đến 3 tuổi còn cần bảo hộ tiểu hài tử trước mặt biểu hiện càng yếu ớt, hắn chán ghét vô dụng chính mình. Tịch Tịch thực hoàng loạn. Mama ngươi đừng khổ sở, ngươi xem Thái Dương nhiều xinh đẹp nha. Mama như vậy đẹp khóc liền biến xấu lạm tịch tịch hai cái tay ngắn nhỏ chỉ ấn ở hắn bên miệng hướng lên trên đè. Mama cười cười. Nhăn Khoảnh nín khóc mỉm cười, "Được rồi, Mama nhớ tới một chút khổ sở sự tình, hiện tại không khổ sở lạc, làm Tịch Tịch mất hứng lạm, lần sau chúng ta vui sướng tới xem mặt trời mọc." Tịch Tịch ngọt ngào cười lau lau hắn nước mắt, điếu môi ở hắn miệng thượng trộm thân một chút. Nhan Khoảnh sững sốt. "Mama là Tịch Tịch gặp qua sinh đẹp nhất người lạ." Mama sẽ cẩn thận chiếu cô Tịch Tịch, Mama nấu cơm còn ăn ngon, còn sẽ tuyển sinh đẹp quần áo, còn sẽ làm tốt nhiều việc nhà, còn sẽ lái xe, sẽ thật nhiều ngôn ngữ Tịch Tịch bỡ lạ bỡ lạc đến một đống ưu điểm, cuối cùng tổng kết trần tử, Ma rất tuyệt, Tịch Tịch phi thường thích Mama. Nhan Khoảnh nhìn chăm chú tiểu nha đầu manh manh nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, thiếu chút nữa lại lệ ròng chảy đi, nguyên lai like hắn nhiều như vậy ưu điểm sao? Tịch Tịch xem hắn rốt cuộc vui vẻ rất nhiều, âm thầm quyết định về sau muốn nhiều khen Mama, gia gia nói rất đúng. Mama có điểm không tự tin, yêu cầu nhiều khen khen. Cảm ơn Tịch Tịch, Mama không khổ sở lạc, chúng ta xem mặt trời mọc. Mama mama, ngươi xem Thái Dương công công giống không giống sáng lên Kim Linh Châu. Giống Tịch Tịch. Ha ha ha, thật sự sao chính là Tịch Tịch thích Thiên Nga ai. Vậy giống Kim Thiên Nga. Chính là Tịch Tịch thích hồng nhạt cùng màu trắng ai. Gió Biển cùng Lãng trong tiếng, nói chuyện với nhau thanh nham phiêu tán, bay tới Kim sắc mặt biển thượng. Chương 22. Các bạn nhỏ rời đi hối hận phó ba ba. Tịch tịch cùng nhan khỏe xem xong mặt trời mọc lại ở trên bờ cắt đôi lâu đài cát, chơi bờ cắt bóng chuyển, ở bờ biển nhà ăn ăn hải sản bữa tiệc lớn. Dùng xong cơm, nhà ăn tỷ tỷ chính mang theo nàng béo phệ, đột nhiên tay nàng biểu vang lên. Tịch tịch không biết như thế nào chuyển được, điện thoại đã thông, bên trong chuyển gia linh nhất thúc thúc ôn nhu thanh âm. Bà bối, ngươi tiểu đồng bọn đỏ rổ thì muốn đi tìm ba ba mụ mụn, ngươi phải về tới xem bọn họ sao. Điện thoại kia đầu chuyển đến đỏ rổ thì khóc lóc thanh âm Đò rồ thì hảo khổ sở đò rồ thì muốn gặp tịch tịch ô ô ô. Đò rồ thì đừng khóc, tịch tịch này liền trở về, tịch tịch ở béo phệ, chờ tịch tịch béo phệ xong liền trở về. Hảo đác, kia tịch tịch trước béo phệ, đò rồ thì cùng tạ ra thạch thạch còn có mạc mạc đi trước ăn cơm lạc. Ơn ơn, tịch tịch đang ở cố lên. Kia tịch tịch muốn hay không đò rồ thì cho ngươi kêu 1 2 3. Tịch tịch, hảo nha hảo nha, một bên linh nhất, béo phệ sau khi kết thúc. Tịch Tịch tỏ vẻ muốn đi trước cùng ba ba cáo biệt một chút. Nhan Khoảnh đang ở ngồi chờ Tịch Tịch, hắn lần đầu ăn no căng, hoàn toàn không nghĩ động. Nhìn đến Tịch Tịch, hắn tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười, bảo bối được rồi. Nhan Khoảnh tuy rằng không hóa trang, gương mặt kia như cũng đẹp tuyệt, vừa mới hắn không cười bất động ở đảng kia ngồi, chung quanh liền có thật nhiều người đang âm thầm ngó hắn, hiện tại hắn vẻ mặt ôn nhu, tức khắc ngó người càng nhiều. Tịch Tịch phát lại đây, "Mama, Tịch Tịch tiểu đồng bọn phải đi làm, Tịch Tịch phải đi về đưa đưa nàng." Nhan Khoảnh sửng suốt vài giây. "Nhanh như vậy sao?" Tịch Tịch kéo kéo hắn khoé miệng, Mama cười cười, Tịch Tịch bảo đảm sẽ trở về đát. Nhan Khoảnh gật đầu, "Vương Malut, hảo nga, chúng ta kéo câu, Tịch Tịch nhất định phải trở về, Mama cũng phi thường phi thường thích ngươi." Hai người kéo câu, Nhan Khoảnh quyết định trước tiên lui phòng, miễn cho làm người hoài nghi. Tịch Tịch không tha cùng cách vách chào Lưu ra ra nói xong lời từ biệt, cùng Nhan Khoảnh rời đi. Xe rời xa thành thị, Tịch Tịch bái qua đi thân thân Nhan Khoảnh mặt. Mama, tịch tịch đi làm Phần 24. Ơn, đi thôi, Mama chờ người Nga. Tịch tịch nhỏ giọng lẩm bẩm câu, đồng hồ lóe hạ quang, nàng trong nháy mắt biến mất. Nhan khuẩn tươi cười dần dần rơi xuống, trong mắt hiện lên một mặt hạ xuống, hắn lại cong lên khỏe miệng nhìn phía trước. Hắn muốn nỗ lực học được khắc chế chính mình cảm xúc, phía trước hắn luôn là nói cho chính mình vui vẻ một ngày tính một ngày, suy suốt khi liền chờ cảm xúc lần thứ hai biến trở về tới, hiện tại hắn hy vọng mỗi ngày đều có thể vui vẻ. Cái kêu Lý Lao Nhân nói rất đúng, không cần lâm vào đêm mê, không có tận lực trước không cần tưởng từ bỏ loại chuyện này, muốn đem hết toàn lực đi thay đổi, không cần sợ hãi đi ôm Thái Dương. Nhan Khuẩn quyết định tận lực, vì có thể mang hảo tịch tịch nỗ lực thay đổi chính mình, không bởi vì sầu lo liền từ bỏ. Hắn nhìn phương sa cong lên khỏe môi, thấp giọng tự nói, cố lên ai Nhan Khuẩn, ngươi có thể, như vậy gian nan vũng bùn đều đi ra, lần này bất quá là trở nên ánh mặt trời một chút, nhất định có thể. hắn vươn ra ngón tay phía trước Trên mặt là đơn thuần cười, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, sông lên. Kim sát xe thể thao phát động, hướng về tiếp theo cái thành thị xuất phát. Trở lại bảo bối tập đoàn tịch tịch cùng 4 cái tiểu đồng bọn tay trong tay hướng nhà ăn đi, nơi này hiện tại đã là buổi chiều 6 giờ. 5 người tới rồi nhà ăn, bọn họ nguyên lai vị trí đã bị váy đỏ tiểu nữ Hải bọn họ ba chiếm, tịch tịch bọn họ 5 người nhìn thoáng qua không có phản ứng tuyển một khác chỗ vị trí ngồi xuống. Váy đỏ tiểu nữ Hải xem bọn họ bất quá đi, cố ý đi tới. Tịch Tịch Túc, nghe nói ngươi tiểu đồng bọn phải đi, ngươi về sau chính là một người." Tịch Tịch chấp chớp mắt, ngươi nói rất đúng." Tiểu nữ hài nghẹn một chút, về sau liền không ai bồi người chơi." Tịch Tịch vẻ mặt ngốc manh ngọt ngào đối nàng cười, chính là Tịch Tịch có ba cái ba ba ra. Tịch Tịch có thể cùng ba ba chơi, Tịch Tịch chỉ chỉ nhăn khoảnh cho nàng mua kim cương vụn hồng nhạt xù xù công chúa váy, ba ba còn sẽ cho Tịch Tịch mua xinh đẹp quần áo." Ngươi không có ba ba đều không có đẹp quần áo, hảo đáng thương a." Thạch Thạch mặt vô biểu tình, Hảo đáng thương Nga. Đò rồ thì cùng ăn mô, hảo đáng thương Nga. Tiểu nữ hải sinh khí chỉ vào bọn họ, các ngươi quá xấu lạc. Tịch tịch mờ mịt khó hiểu, vì cái gì nha. Tịch tịch nơi nào hư nha, tịch tịch rõ ràng là thiện lương tiểu bằng hữu. Tịch tịch nói đều là lời nói thật nha. Thạch thạch, đúng vậy nha, đều là lời nói thật nha. Tiểu nữ hải khí nói không ra lời, hư một tiếng lộc cộc chạy. Thạch thạch mờ mịt, vì cái gì nàng sinh khí nha. Tịch tịch lắc đầu, không biết Ba tuổi dưới tạ giả bắt đầu khổ sở lo lắng, nàng đi rồi này hai cái tiểu đầu đất không ai chiếu cố làm sao bây giờ. Năm cái tiểu bằng hưu bắt đầu ăn cơm, đã ăn no hải sản bữa tiệc lớn tịch tịch chỉ điểm một phần canh, nàng uống lên hai khẩu ghét bỏ không nghị uống lên, không có ma ma làm hạ uống, cũng không có lì lì ản tỷ tỷ làm hạ uống. Đò rồ thì khổ sở, tịch tịch, đò rồ thì một lát liền phải đi làm đò rồ thì hảo luyến tiếp các ngươi ai. Tịch tịch cũng yêu thương, đò rồ thì, tịch tịch sẽ vinh viên nghĩ ngươi. Nàng chỉ chỉ chính mình lắc tay chung màu đỏ kia viên có khắc la cục đá, cái này chính là ngươi, Tịch Tịch về sau sẽ tiếp tục mỗi ngày mang theo ngươi buổi sáng đi phơi nắng. Đỏ rồ thì cũng chỉ chỉ chính mình hồng nhạt cục đá, Tịch Tịch, Đọ Dụ thị cũng sẽ mỗi ngày mang theo ngươi cùng nhau phơi nắng. Án Mộ chấp chớp mắt, chính là Án Mộ không thích phơi nắng. Thạch Thạch cũng tỏ vẻ cự tuyệt, Thạch Thạch không thích buổi sáng thái dương, Thạch Thạch chỉ thích ở giữa trưa bạn phơi. Tịch Tịch chi cầm nghiêm túc tự hỏi, vẻ mặt sầu, "Nhưng làm sao bây giờ nha?" Tạ Già! Các người bốn cái tiểu ngung ốc đó là cục đá, lại không phải các người Bốn cái tiểu bằng hữu động tắc nhất trí nhìn về phía nàng 5 giây sau, miệng một bẹp Ô ô ô ô ô, ô. Tạ Già! Tạ Già hoàng loạn không biết làm sao bây giờ, suy nghĩ một hồi Nàng! Ô ô ô ô ô Nàng vừa khóc Bốn cái tiểu bằng hữu tạm dừng một chút không khóc, cái này biến thành Tạ Già khóc Tạ Già khóc lên thật sự bắt đầu khổ sở Ô ô ô ô ngày mai Tạ Già muốn đi Sẽ không còn được gặp lại các ngươi ô ô ô. Liên quan án mô cũng lại bắt đầu khóc, hậu thiên án mô cũng đi rồi. Đỏ rồi thì tịch tịch cùng thạch thạch ba cái tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau, lung tung hống hai người bọn họ đừng khóc. Tịch tịch nhớ tới phó ba ba cho nàng giảng cân não đột nhiên thay đổi, xin nghe đề. Tạ giả cùng án mô tạm dừng. Tịch tịch, một cái tiểu bằng hữu mang theo một con cẩu cẩu, một con thỏ thỏ, một bút cải trắng muốn qua sông. Hắn có một cái thuyền nhỏ, chỉ có thể mang hai dạng đồ vật Trước mang nào hai dạng nha. Đò rồ thì đọt đáp, mang cẩu cẩu cùng thỏ thỏ, đò rồ thì không thích ăn cải trắng, ném. Thạch thạch lần thứ hai đọt đáp, mang cải trắng, thạch thạch thích ăn cải trắng, tốt nhất lại vớt mấy cái tiểu ngư cùng nhau mang theo, cũng có thể ăn. Tạ giả ba lần đọt đáp, đem cải trắng cấp thỏ thỏ ăn, liền có thể đều mang lên lạc. Án mùa cuối cùng đáp, đem thỏ thỏ nướng ăn, mang theo cẩu cẩu cùng cải trắng. Tịch tịch mờ mịt mặt, vì cái gì cùng ba ba cấp đáp án đều không giống nhau đâu Nhưng là có thể trước mang đi cải trắng cùng cậu cậu A, trong chốc lát lại đến mang thỏ thỏ nha. Đò rồ thì lát đầu, không cần lạc, đò rồ thi không thích cải trắng. Thạch thạch, thạch thạch chỉ thích cải trắng. Tạ giả đã đều mang lên không có lên tiếng, ản mồ cũng đã đều mang lên, không có lên tiếng. Năm cái tiểu bằng hưu năm loại đáp án, hảo lại hàn huyên trong chốc lát tiên, mọi người đều không nghĩ khóc, cũng quên mất cục đá phơi không phơi nắng sự tình. 5 cái tiểu bằng hữu tay nắm tay đi đỏ rổ thì màu đỏ nấm trong phòng giúp nàng thu thập đồ vật, giống lần trước đưa tịch tịch giống nhau vui vẻ đưa tiết nàng, bọn họ nhận thức cái khác các bạn nhỏ cũng tới. Chỉ là có lần trước tịch tịch vừa ra ô Long các bạn nhỏ học thông minh, riêng hỏi đỏ rồ thì còn có trở về hay không tới. Lần này là thật sự rời đi, mọi người đều thực yêu thương, ở thiên đường đối đối bính nấm đại sảnh, tịch tịch cùng đỏ rổ thì ôm một cái, đỏ rổ thì, tịch tịch sẽ từ ngươi, ngươi vĩnh viễn đều sống ở tịch tịch trong lòng Ấn Ấn, ngươi cũng là tịch tịch tài kiến. Ngươi ba ba mụ mụ nhất định thực tốt, đỏ dồ thì, tịch tịch chúc ngươi hạnh phúc. Đỏ rổ thì cũng chúc ngươi hạnh phúc, tịch tịch ngoà ngoà. Hai cái tiểu bằng hữu mãi thanh mãi khi nói cáo biệt lời nói, mỗi ngày xem loại tình huống này linh nhất nhìn đến tịch tịch khổ sở, đi theo cũng có chút thương cảm. Từng cái cáo biệt, linh nhất đưa đỏ rổ thì rời đi. Sinh hoạt ở chỗ này tiểu bằng hữu đều biết chính mình có một ngày sẽ rời đi. Đại gia đối với rời đi cũng không phải hoàn toàn ôm khổ sở tâm lý, có đôi khi tập đoàn nhân viên công tác sẽ tổ chức các bạn nhỏ cùng nhau xem đã rời đi tiểu bằng hữu hạnh phúc sinh hoạt, đại gia đối với tương lai kỳ thật là thực chờ mong. Các bạn nhỏ đều hy vọng lớn lên một chút, tưởng tượng bọn họ giống nhau quá xuất sắc sinh hoạt. Mỗi ngày xác định địa điểm ăn cơm, trò chơi trong phòng chơi trong chốc lát, sau đó ngủ nhật tử bọn họ đã qua thời gian rất lâu, mỗi một ngày đều không có biến hóa. Có thể nói duy nhất chờ mong chính là rời đi ngày đó cùng tân sinh hoạt đã đến. Ngày hôm sau giữa trưa, tịch tịch cùng thạch thạch cùng an mộ tiễn đi tạ giả. Ngày thứ ba sáng sớm, tịch tịch lại cùng thạch thạch tiễn đi An mộ. Hiện tại chỉ còn lại có các nàng hai người. Tịch tịch có điểm lo lắng thạch thạch, nàng đi tìm ba ba lúc sau liền dư lại thạch thạch một người. Tịch tịch mang theo thạch thạch đi tìm 5 ép, làm cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố thạch thạch. Thạch thạch sẽ không cười, có nữ hải tử khả năng sẽ trêu nàng Tịch tịch cùng tạ giả phía trước thương lượng, đến lúc đó làm 5 ép chiếu cố thạch thạch. Bọn họ 5 cái tương đối lợi hại, như vậy liền không ai dám khi dễ nàng. Tịch tịch biểu đạt xong chính mình ý tứ, 5 ép các bạn nhỏ thống khoái đáp ứng rồi. Trong đó lớn nhất hoàng tóc tiểu Nam Hải vô vô bộ ngực, tịch tịch tiên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố thạch thạch. Chúng ta chia làm hai tổ, mỗi ngày 3 người mang theo thạch thạch cùng nhau ăn cơm cùng chơi. Tịch tịch thực tín nhiệm bọn họ, 7 cái tiểu bằng hữu cùng đi ăn xong cơm chưa sau Tịch Tịch chỉnh trọng ra phó, cờ cở, Thạch Thạch liền giao cho các ngươi." Nàng ngãi thanh mãi khí uy hiếp, "Nếu khác tiểu bằng Hữu nói cho ta các ngươi khi dễ nàng, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi." Năm cái ngày thường đều thực đảo rất lợi hại tiểu Nam Hải cùng Tịch Tịch quan hệ tốt nhất, bọn họ lập tức ôm, "Chúng ta khẳng định sẽ không khi dễ Thạch Thạch, Tịch Tịch ngươi yên tâm đi thôi." "Thạch Thạch, Tịch Tịch ngươi yên tâm đi thôi." Tịch Tịch cùng nàng ôm một cái, công chính mình túi sách đi tìm Linh Nhất thúc thúc. Linh Nhất đã đang đợi nàng, "Bà bốy" Lần này đi tìm ngươi phó ba ba vẫn là nhan ba ba, ngươi bạch ba ba còn ở sa mạc không đi ra đâu. Tịch tịch có điểm lo lắng nhan khoảnh, nhan ba ba luôn là thực cô độc, lại thực dễ dàng khổ sở, tịch tịch đi tìm nhan ba ba đi. Phó ba ba. Hừ, hắn nhìn qua thực bình thường. Linh nhất cảm thấy bọn họ bên này đối tạo thành phó cản cùng tịch tịch mâu thuẫn có một chút nhân tố, tuy rằng nam nhân kia tính cách nhân tố càng trọng. Hắn ngồi sổm xuống cùng tiểu cô nương mặt đối mặt tính toán nghiêm túc giải thích một chút, bà bối. Ngươi đi rồi lúc sau, ngươi phó ba ba trạng thái không phải thực hảo, có thể thấy được tới hắn là thích ngươi. Hắn chỉ là tính cách tương đối cảnh giác một chút, sẽ tưởng tương đối nhiều, nhưng mấy ngày nay hắn xác thật là thích ngươi, không chỉ là vì biết chúng ta tiểu bí mật lừa ngươi. Tịch tịch chớp chớp mắt, thúc thúc, kỳ thật tịch tịch biết, tịch tịch chính là lúc ấy thực tức giận, hiện tại đã không tức giận lạc, tịch tịch có thể cảm giác được đắt, sẽ trở về tìm ba ba. Nhưng là nhan ba ba hiện tại càng cần nữa tịch tịch một chút. Linh Nhất ôn nu cười sờ sờ nàng tóc, không hổ là hắn tịt tiểu hoa nhì, chính là hiểu chuyện ngoan ngoãn. Tịch tịch nghiêm trang nhìn xem đồng hồ, nàng có chính mình quy hoạch, thúc thúc, tịch tịch đi 3 ngày, tháng này cuối tháng trở về, chờ tháng sau một hào liền đi tìm phó 33 hào sao. Linh Nhất không nghĩ tới này tiểu nha đầu thế nhưng đều cho chính mình an bài thượng. Tịch tịch xuất hiện thời điểm, Nhan Khuẩn đã ở Milan, ngày mai chính là Ản Tú. Bên này lúc này mới sáng sớm 8 giờ, Nhan Khuẩn mới vừa làm tốt bữa sáng. Cơm nước xong chính thu thập, ra tới liền nhìn đến tịch tịch chính mình từ hắn di động bò ra tới, đang ngồi ở trên bàn cơm. Nhan khỏenh kinh hỉ tiến lên bế lên nàng nâng lên cao, bảo bối tịch tịch, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tịch tịch xoa bóp hắn mặt, mama ái ngươi u. Nhan khỏenh. Hắn nghiêm túc dẹ dỗ tiểu nha đầu, bảo bối, ngươi không cần tỉnh lực tự, muốn nói, mama ta yêu ngươi u. Tịch tịch chớp chớp mắt, ai? Nhan khỏenh. Hắn dở khóc dở cười bung nàng xoa bóp nàng cái mũi nhỏ Tiểu Hoa Nhi học hư à, với ai học? Tịch tịch Thúy Thanh Thanh nói, cùng ra ra. a quả nhiên, hắn liền biết là cùng lao nhân kia. Bảo bối, mama ma cùng ngươi nói sự kiện à, ngươi còn muốn đi ảnh A-Z trang phục tú sao? A-Z nói có thể không hóa trang, cho ngươi mang mặt nạ. Nhan khoảnh vốn dĩ cho rằng tịch tịch tạm thời sẽ không tới, rốt cuộc tiểu bảo bối nói bằng hưu phải đi, hắn cho rằng sẽ nhiều bồi bồi bằng hưu, hắn chỉ có thể cự tuyệt ảnh, ảnh đều quyết định từ bỏ kia bộ công chúa phục tịch tích nghe được trang phục tú tức khắc kích động, ba ba ba hôn nhan khoảnh vài hạ, muốn đi muốn đi. Nhan khoảnh đã sớm đoán được, này tiểu gai nhi thật sự cùng hắn thực hợp phách, đều thích trang phục, đều thích xinh đẹp, cũng đều thích cao điệu tiếp thu rất nhiều người ánh mắt. "Hào nga, kia ma mama chờ lát nữa mang người đi gặp hẳn Na Ji, chúng ta chạy nhanh đi thử thử quần áo tập luyện một chút." "Đúng rồi bà bối, ngàn vạn không cần tiết lộ ba ba là nam nhân Nga, chuyện này chỉ có người hẳn Na Ji biết, để cho người khác biết liền có phiền toái lắm." "Ừ ừ." Mama yên tâm, nhan khoảnh bên này cùng tịch tịch hòa thuận vui vẻ, cách 5.000 km phó càn lại là cảm xúc không tốt. Sau giờ ngọ bên ngoài đang ở trời mưa, sắc trời tối tăm, vốn dĩ hôm nay kế hoạch đi cắp tương gia liền hủy bỏ. Phó càn cái thảm dựa vào ban công trên ghế nằm nhìn bên ngoài, nghe tí tách tí tách tiếng mưa rơi. Trong đầu không khỏi nhớ tới cái kia ước định, mang thiểu nha đầu dạo này trang viên thời điểm, ước định tốt chờ lần sau trời mưa thời điểm, cùng nhau ở trên sân thượng ăn lẩu. Tiểu nha đầu cao hứng nói chung quanh lộng rất nhiều ngôi sao đèn, chật lẽ chật lẽ. Ngôi sao đèn chuẩn bị cho tốt, nhưng hắn giống như đem sự tình làm tạp. Vừa mới bắt đầu phó cản cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, phát sinh loại này ly kỳ tình huống, không muốn biết tình huống như thế nào quả thực không bình thường. Lại nói chỉ là trong một trò chơi giữa một tháng người trong sách, ở chung cũng bất quá ngắn ngủn ba ngày. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là này ba ngày, làm hắn nhớ mãi không quên, làm hắn bắt đầu lưu luyến cái loại này đơn thuần vui sướng. Tuy rằng có đôi khi tiểu nha đầu thực phiền nhân, đặc biệt là ngủ thời điểm, nhưng đại đa số thời điểm chi kỷ lại đang yêu, có chút lời nói thẳng tắp liền chạm được tâm lý, như là gieo rắc vui sướng cùng ái tiểu thiên sứ dường như. Phần 25 Đang nghe bọn họ lại liêu khởi vì thương nghiệp làm nữ nhi liên hôn kia người nhà sự, hắn đột nhiên nhớ tới ngay lúc đó lời nói, kinh thương là kinh thương, nên nói cảm tình thời điểm nói cảm tình. Chi hành hợp nhất sắc thật khó, ở biết do tiểu cô nương không nghĩ nói lén gặt đi. Đồng thời đối hắn đích sắc không có ác ý, thật sự đem hắn đương ba ba thời điểm, hắn vẫn như cũ lựa chọn dùng lý tính tới nhìn trộm sự tình, nếu Tịch Tịch không đi, hắn hẳn là sẽ tiếp tục tử. Hiện tại nghĩ đến, chỉ còn lại có ngắn ngủi vài thập niên quan cảnh, hà tất tưởng như vậy nhiều đâu. Phó Càn Thò người ra lấy quá trên bàn di động, trên màn hình hồng nhạt tình yêu phần mềm còn ở nơi đó hêm đẹp dừng lại, nhưng cớ lại mở chính là, trò chơi đang ở chữa trị chung. Từ tu thân dưỡng tính tới nay, Phó Càn rất ít có mãnh liệt cảm xúc dao động. Mỗi ngày sinh hoạt nhìn như thực xuất sắc, cưới ngựa chơi bóng đấu kiếm trượt tuyết, mỗi ngày đều an bài công tác cùng hoạt động, nhưng hắn rất ít có thể cảm nhận được rất nhiều vui sướng, cảm xúc cực kỳ ổn định, cũng tương đương với không có dao động. Trong khoảng thời gian này cảm xúc lại tới rồi thung lũng, sáng sớm rèn luyện khi trong đầu đều là ngày đó tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu ngốc ngốc thanh âm. Buổi sáng công tác khi bừng tỉnh gian sẽ cảm thấy trong chốc lát như vậy, trong chốc lát như vậy tiểu nha đầu ở nơi đó ngồi, buổi chiều lại nghĩ đến toàn thân tâm thả lỏng. Giống như thật sự về tới khi còn nhỏ dường như ngoạn nhạc cao vui sướng thời gian. Vô cùng tươi sống, tràn ngập sinh mệnh lực. Phó Cản trong cuộc đời chưa từng có hối hận sự, đây là lần đầu tiên, hắn cảm giác chính mình làm ấm áp từ khe hở ngón tay chốn đi. Vũ tí tách tí tách ngẫu nhiên đánh tiến vào rừng ở trên mặt, gió thổi trên ban công treo hồng nhạt thủy tinh chung gió gió mát rung động. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Tịch Tịch cùng Nhan Khoảnh đã ở hậu đài bắt đầu hóa trang. Tịch Tịch chỉ cần ăn mặc quần áo, lượm một chút tóc Nhan Khoảnh Trang dung là phiền toái nhất. Án lần này chủ đề là ám hắc kích động, sở hữu người mẫu trang phục cơ hồ đều là hoa lệ màu đen trang phục, chỉ có tịt tịch, tịch quần áo là màu trắng, điểm xuyết một chút hồng nhạt lông chim cập kim cương trang trí. Án biết Nhan Khoảnh là nam nhân, vẫn luôn là cho hắn đơn độc đổi trang gian cùng phòng hóa trang. Tạo hình sư cấp Nhan Khoảnh hóa trang, tịch tịch cũng ở lộng tóc. Cho nàng làm tạo hình sư tỉ tỉ biên lộng biên cùng nàng nói chuyện thiếm, cũng không che tịt tịch, tịch tiếng anh không lưu loát. Bảo bối ngươi về sau muốn làm thiết kế sư sao? Tưởng. Bảo bối ngươi về sau nhất định có thể trở thành lợi hại thiết kế sư. Tiến vào ăn nghe được khen một câu. ngày hôm qua thi quần áo thời điểm, mọi người đều ở khen. Tiểu bảo bối đột nhiên nói có thể hay không đem nơi này một mảnh nhỏ bố đổi thành hồng nhạt. Đại gia ngốc một chút, Ản nghĩ nghĩ phát hiện giống như có thể so nhìn nhìn, không nghĩ tới hiệu quả không tồi. Tiểu bảo bối lại nói cái này hồng nhạt không tốt, không cần cái này hồng nhạt, ảnh mang theo nàng chọn. Sau đó nàng liền phát hiện tiểu cô nương sắc cảm tốt cực kỳ, thẩm mị cũng phi thường hảo, thiên phú chắc tuyệt, nàng lúc ấy liền muốn nhận đồ, nhưng mà tiểu bảo bối mới 3 tuổi, nàng chỉ có thể tiết nối. Tất cả mọi người ở bận rộn, tịch tịch tràn ngập chờ mong, đôi mắt sáng lấp lánh, nhan khỏe ngày thường liền mang thích, hôm nay có tịch tịch cùng nhau càng là kích động. Mỗi người đều chờ mong lâu như vậy nỗ lực có thể tỏa sáng rực rỡ. Quốc nội, cấp tương gia biệt thự, phó càng đang cùng cấp tương ở trên sofa ngồi. nghe tôn, tôn nói Ngươi đem phòng bếp tiêu. Phó Càng không có gì hứng thú lên tiếng. Đó là học tập đường xá thượng nhấp nô. Vậy ngươi cũng thật rất nhấp nô. Phó Càng tiếp tục ăn dâu tây xem điện ảnh. Cắp tương xem hắn bài lần. Ngươi đây là sao lạc. Ta như thế nào cảm giác ngươi không thích hợp. Phó Càng không nói chuyện. Cắp tương lấy quá điều khiển từ xa đóng tivi Rốt cuộc sao lạc. Có gì không thể cùng huynh đệ ta nói. Hắn một phen câu lấy Phó Càng cổ. Tới, huynh đệ khuyên khuyên người. Phó Càng quay đầu xem hắn Tạm dừng vài giây, thở dài. Hắn kéo ra cắp tương cánh tay, nhéo lên viên dâu tay cắn một ngụm. Nuốt xuống sau mới chậm gì gì nói, đây là cái sẽ làm ngươi khiếm sợ đến ngốc sự tình, ngươi hẳn là sẽ không tin. Cắp tương không để bụng, ngươi nhanh lên nói, chả chăn gì sao. Phó Càng quay đầu nhìn hắn, ta ở trong trò chơi dưỡng nữ nhi chạy ra. Cắp tương! Ngươi lửa quỷ đâu? Phó Càng buông tay, xem đi, ngươi không tin. Cắp tương xem hắn vẻ mặt nghiêm túc. Nhất thời phân rõ không ra này phúc hắc giá hỏa nói thiệt hay giả. Ngươi đừng lão cùng ta chơi lang tới, thiệt hay giả. Phó càn rũ mắt cắn khẩu dâu tây, lần này lang thật sự tới. Một phen nói tỉ mị sau, cắp tương vẻ mặt ngốc lầm bẩm, quá huyền huyễn. Cắp tương cuối cùng tiếp nhận rồi này một chuyện thật, hắn có chút buồn bực, ngươi thế nhưng gạt ta, ta liền nói lao tôn như thế nào thần thần bí bí nói cái gì đâu. Hắn nghĩ đến cái gì nhỏ giọng lầm bẩm, nói như vậy nói, kia có thể hay không thực sự có quỷ. Học tỉ kia nhị khuê nữ ta tổng cảm thấy không bình thường. Ngày đó ta lại phiết đến một ánh mắt. Phó Càng không nói chuyện, tiếp tục ăn dâu tây. Nhìn ra hắn khổ sở, cắp tương vô vô hắn bả vai, đừng nghĩ, đều như vậy, thuận theo tự nhiên đi, nghĩ thoáng chút. Không được nhà ta hoa ngươi ôm trở về dưỡng. Rốt cuộc ngươi cũng coi như bọn họ chan uôi. Phó Càng quyết đoán tự tuyệt, chính ngươi lưu lại đi, ta nhưng không thừa nhận quá ta là bọn họ chan uôi. Nhà ta tịch tịch đó là tiểu thiên sứ, tới đưa áp Nhà ngươi bảy hổ lô là tới cấp ngươi đương ra ra. Hắc, ngươi nói gì vậy? Rõ ràng là ta đương ra ra. Phó Càn A cười một tiếng, cũng là, mỗi ngày giả hổ lô hoa ra ra, mỗi ngày chờ bị cứu. Mới vừa nói xong, môn anh một tiếng mở ra, bảy cái tiểu nam hải toàn bộ trào ra tới, ba chúng ta muốn xem tivi. Phó Càn xoa xoa lô thai, xem cắp tương liếc mắt một cái, nhanh lên, đến phiên ngươi đương ra ra, làm tôn tử nhóm quy cụ điểm. Cắp tương thanh thanh giọng nói Các ngươi cho ta quy củ điểm, nhìn cái gì tivi, không thấy được ta đang xem sao. Bảy cái hoa dịu dít. Ba người lớn như vậy người xem gì xem. Mau 6 giờ, chạy nhanh nên nấu cơm. Chính là chính là, lão mẹ trong chốc lát đã trở lại. Phó càn mỉm cười mũi chân đá cắp tương một chút. Cắp tương. Phó càn nhìn về phía bảy cái hồ lô, tiểu tử nhóm, ta muốn xem. Bảy cái nãi hoa nháy mắt than tĩnh, đứng một lưu nhìn hắn, hai mặt nhìn nhau. Cắp tương. Bảy cái hoa rồi rắm trong chốc lát, trong đó một cái đã đi tới, phó thúc thúc, ta muốn nhìn tuần lễ thời trang phát sóng trực tiếp, có thể hay không trước làm chúng ta xem. Một cái khác cũng đã đi tới, lao Tứ chờ mong thật lâu, hắn đặc biệt thích, phó thúc thúc có thể hay không làm chúng ta xem. cấp tương hộp máu, các ngươi mấy cái nháy mắt từ lao hổ biến miêu, như vậy thích hợp sao? Hành, vậy các ngươi xem đi. Bảy cái hoa nháy mắt hoan hồ, phó cản hướng cấp tương chọn hạ mi. Cắp tương hì. Ai tôi nói cho hắn hì. Chương 23. Cả đêm bị dọa tỉnh hai lần người nói chính là ta xong bảo thai Buồn bực cắp tương quyết định đi nấu cơm, không tịch tịch ở, phó càng đối xuống bếp không nửa điểm hứng thú, hắn ở phòng khách ngồi chờ cơm ăn. Bảy cái tiểu hồ lô một người dọn một cái tiểu băng ghế, ngồi một loạt xem phát sóng trực tiếp. Phó càng không thấy quá hạn trang tú phát sóng trực tiếp, hắn cũng không có hứng thú, ăn không ngồi rồi đùa nghịch di động, nhìn xem đại bản. Bảy cái tiểu ra hỏa an tĩnh lại không làm ẩm ý, trong phòng khách nhất thời an an t chỉ còn lại có trong tivi âm nhạc thanh cùng vỗ tay thanh. Bọn họ ngẫu nhiên lời bình một câu, wow, cái này quần áo đẹp. Âm nhạc đông nhiên lú ám lên, phó cản quét mắt, ám hát phong, hắn không có hứng thú cuối đầu tiếp tục xem thị trường chứng khoán dao động. Hai bên lẫn nhau không quấy rời các làm cát, đông nhiên, tiểu đậu đinh nhóm kích động lên, dịu rít wow, nàng thật xinh đẹp. Phó cản kinh ngạc xem qua đi, lúc này đi ra chính là một cái màu da tái nhợt người mẫu, một đầu đỏ sầm phát rũ tới rồi góp chân. Thân xuyên mặt ngực màu đen lông chim váy, làn váy rũ rất dài, có một bên cao cao sẻ tà tới rồi bắp đùi, hành tẩu gian quang mang biến ảo, màu đen dây đằng ở trên đùi làn tràn, cánh tay thượng trên cổ trên mặt. đỉnh đầu một quả bạch cốt vương miệng loại quang, trên mặt trang rung dày đặc quyến rũ ám hắc, đỏ tươi môi càng thêm có vẻ quỷ dị. Nhưng bảy cái tiểu gia hỏa nói rõ ràng không phải nữ nhân này, mà là nữ nhân ôm tiểu nữ Hải Tiểu cô nương da bạch như tuyết, một đầu màu ngân bạch tóc dài Trên người ăn mặc kiện lấp lánh sáng lên bạch lông chim váy, mặt trên điểm suyết chút hồng nhạt, trên đầu có hai chỉ thủy tinh xứng hiệu, trung gian đỉnh đầu phấn bạch giao nhau vương miệng. Nữ vương hoành ôm nàng, hát sa che khuất nàng mặt, chỉ lộ ra một chút cảm. Tuy rằng hai người mặt đều thấy không rõ tích, nhưng mắt sáng trang phục cùng toàn bộ hình ảnh bầu không khí cảm thập phần hài hòa bắt mắt. Phó Càn hiện tại nhìn đến xinh đẹp tiểu nữ hài liền nghĩ đến tịch tịch, hắn cứ như vậy cùng bảy cái hoa cùng nhau thẳng lang lăng nhìn. Đáng tiếc hắn không biết đây là hắn khoảng cách chân tướng gần nhất một lần. Tê Trên đài, Nhan Khoảnh ôm Tịch Tịch dẫm lên vũ khúc âm nhạc tiết tấu thông thả đi tới, hắn biểu tình hờ hưng cao ngạo âm u, hắn cơ hồ không cần diễn, đây là hắn không khống chế tệ nhất lại chân thật một mặt. Nhưng hắn vẫn luôn chú ý không cho Tịch Tịch mặt lộ ra tới, vốn là tính toán mang mặt nạ, nhưng mặt nạ kỳ thật có điểm phá hư chỉnh thể bầu không khí, thương lượng sau liền quyết định như vậy che, ngược lại càng có mông lung bầu không khí. Dưới lại người xem ánh mắt vẫn luôn đi theo trên người. Quên mất vỗ tay, thẳng tóc nhìn chằm chằm. Tú hình trên đài Hắc lông chim theo làn váy phất quá vây vẫy nhiều cùng ám hắc hệ ánh đèn, phản phất đem người xem kéo vào một cái khác thời không. Tức hạn Hắc Bạch đối lập, ban đầu ám hắc kích động ở thêm một chút màu trắng khi ngược lại đem màu đen lực đánh vào kéo càng cường, làm người ký ức khắc sâu. Lúc này toàn cầu các đại ngôi cao internet phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt phi là tả. A a a, này bộ tuyển mỹ. Bầu không khí quá tuyệt. Ấn lần này thiết kế hảo tuyệt. Người mẫu biểu hiện lực hảo cường. Câu hỏi người mẫu là ai? Trước kiếp như thế nào chưa thấy qua? dáng người hảo mỹ. Trên mặt trang hảo nùng nhưng cảm giác hảo mỹ. Chỉ có ta yêu nhất tiểu nữ hay sao? Giống như thiên sứ. Có đại thần có thể đem mặt làm cho thấy rõ ràng sao? Ta cũng ái tiểu bảo bối. Vì cái gì muốn đem mặt che khuất? Có đại thần bái ra này hai cái người mẫu tin tức sao? Đã ghi hình, tiết thật nhiều đồ, mỗi một bức đều đẹp tuyệt. Này tuyệt đối là lần này nhất tuyệt một bộ. Tìm được nữ người mẫu. Năm trước mùa xuân đại tú đệ thật cái, mang đại kính dâm, đối lập dáng người giống nhau. A à, à, ta xem qua, lúc ấy ta liền cảm thấy mỹ bạo, trên mạng một cha không tìm được người này, ạn từ nào tìm. Trên mạng làn đạn bay thẳng, hiện trường lại an tính không tiếng động. Mãi cho đến nhan khoảnh đi trở về, dưới đài mới đột nhiên vang lên tiếng sấm vô tay. Tiến vào sau đài, tịch tịch gấp không chờ nổi vén lên một chút xa, biểu môi nhỏ rộng, ma, ma. Tịch tịch hảo tưởng về sau cũng giống ngươi như vậy đi nha. Vừa mới cái gì đều không có nhìn đến. Tịch tịch có điểm hạ xuống, nàng thức thích lần này váy nhưng là vừa mới nàng tựa như đương cái bút bê Tây Dương. Nhan khuẩn sơ sơ nàng tóc, có điểm ấy nấy, là hắn nói câu mặt nạ cùng chỉnh thể bầu không khí có phải hay không có điểm không quá hài hòa, Ản do dự nửa ngày quyết định không mang mặt nạ. Lần sau có thích hợp mang tịch tịch lại đến chơi được không? Mama cho người làm bí chế dâu Tây Huyết Đình ăn, không cần không vui l lạ Nghe được dâu tây đỉnh tịch tịch lộ ra gương mặt tươi cười, hảo nha hảo nha, chúng ta đây nhanh lên trở về đi. Cuối cùng thượng một chút này nhan khuẩn mang theo tịch tịch rời đi, phía trước khách sạn ăn cắp nàng cũng ở trụ, nhan khuẩn tưởng cùng tịch tịch đơn độc đợi, lui phòng chuẩn bị đi cái khác khách sạn. Hắn ở trong xe thay đổi nằm trang, hai người ăn cơm, hướng một nhà khác khách sạn nằm sau đi. Hắn ở lái xe, tịch tịch vẫn luôn đang nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, ba ba hảo xoái. Xoái cái này từ là tịch tịch từ phó cản chỗ đó học được. Nhan khuẩn năm nay mới 24, đương ba hắn kỳ thật trong lòng cảm giác có điểm quái quái, tổng cảm thấy chính mình còn nhỏ, đương mẹ mạc danh liền không loại cảm giác này. Bà bối, ngươi bằng không kêu cà cà ta đi. Tịch tịch đữ môi, không cần. Vì cái gì? Tịch tịch mới không có như vậy láo cà ca, ca. Nhan khuẩn. Hành đi, ba ba liền ba ba đi. Tịch tịch đầu bất động chấp mắt lặng lẽ phết hắn, ba ba thật sự hảo hảo xem a o o. Nhan Khuỳnh làm bộ không chú ý tới, mắt nhìn phía trước lái xe, đối với tịch tịch kia một bên khỏe miệng không núp đích, bên kia lặng lẽ vẫn luôn hướng lên trên tiểu tiểu ra một cái thực nhị biểu tình. Tới rồi khách sạn xử lý vào ở khi, hắn ôm tịch tịch, có khách nhân nhìn đến tịch tịch lại đây đến gần, đây là người mội mội sao. Thật đáng yêu. Tịch tịch nghiêm túc sửa đúng, thịt y es mi Phần 26. Khách nhân kinh ngạc. Nhan Khuỳnh đành phải giải thích một câu hắn lớn lên hiện tiểu. Nhàn khoảnh nam trang cùng nữ trang khi hoàn toàn không giống nhau cảm giác, hắn 1m83 vóc dáng, nữ trang khi chỉ có thể hướng siêu mẫu thời thượng bắt mắt ngự tỷ phạm kia phương diện trang điểm, rốt cuộc xuyên cái giày cao góc liền thành người khổng lồ, họa cái trang hoàn toàn nữ vương phạm, khí trang thực đủ. Nam trang hắn vóc dáng liền không tính rất cao, không họa trang mặt là tinh xảo, tuy rằng không nữ tính hóa, khá vậy không có đặc biệt nam tính hóa, này liền cho hắn tạo thành một loại tinh xảo thiếu niên cảm giác. Thoạt nhìn tuổi ngược lại giống 20 mươi tả hữu bộ ráng. Không có chiều người sợ hai chứng người thông thường vẫn là dám cùng hắn nói chuyện, không giống nữ trang khoảng cách cả 10 phần, người bình thường cũng không dám cùng hắn nói chuyện. Nhan khoảnh bất đắc dĩ sờ sờ tiểu bảo bối đầu, suy xét hắn muốn hay không trang điểm thành thục một chút. Vào khách sạn, tịch tịch ngủ, nhan khoảnh một người không có việc gì làm, liền ở trong phòng làm ngày mai sung sướng viên du ngoạn công lược. Tịch tịch đã cùng hắn nói đại ba ngày liền phải rời đi, chỉ còn lại có ngày mai một ngày. Nhan khỏe ngầm đầu nhìn xem bên ngoài mặt trời lặn, đột nhiên có đôi sinh hoạt trờ mong. Tịch tịch như cũ, dạng sáng một giờ xác định địa điểm rời giường, ra ra không ở, tịch tịch cảm giác có điểm tịch mịch. Ba ba còn đang ngủ, tịch tịch nhàm chán ghé vào trên giường đá đa chân, bỏ dậy đến trên ban công muốn nhìn một chút có thể hay không tái ngộ đến một cái có khi kém người. Gió đêm tuổi qua, trống không. Tịch tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lấy thượng ba ba cho nàng mua máy tính bảng, lại lấy thượng bánh quy nhỏ. Ôm tiểu thảm đến trên bàn công ghế trên ngồi xuống, mang lên thai nghe mở ra phim hoạt hình bắt đầu vừa nhìn vừa học tập. Bên trong công chúa nói một câu, nàng đi theo cũng nhắc mãi một câu. Trong bóng đêm, ánh trăng bị mây đen bao phủ, bóng cây u ám, nhưng mà tịch tịch nửa điểm không sợ. Nhưng cách vách Lao công, tỉnh tỉnh, ngươi có hay không nghe được thanh âm? Ấn. Cái gì a Ngủ. Lao bà. Thật sự có thanh âm a Tiểu hài tử thanh âm. Này khách sạn nên sẽ không không sạch xe đi. Ngươi đừng lợn chết giống nhau. Hô ho ho hô. Ngươi cái lợn chết nữ nhân mắng một câu, nuốt hạ nước miếng nhìn chằm chằm bức màn, ban công môn không có quan, đánh tiến vào phong thỉnh thoảng đem màu xanh biển mảnh thổi động một chút. Tiểu nữ Hải thanh âm còn ở loáng thoáng chuyển đến. Nữ nhân run lập cập, hít sâu vài lần, cầm lấy di động thấp thỏm xuống đất, bá một chút kéo ra bức màn, đêm đặc sẽ hắc. Cái gì đều không có. Ý Muffin. Noan Sa ít, Di tơ. Gió đêm tiểu nữ hải thanh âm Nữ nhân hoảng sợ bá quay đầu Cách vách ban công, màu trắng váy hơi hơi phiêu động Tóc cũng ở đông đưa Giờ phút này đại đại đôi mắt chính nhìn nàng Á á á quỷ a Tịch tịch lốc quỷ Nơi nào có quỷ Cái kia hồng y di phục a vừa mới nhìn nàng mặt sau Tịch tịch ngốc ngốc xoay đầu Chống giống Quỷ đâu Cái kia Aji đã chạy đi vào Tịch tịch nhỏ giọng hỏi Quỷ quỷ, ngươi ở nơi nào nha a tiếng thét trói thai bừng tỉnh hắn trượt phu, cách vách mấy nhà đèn cũng sáng. Thức mau, thúc thúc cùng A-di ra tới, nhan khuẩn cũng bị bừng tỉnh ra tới. Một phen miêu tả sau, mọi người đều đã biết tình huống. Nhan khuẩn trong lòng chỉ có 6 cái điểm, hắn nhìn xem vô tội chấp mắt tiểu bằng hưu, tiên lặng thở dài. Hồng áo ngủ A-di cùng hắn lao công đều là người Trung Quốc, hai người ngượng ngùng liên tục xin lỗi. a phi thường xin lỗi vẫn luôn xin lỗi nói làm sợ tịch tịch, nàng quá sợ quỷ, không khí quá đủ một chút đốc. Tiễn đi dọa hồn đều mau không nữ nhân cùng hắn lao công, Nhan Khoảnh bất đắc dĩ điểm điểm ngoan ngoãn nháy mắt tiểu bằng hưu cái mũi. "Xu bà bối." Tịch Tịch chớp trước mắt, ngoan ngoãn, rõ ràng là Aji là gan quá nhỏ, Tịch Tịch đều không sợ. "Ba ba đi ngủ ngủ đi." Tịch Tịch tiếp tục học tiếng Anh lạ. "Nhan Khoảnh, ngươi còn học? Chờ lát nữa cái kia Aji lại bị ngươi dọa tỉnh. Ngoan ngoãn về phòng học giỏi không tốt." Tịch Tịch chỉ chỉ bên kia ban công, "Ba ba, Aji đã đóng lại cái kia môn lạc. Nghe không được lại. Tịch Tịch sẽ nói nhỏ thôi đát, trong phòng hào buồn, Tịch Tịch thích thiên nhiên. Nhan Khuynh do dự vài giây, "Hào đi, muốn nói nhỏ thôi nga." "Hào đát, hào đát, ba bà đi thôi." Nhan Khuynh trở lại phòng, như thế nào đều ngủ không được, vừa mới kia một giọng nói giống thiếu chút nữa cho hắn giở ngồng, hắn yên lặng xuống giường đóng lại bàn công môn. Nhan Khuynh dần dần ngủ, mới vừa ngủ say, mai khai nhị độ, lại một đạo sắc nhọn giọng nữ cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Nhan Khuynh một cái giật mình ngồi dậy. Lập tức hướng tịch tịch phong chạy. Tiểu Gia Hỏa chính ghé vào ban công thang cuốn chỗ, vươn đầu hướng phía dưới xem. Nhan khởi cùng phía dưới kia tầng tiểu tỷ tỷ một phen giao lưu, hiểu rõ. Nhân gia đang ở điện thoại cá nhau, tịch tịch tò mò chạy tới nhìn, không cẩn thận méo hạ sữa bò, Tư một cổ từ ban công xẻ qua. Tiểu tỷ tỷ vừa nhấc đầu, chỉ nhìn đến một viên đầu nhỏ, tóc rũ xuống tới, hai con mắt nhìn nàng. Lánh Oa ngồi trở lại trên sofa, tiểu bằng Hưu chấp đôi mắt vô tội đối thủ chỉ. Nhan khoảnh nhìn nàng trong chốc lát, sống không còn gì luyến tiếp thở dài, nói là tiểu bằng hưu sai đi, nàng giống như cũng không có gì sai, còn không phải là nửa đêm ở bàn công nghiệm cái tiếng Anh, tò mò nhìn hạ người khác gọi điện thoại sao. Nhưng còn như vậy đi xuống, bọn họ thật muốn bị khiếu loại. Nay tới tới lui lui cả đêm, chung quanh mấy nhà đèn đều sáng hai lần. Nhan khoảnh sợ tiểu gia hỏa này lại làm xảy ra chuyện gì tới, hắn hiện tại thực hoài niệm lao nhân kia, có hắn nhìn ít nhất bình an đến hướng đông. Ba ba. Ngươi đi ngủ ngủ đi, Tịch Tịch không ở bàn công đợi Lạp Tịch Tịch ngoan ngoan ở phòng xem phim hoạt hình. Nhan Khoảnh sơ sơ nâng tóc, tiếng ngoan ngoan xem nga, không cần vẫn luôn xem, phải nhớ đến nghỉ ngơi đôi mắt nga. Ừ ừ ừ ừ, ba ba đi thôi đi thôi. Lần này Nhan Khoảnh cuối cùng ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm hắn vừa mở mắt. Bốn cái bút bê bạ bị một loạt nằm ở hắn đầu giường. Nhan Khoảnh tức khắc thanh tỉnh. Hắn một mặt đi ra ngoài, tiêu Tịch Tịch. Đang ở phòng khách chụp bóng cao su Tịch Tịch lạch cạch lạch cạch chạy tới. Ba ba ngươi tỉnh lạc. Nhan Khoảnh mỉm cười, Tịch Tịch, vì cái gì muốn ở ba ba đầu giường bãi bốn cái hoa. Tịch Tịch tiểu bằng hữu đơn thuần đáng yêu chấp trước mắt, vui sướng nói, Tịch Tịch đem ba ba ngày hôm qua đưa Tịch Tịch hoa oa tất cả đều nghiêm túc trang điểm lạc, đều đã đổi mới quần áo Nga. Ba ba kinh hỉ sao? Nhan Khoảnh thực kinh hỉ. Nhan Khoảnh dần dần bắt đầu ý thức được dưỡng hoa nguyên lai like cũng có khó khăn. Làm xong cơm sáng, cùng nhau ăn qua sau, Nhan Khoảnh quyết định đêm nay đổi cái chỗ ở. Hắn ở cái này khách sạn đã ở không nổi nữa thu thập đồ vật lui phòng ra cửa nhan khoảnnh mở ra hắn kim sát siêu chạy chạy băng băng ở đi hướng sung sướng viên trên đường tịch tịch hôm nay xuyên màu trắng tiểu lao bố xứng phấn rủ váy tiểu dày nhan khoảnnh cho nàng hai bên từng người phân ra hai lũ tóc một bên chắc một cái viên dư lại đầu tóc dối tung hơi hơi cuốn khúc đầu tóc xứng với nhan khoảnnh cấp tân cắt không khí tóc ái tiểu mị nữ một quả tinh xảo đáng yêu bộ dáng vừa đến sung sướng viên lập tức hấp dẫn đông đảot mắt sung sướng viên người có điểm nhiều, có người một nhà, có tình lữ, thậm chí còn có lao ra ra cùng bà cố nội, phi thường náo nhiệt. Nhan khoảnh trước nay không có tới quá loại địa phương này, hắn xuất nhập trường hợp cơ bản là hàng xa xỉ thương trường, các kiểu xa hoa tụ hội, đầu giá hội. Loại này hình lại cao cấp lại lạnh leo địa phương. Hắn có một chút không quá thích hứng như vậy ấm ý, nhưng có tịch tịch ở hắn cảm giác hảo rất nhiều. Tịch tịch phi thường vui vẻ, nàng mắt trông mong nhìn về phía người khác tiểu bằng hữu kem, đã đầy. Ivan. Tiểu Bằng hưu ra trưởng nghe được, cái kia Tiểu Nam Hải cũng nghe tới rồi, Tiểu Nam Hải ngơ ngác chớp chớp mắt, đem kem rồi hướng Tịch Tịch, "For you." Tịch Tịch lắc đầu, nghiêm túc nói, thả gì, bút ý hoàn an nương sợ cở dễ ảm." Hai cái tiểu bằng hữu từng người bị ôm cách không đối lời nói, Nhan Khoảnh cùng ôm Hải Tử ra trưởng đối diện, đều có điểm xấu hổ. Nhan Khoảnh chạy nhanh ôm Tịch Tịch lưu, cho nàng mua cái kem. Nhan Khoảnh mang theo Tịch Tịch đi xem động vật biểu diễn, đi chơi thú đông chơi phi tiêu chụp ảnh, kỹ ngửa gỗ. Dọc theo đường đi nhan khoảnh khắc sâu cảm giác được trở thành xã giao trung tâm là bộ ráng gì, tiểu bảo bối cho người ta cảm giác chính là không cự tuyệt cùng người tiếp xúc giao lưu, dọc theo đường đi đáp lời người nhiều đếm không xuể. Người khác nguyện ý hỏi, nàng nguyện ý liêu, nhan khoảnh tắc thể hội một phen hoa hoa gia trưởng cảm giác, hắn cái này tân nhiệm ngại ba còn có điểm không thích ứng, không biết như thế nào cùng các gia trưởng nói chuyện phiếm, chỉ có thể căng ra đầu giới liêu cả người cứng đờ Hắn hiện tại nghe được hắc liền dị ứng. Vì cái gì nhiều như vậy đến gần A. Á á á. Hắn quay đầu, nhìn đến nam nhân mặt sửng suốt một giây, trong lòng thầm mắng một câu thảo. Mắt nâu tóc nâu, khí chất lược có bĩ khí nam nhân, bên cạnh còn đi theo một cái xinh đẹp tóc vàng nữ nhân. Đúng là tế lân. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi nhận thức mù ải dệ ăn sao. Tế lân càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng, này cũng quá giống đi. Nhan khỏe phản ứng thực mau ân. Ngươi nói chính là ta song bảo thai tỷ tỷ." Tịch Tịch ở nhan khoảnh trong lòng ngực chớp chớp mắt. "Thế Lân bừng tỉnh đại ngộ, mu gái dê ăn còn có cái đệ đệ a. Ta liền nói các ngươi lớn lên đặc biệt giống." Hắn nhìn về phía Tịch Tịch, "Đây là ngươi, muội muội, lớn lên thật đáng yêu." Tịch Tịch nghiêm trang sửa đúng, "No, Nữ Nhi." Thế Lân kinh ngạc, nhan khoảnh mỉm cười. "Nga, Nữ Nhi a, bảo bối ngươi hảo, ngươi thật đáng yêu." Tịch Tịch ngoan ngoãn, thúc thúc ngươi hảo, cảm ơn khích lệ. Có thể ở chỗ này nhìn thấy mù ai dễ ăn đệ đệ thật không dễ dàng, bằng không chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Màu giữa trưa. Nhan khoảnh mỉm cười, ngươi là tỷ của ta người theo đuổi. a không phải, chúng ta là có điểm hợp tác bằng hữu. Như vậy, tỷ của ta bằng hữu ta đều nhận thức, trừ bỏ người theo đuổi. Thế lân, cũng coi như là người theo đuổi đi. Nhưng mà hắn cấp mù ai dễ ăn gửi tin tức đối phương cơ hộ không trở về hắn. Nhan khoảnh nhìn về phía bên cạnh tóc vàng nữ nhân. Thế lân lập tức, đây là ta biểu muội Hắn nhìn về phía nữ nhân, ta biểu mội là con lai. Nga, như vậy a cùng nhau ăn một bữa cơm cũng đúng. Một cái vô trung sinh thỉ, một cái vô trung sinh muội vui sướng quyết định cùng nhau dùng cơm. Tịch tịch tắt chớp đôi mắt, khuôn mặt nhỏ manh manh đắt qua lại xem bọn họ. Chương 24 Hắn thích ao Hoa hào lạc. Bốn người tới rồi nhà ăn điểm đồ ăn, nhan khỏe vừa lúc nghẹn lâu rồi, có người có thể chọc cười tâm tình không tồi. Thế lân còn lại là tưởng từ giữa tìm hiểu một ít mù ải dệ ẩn yêu thích. Hai người các hoài tâm tư, tịch tịch vừa ăn cơm vừa chớp đôi mắt xem bọn họ, tóc vàng nữ nhân đương trong suốt người an tịnh ăn cơm. Thế lân di động đột nhiên văng lên. Hắn tiếp khởi điện thoại. Hắc, càn A, sao nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Hiếm lạ A. Tịch tịch nghe được cái kỳ ẩn tự, nàng chấp một chút đôi mắt, nhớ tới phó ba ba, không biết phó ba ba còn có thích hay không nàng? Cái gì? Ta mẹ điện thoại đánh ngươi chỗ đó đi. Ta liền nói ngươi như thế nào sẽ cho ta gọi điện thoại. Hào đi, ta cùng ta mẹ nói. Treo điện thoại, đối thượng nhan khảnh nghi vấn ánh mắt, Tề Lân nhún nhún vai giải thích, ta mẹ làm ta đi thân cận. Nhưng là ta càng muốn ôm chân chính tình yêu đi vào hôn nhân. Hắn lời này ý vị thâm trường, nhan khảnh trong lòng cười một tiếng, đường hắn nhìn không ra tới. Này vừa thấy chính là cái la hoa. Lựa tiểu cô nương còn thành, lừa hắn. A. Ai, không nói gạt ngươi. Địa của ta quan điểm cùng ngươi giống nhau, nàng chính là bởi vì tìm không thấy có thể làm nàng ái thượng nhân mới không kết hôn. Hắn nhìn xem Tịch Tịch, vẻ mặt hạnh phúc, không giống ta, khuê nữ đều có. Nhan Khoảnh nói xong thân thân tịch tịch cái chán. Tịch Tịch ngẩng đầu nhỏ, Nhan Khoảnh rút ra tờ giấy ôn nhu cho nàng lau lau miệng. Thế Lân kinh hỉ, thật vậy chăng? Ta nguyên lai like cùng ngươi tỷ ý tưởng như vậy có ăn ý a. Nhan Khoảnh xem hắn vài giây, ta cảm thấy, ngươi cùng tỷ của ta còn rất xứng. Tỉ của ta người này Người khác đều cho rằng nàng thích cái loại này cường tráng, kỳ thật đi nhan khuẩn đẻ thấp thanh âm đi phía trước huynh huynh, nàng thích chứ cái loại này tao. Thế lân bừng tỉnh đại ngộ, như là đã biết chìa khóa bí mật. Đơn thuần tích tịch, cái gì là sao nha? Nhan khuẩn sắc mặt cứng đở, chơi quá hải đã quên. Hai người liếm nhau, thế lân tự giác là chính mình tìm hiểu mới làm cho như thế xấu hổ, hắn cấp tốc tự hỏi giải thích. Bà bối, tao đâu, là có cái từ, têu văn nhân nhà thơ. Cho nên dùng cái này tới nói những cái đó rất có văn hóa lại ưu nhã người. Phần 27. Hán đôi chính mình giải thích rất vừa lòng, ơn, chính là như vậy, bảo bối đã hiểu đi. Tịch tịch gật gật đầu. Rốt cuộc đem tiểu bảo bối lừa gạt qua đi, nhăn khoảnh cái này không dám tùy tiện nói chuyện. Cơm nước xong nói xong lời từ biệt, nhăn khoảnh mang theo tịch tịch lái xe ở quốc lộ thượng lang thang không có mục tiêu đi. Ngoài cửa sổ ven đường màu vàng tiểu hoa dại nở rộ, lá cây thường thường rào rạt rơi xuống, bóng cây lắc lư. Quang ảnh loan lổ Sắp đi vào tháng 11, nhiệt độ không khí đã giảm xuống, giữa chưa thời gian vừa vặn tốt, không nhiệt không lạnh. Tịch tịch thực thích loại này đi ở trên đường cảm giác, nhan khuẩn cũng thực thích, chỉ là hắn trong lòng lại có điểm điểm yêu thương, mới chơi từng cái, tịch tịch lại phải đi. Bà bối, ngươi lần sau muốn đi cái nào thành thị. Tịch tịch từ trước mặt ngăn kéo lấy ra đồ sách, cho hắn xem phía trước xem trọng địa phương, ba ba, tịch tịch muốn đi nơi này. Nhan khuẩn ánh mắt đảo qua đi, nhìn đến hình ảnh mặt trên trong, trong chóng tró Hắn tạm dừng vài giây, ra vẻ bình tĩnh. Bảo bối, chúng ta đổi cái địa phương hảo sao. Nơi này quá xa. Tịch tịch có điểm tiết nuối lại phiên phiên, ba ba, cái này đâu. Hình ảnh thượng là một tòa tràn ngập phục cổ kỳ ảo cảm thư viện. Nhan khoảnh, tiểu bảo bối ngưỡng như thế nào như vậy sẽ chọn đâu. Nơi này cũng xa. Tịch tịch đành phải lại phiên phiên, ba ba, cái này lặc. Nhan khoảnh, bà bối, cái này là song bạc, là không tốt địa phương, tiểu hai tử không thể đi. Đại nhân cũng không thể, đi liền biến thành kẻ nghèo hèn lạp Tịch tịch đã hiểu, ngoan ngoan gật đầu. Nhan khoảnh dừng lại xe, đột nhiên nhớ tới đi đâu. Hắn tử di động tra xét một chút, bảo bối, nơi này thế nào? Hoa! Wow. Thoạt nhìn so với chúng ta hôm nay đi còn muốn hảo chơi ai? Đi nơi này đi nơi này! Hành, vậy nơi này! Vừa vặn nơi này phương hắn tương đối quen thuộc. Tịch tịch trở lại bảo bối tập đoàn khi, nơi này là buổi tối 8 giờ. Linh Nhất bổn tính toán trực tiếp đưa nàng đi tìm Phó Cản, tích tịch tỏ vẻ muốn đi trước xem Thạch Thạch. Tiểu cô nương bước hai điều chân ngắn nhỏ qua đi quá chậm, Linh Nhất làm Linh nhị trước quảng, chính mình đưa nàng qua đi. Thạch Thạch, ai ai, tịch tịch ta ở. Một đầu tóc đen tiểu cô nương đặng đặng đặng chạy vội ra tới. Linh Nhất buông nàng liền ở khắp nơi đi một chút, phóng hai cái tiểu cô nương ngốc trong chốc lát. Thạch Thạch, ngươi thế nào nha? Có hay không người khi dễ ngươi nha? Không có a, cái kia hồng y đi phục lại đây quá. Cờ, cờ đem nàng đuổi đi. Nga nga, vậy là tốt rồi, tịch tịch chờ lát nữa muốn đi tìm ba ba lạc. Tịch tịch từ bao bao lấy ra một cái kim sắc phát kẹp, đưa cho thạch thạch, tịch tịch giúp ngươi đừng thượng. Thạch thạch thực thích màu vàng, tịch tịch nhìn đến liền riêng làm ba ba cho nàng mua. Linh nhất thúc thúc không cho mang đồ vật, nhưng nàng mỗi lần trang bao bao thúc thúc đều không có phát hiện. Thạch thạch mặt vô biểu tình, cảm ơn tịch tịch. Thạch thạch phi thường thích. Tịch tịch ưu kéo kéo miệng Thạch Thạch ngươi chừng nào thì có thể học được cười nha? Thạch Thạch có điểm hạ xuống, khả năng vĩnh viễn học không được, tháp tháp đỏ rồi thì cùng mạc mạc cũng nhìn không tới, linh nhất thúc thúc nói bọn họ hiện tại thực hảo. Thạch Thạch thực mau cũng phải đi xứng đôi. Chỉ cần chúng ta đều vui sướng thì tốt rồi, không cần luẩn quẩn trong lòng tâm sự nga Thạch Thạch về sau sẽ hạnh phúc. Chúng ta muốn quý trọng hiện tại. Ừn ừn, quý trọng hiện tại. Hai cái tiểu bằng hữu tay trong tay đi rồi trong chốc lát lộ, tịch tịch trở về tắm rồi đã đổi mới quần áo. Bảo bối tập đoàn thời gian cùng phó cản nơi này là đồng bộ, hắn nơi này giờ phút này cũng là 9 giờ rưỡi. Hắn tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến trên giường đã ngồi cái tiểu nại hoa. Hồng nhạc kim cương vụn công chúa váy cùng sắc tiểu dày sang đan, tóc tẳng ra, hai bên chắt hai cái viên, các không khí tóc mái, chớp đôi mắt nhìn hắn. Phó cản dùng sức chấp hạ mắt, cho rằng chính mình hoa mắt. Không có. Tịch tịch. Yes, y e am. Phó cản. Tịch tịch bỏ dậy. Hơn nữa giường độ cao cổ không như vậy mệt mỏi. Phó Càn nhìn xem nàng ăn mặc giày nhỏ. Tịch tịch banh khuôn mặt nhỏ nghiêm trang, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện. Phó Càn qua đi ngồi xuống, tịch tịch đứng, tịch tịch xem hắn như vậy bình tĩnh phiết hạ cái miệng nhỏ. Phó Càn giờ phút này trong lòng xa không phải trên mặt biểu hiện ra bình tĩnh, trong lòng sớm đã sóng gió kích động, nhưng mà hắn thói quen hỉ nộ không được với sắc sau, đã không biết như thế nào biểu hiện đấy lòng cảm xúc. Ngươi còn muốn ta làm ngươi nữa như sao? Nếu ta không nói cho ngươi ngươi muốn biết sở hữu sự tình. Tịch tịch sợ hắn nói thẳng không nghĩ, chạy nhanh bổ sung, hệ thống thúc thúc sẽ không thương tổn ngươi, tịch tịch cũng sẽ không thương tổn ngươi. Phó càng nhẹ nhấp môi dưới, giọng nói có chút khô khốc. Ta cái gì đều không hỏi, chúng ta có thể giống phía trước như vậy ở chung sao. Tịch tịch có điểm khổ sở, nhịn không được đôi mắt đỏ, ngươi lần này không có gạt ta sao. Ngươi thật sự thích ta sao. Ngươi không cần gạt ta, ta là tiểu hài tử. Phó càng bốn dĩ Nghe được cuối cùng một câu mạc danh vừa muốn cười lại chua sót. Lần này thật sự không lừa ngươi, tịch tịch, ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thật sự thực thích ngươi, ta nghiêm túc muốn làm người ba ba. Phó Càng trước kia trước nay không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ hướng một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi nói xin lỗi, ngẫm lại đều không thể tưởng tượng. Nhưng mà tịch tịch xuất hiện, vốn dĩ liền rất không thể tưởng tượng. Tịch tịch nhìn không được lệ dòng chạy đi, ô ô ô, ngươi cái đại phôi đảng, tịch tịch hào khổ sở. Phó Càn thoáng chốc đau lòng bế lên nàng, nhẹ nhàng vô vô hông hống, đừng khóc, là ba ba sai, đừng khóc, ngon, ba ba vẻ sau cái gì đều không hỏi. Tịch tịch đem nước mắt từ ngực hắn quần áo lao lao, ủy quỷ khuất khuất, tịch tịch buồn ngủ. Phó Càn nhịn không được lộ ra tươi cười, trên mặt là hắn trước kia chưa từng có sùng địch, hảo, ba ba đi kêu lý lỉ ản tỉ tỉ giúp ngươi tắm rửa. Hắn cũng đến đổi kiện quần áo, Đặng vài cái dấu vết, trên giường cũng là dấu chân. tịch tịch đã tẩy qua tịch tịch ghét bỏ nhìn xem mố với giường ba ba chúng ta đi ta căn nhà nhỏ ngủ ngon sao mất đi hoa hoa một vòng cái này phó cản điểm mấu chốt lùi lại là tả không thích hồng nhạt hắn cũng không thèm để ý chủ công chúa phòng có rất nhỏ thói ở sạch hắn cũng không thèm để ý bị giấmm dơ quần áo cùng giường coi trọng giấc ngủ chất lượng hắn cũng không thèm để ý cùng cái ái động làm ầm ý tiểu va nhi cùng nhau ngủ nhận giường hắn cũng có thể đổi giường ngủ nếu như vậy phó cản không tiêu lý lị ảnh hắn lấy thay đổi kiện quần á ôm tịch tị đến tách vách Tràn ngập thiếu nữ tâm giữa phòng, một trận rũ màn lùa công chúa giường tọa lạc, tuy rằng tịch tịch còn nhỏ, nhưng lúc ấy an giường thời điểm, Phó Càn an cái đại. Bởi vì hắn nhận giường, hiện tại giường là hắn từ nhỏ ngủ đến đại, cái đệm gì đó đều thay đổi, cái giá này đó đều là nguyên lai, like, nhìn cũ liền một lần nữa tu sửa một chút. Chỉ có ở hắn cái này trên giường, hắn mới có thể bảo trì tốt nhất giấc ngủ chất lượng. Phó Càn biết là tâm lý tác dụng, nhưng hắn chính là điều chỉnh bất quá tới. Cái này dường cũng chỉ có thể đi theo hắn vào Nam ra Bắc, đi nào dọn nào. Thấp hơn 3 ngày lữ hành liền tính, hắn có thể nhẫn nhẫn, 3 ngày hoặc cao hơn 3 ngày liền vận qua đi, cho nên hắn giống nhau lữ hành đều là 3 ngày hoặc trở lên. Cấp tịch tịch tuyển dường tuyển cái đại, chất lượng tốt, chính là để ngừa vạn nhất tịch tịch về sau cũng như vậy, dường không cần tổng tu sửa, trưởng thành có thể không cần đổi giường hắn cũng là từ nhỏ ngủ đại dường đôi. Hắn hiện tại có điểm hối hận không lộng cái tiểu dường. Bằng không tịch tịch có thể cùng hắn ở hắn trên giường ngủ. Tịch tịch cao hứng nhào lên đi, vẫn là hồng nhà xinh đẹp nhất lạc. Ba ba mau tới, 10 giờ lạp nên ngủ lạc. Tịch tịch trước đổi cái áo ngủ. Tịch tịch cùng phó cằn làm việc và nghỉ ngơi nhất trí, nhưng mà có tịch tịch ở, phó cằn làm việc và nghỉ ngơi liền không được. Tịch tịch đã dây ngủ, hắn tắc nằm nhìn vây quanh một vòng màn lụa như đi vào coi thần tiên. Đã 11 giờ chung, phó cằn đã hai lần kéo xuống tiểu nha đầu dạng thẳng chân ôm chân. Tuy rằng như cũ ngủ không được, nhưng lần này cùng phía trước bất đồng, hắn trong lòng không có táo bạo, nhiều trông đầy mãn ngọt ngào nhu nhu cảm xúc, sinh mệnh giống như trong nháy mắt rót đầy sinh cơ cùng ánh mặt trời. Mất mà tìm lại, càng thêm chân quý, phó càn minh bạch loại này thói hư tật xấu, cũng biết hắn hiện tại chính là loại trạng thái này. Cả đêm, phó càn lần này cơ hồ không ngủ, phía trước ở chính hắn trên giường hắn còn có thể ngủ một lát, thay đổi giường hơn nữa tịch tịch ngủ quá không thành thật, hắn hoàn toàn ngủ không được Tịch tịch mơ mơ màng màng mở mắt ra, ôm phó cản cọ cọ, ngẳng đầu lên tới liền nhìn đến cặp kia đen nhánh đôi mắt chính nhìn nàng, ánh mắt thực đu hỏa. Tịch tịch mơ hồ biểu môi. Ba ba thân thân. Phó cản sửng suốt vài giây, phía trước tịch tịch thân quá hắn gương mặt, hắn chưa từng có. Loại tình huống này thực xa lạ, hắn do dự không có động tác. Hắn không thân quá người khác, trừ bỏ tịch tịch người khác cũng không thân quá hắn, hắn không biết nên làm như thế nào, cũng cảm thấy thực biến yếu. Tịch tịch thanh tỉnh một chút lắc, lắc đầu Ngắp một cái bỏ dậy, ba ba ngươi hôm nay tỉnh thật sớm nha. Phó Càn nhưng không nghĩ lại nằm cả đêm, ba ba không ngủ. Tịch tịch sửng suốt vài giây, a vì cái gì nha? Ba ba chỉ có ở bên kia giường mới có thể ngủ. Tịch tịch ấy nấy, thực xin lỗi ba ba, đều do tịch tịch, ngươi vì cái gì không nói cho tịch tịch. Ba ba mau đến cái kia trên giường ngủ một lát. Tiểu nha đầu ấy nấy đều mau khóc, Phó Càn có điểm hối hận nói, nhưng sớm hay muộn muốn nói. Ba ba không có việc gì. Trước kia ba ba còn suốt đêm chơi game đâu, không mệt, chờ buổi tối lại nói. Tháng 11 ngày đầu tiên, Phương Linh kinh ngạc phát hiện lão bản tiểu khuê nữ đột nhiên xuất hiện, hắn tưởng lão bản tối hôm qua đi ra ngoài. Hắn đối tiểu hoa nhi lai lịch rất tò mò, nhưng hắn biết đúng mực, nếu là sàng bậy kia nhưng không ngừng là không nghĩ làm. Có tịch tịch ở, Lý Lý An cùng Phương Linh đều lộ rõ phát hiện phó tiên sinh cảm xúc tăng vọng, cả người so với phía trước ôn hòa rất nhiều. Phía trước ôn hòa có điểm phù với mặt ngoài. Tế tiếp xúc liền phát hiện không phải, nhưng hôm nay là thật sự phát ra từ đáy lòng ôn hòa. Buổi sáng, như cũ như phía trước giống nhau, phó cản công tác, tịch tịch ngoan ngoan ở một bên xem phim hoạt hình. Sợ quấy dày ba ba, tịch tịch cùng baby nói chuyện thời điểm đều là chỉ mở miệng không ra tiếng. Phó cản như hắn đáp ứng, lần này hắn không có thử tiểu nha đầu vì cái gì đột nhiên bắt đầu học tiếng Anh, đã xảy ra cái gì. Loại này chảo không được cảm giác hắn tính cách thực không thích, nhưng tịch tịch nói cho hắn, nếu bọn họ ở trung hảo. Một năm sau, nàng liền có thể vĩnh viễn lưu lại. Cái này hứa hẹn hoàn toàn nghỉ ngơi Phó Cản dò xét tâm. Hai người lẫn nhau không ảnh hưởng, Phó Cản trực tiếp trước tiên hai cái giờ kết thúc công tác. Buổi chiều hắn tính toán mang tịch tịch đi cắp tương gia nhìn xem, chính thức giới thiệu cho hắn nhất để ý bằng hữu tịch tịch là hắn nữ nhi. Hiện tại còn không đến cơm trưa thời gian, Phó Cản cùng tịch tịch ở thư viện nội tìm thư, tính toán mang chút tịch tịch thích phóng tới nàng tiểu thư phòng. Đây là hôm nay buổi sáng hắn làm người mua sắm một đám đứa bé thư tịch, đều đặt ở thư viện. Ôm một chồng thư thượng lầu 3 tịch tịch muốn chính mình bãi, phó càng ngồi ở tơ ngông thảm thượng xem nàng. Tịch tịch đều bãi xong cầm một quyển sách nhảy nhót lại đây, một thí thí ngồi ở hắn cuốn lên tới chân trong ổ. Phó càng bắt đầu rục nhi, tiếp nhận thư cho nàng giảng thành ngữ chuyện xưa, còn có thể nhân tiện mở rộng một chút, giảng chút lịch sử nhân vật tương quan thành ngữ từ từ. Tịch tịch nghe mê mẩn, hai chỉ mắt to dãi bội phục Nàng nhịn không được khen khen, ba ba, ngươi thật tao. Phó Càn. Hắn chấn kinh rồi vài giây mới lấy lại tinh thần. Tịch tịch vừa mới nói cái gì. Tịch tịch vẻ mặt đơn thuần đáng yêu, tịch tịch ở khen ba ba nhà, ba ba hảo tao. Phó Càn. Hắn vẻ mặt khôn kể, tịch tịch, này, này như thế nào là khen người nói. Tịch tịch biết tao là có ý tứ gì sao. Tịch tịch đáng yêu đơn thuần mặt, thúc thúc nói là văn nhân nhà thơ ý tứ. Là rất có văn hóa, thực yêu nhà ý tứ. Phó Cản. Cái nào ngốc bức giáo? Hắn tổ chức ngôn ngữ quyết định sửa đúng một chút. Tịch tịch, người cái kia thúc thúc không văn hóa, tao cái này từ đâu, thông thường dùng để nói hành vi không hợp. Tịch tịch mê mang, hành vi không hợp là có ý tứ gì nha? Phó Cản suy nghĩ cái ví dụ, tỉ như chỉ ăn mặc tiểu khố khố đi ở trên đường cái. Hắn cũng không biết như thế nào cùng tiểu hài tử giải thích. A. Tịch tịch kinh ngạc bưng kín miệng, nàng tiểu náo gân chuyển qua con tới. Thúc thúc cùng nhan ba ba ở lừa nàng. Nhan ba ba nói hắn tỷ tỷ thích tao, hắn tỷ tỷ chính là nhan ma cho nên ma ma thích không mặc quần áo đi ở trên đường cái. Tịch tịch che miệng trấn kinh rồi. chương 25. Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn ấu chỉ hai cái nam nhân. Buổi chiều 3 giờ. Đám người chen chúc đường cái thượng, một chiếc màu trắng rồn rồ sờ chậm rãi đi trước, chung quanh chiếc xe đều tự rắc không khai chút khoảng cách. Phần 28. Bên trong xe, tịch tịch vươn đầu lưới dơ hồng nhạt kẹo đông gòn một chút một chút liếm. Phương Linh ở lái xe, Phó Càn ngồi ở ghế sau ôm nàng. Ba ba, Hảo Ngọc Nha, giống đám mây giống nhau. Ba ba ngươi ăn. Tịch tịch ngửa đầu dơ lên kẹo đông gọn. Phó Càn kịp thời bắt được nàng móng nuốt nhỏ, thiếu chút nữa đã bị dội vẻ mặt. Phó Tiên Sinh, Ha Tiên Sinh cùng Nam Tổng ở phía trước. Phó Càn dương mắt xem qua đi, một đôi ăn mặc đơn giản bạch áo bố nam nữ chính tay nắm tay hướng biệt thự đi, chỉ nhìn bóng dáng liền cực kỳ xứng đôi. Khai qua đi. Xe ở hai người bên cạnh dừng lại, cửa sổ xe răng xuống. Cắp tương cùng nam viên quay đầu tới, nhìn đến ghế sau phó cản cùng tịch tịch hai người sửng sốt. Tịch tịch chớp đôi mắt dẫn đầu vây tay tay, héo lô nam á di ha thúc thúc hảo. Phó cản cười nhạt một chút, sờ sờ nắng tóc, mở cửa xe xuống xe, đem tịch tịch ôm xuống dưới. Đây là nữ nhi của ta. Nam viên đã chấn kinh rồi, cắp tương tắc nhớ tới hắn phía trước lời nói, ánh mắt hỏi hắn có phải hay không. Tịch tịch thấy được, quan tâm hỏi. Ha Thúc Thúc đôi mắt không thoải mái sao? Tiểu cô nương ánh mắt thiên chân đơn thuần, Cáp Tương bị manh tới rồi, nói dở nói, đúng vậy, Thúc Thúc cẩn thị, xem không rõ lắm, bảo Bối làm Thúc Thúc ôm một cái ly gần nhìn xem. Tịch Tịch ôm chặt phó càng cổ, dựa vào hắn trên vai nghiêng đầu lại thanh mạn khí cự tuyệt, "Thực xin lỗi Ha Thúc Thúc, Tịch Tịch muốn cùng ba ba ôm." Nghe vậy phó càng khỏe môi nhịn không được nhếch lên, đáp ý phiến hắn liếc mắt một cái. Việc này Cáp Tương không có nói cho Nam Viên, trước mắt chỉ có hai người bọn họ biết. Nam viên thực khiếp sợ phó cản từ đâu ra nữ nhi, nàng vẫn luôn cho rằng người này muốn độc thân cả đời, hắn nhìn qua cũng không giống như là thích hài tử loại hình. Này đột nhiên toát ra lớn như vậy cái nữ nhi. Hiện tại làm cho hải tử mặt, nàng không hào hỏi. Tiểu bảo bối người lớn lên thật đáng yêu, người kêu tịch tịch phải không? Nam viên đôi mắt đều ở tòa ánh sáng, nàng cả đời sinh 7 cái tiểu tử, nam mơ đều muốn cái nữ nhi, nhưng nàng sinh phương ra, đời này đều tuyệt không tái sinh. Tịch tịch manh manh đắt gật đầu là đắt nam a Tiểu cô nương hai con mắt đại đại, da sắc con ngươi thanh triệt thấy đáy, lông mi cuốn con vút tiểu, làn da bạch bạch có điểm trẻ con phỉ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống cái đại hào bút bê bã bị dường như, nam viên nhịn không được lấy tay sờ sờ, không cho ngươi ha thúc thúc ôm, kêu cấp nam a ôm sao. Tịch tịch nghiêng đầu nhìn mắt phó cản, lại nhìn xem trước mặt nam viên. Phó cản chọn hạ mi, đem nàng cấp nam viên. Cấp tương tuy rằng năm nay đã 30, Nhưng hắn tâm thái giống như trước đây vẫn luôn thực tuổi trẻ, thậm chí kết hôn so trước kia càng xa điều hắn vẻ mặt khoa trương ghen ghét, ai, ta đây là cái gì hoa hoa vật cách điện trước Phó càng nhìn hắn liếc mắt một cái, ta biết, Ấn, gì? Phó càng nghiêm trang, bởi vì người kiếp trước là heo, tiểu hài tử linh, cảm thấy có điểm xú. Cắp tương trừng mắt, người miệng chó liền phun không ra ngả voi. Người hốc heo cũng chỉ biết này một cái câu nói bỏ lửng. Hai người lại bắt đầu đấu trí lẫn nhau rồi. Nam viên trận trắng mắt, ôm tịch tịch ly này hai vườn trẻ đại bằng hưu xa một chút. Bà bối, thấy được đi, người ba ba cùng người ha thúc thúc chính là hai cái ấu chí quỷ, hai ta chạy nhanh đi, về nhà giấu đi làm hai người bọn họ tìm. Tịch tịch vẫn luôn thực thích tàng miêu miêu, vui vẻ văn vặn, A-Z đi mau đi mau. Chờ lẫn nhau dối phó cản cùng cấp tương về đến nhà, Nam viên đã cùng tịch tịch giấu ở tủ quần áo, hai người trốn tránh lặng lẽ nói chuyện thiếm. Tịch tịch thực thích cái này A-Z. Nàng có thể cảm giác được a cũng thực thích nàng a lớn lên cũng thật xinh đẹp Nam viên diện mạo là có một chút công kích tính cái loại này Nhưng chỉ có một chút Thoạt nhìn liền tương đối thông minh lý trí Nàng tự giác trước kia rất có phạm Từ cùng cấp tương cái này nhị hóa kết hôn Nàng liền đi theo bị mang bình dân Thân ái lá bà, người tàng nào đâu Nam viên cùng tịch tịch cho nhau đối diện không nói lời nào Lá bà, người tàng liền tàng bái Trước đem tịch tịch trả lại cho ta phó ca ca lại tiếp theo tàng bái Nam viên cắn răng, mẹ cái heo đầu to. Tính, vậy ngươi mang theo tịch tịch chơi đi, ta cùng phó ca ca chơi. Cắp tương ngồi ở trên sofa vừa ăn dâu tây biên giống. Phó càng đá hắn một chân, ngươi thiếu kêu như vậy gây tởm. Cắp tương thẹn thùng, phó ca ca không cần thẹn thùng sao. Phó càng, nôn. Hắn vẻ mặt ghét bỏ, lan xa, đi nấu cơm, láo tử nói bụ. Cắp tương người ra đen mặt. Ngươi mẹ nó thật tốt ý tứ. Ra lại không phải nhà ngươi đầu bếp. Ta hôm nay chỉ cho ngươi ra bảo bối làm. Không phần của ngươi, muốn ăn bản thân làm đi. Cắp tương tiện hề hề cười rộ lên, đối nga, ngươi chủ nghệ còn dừng lại ở thiêu phòng bếp giai đó đâu. Phó càng đứng dậy, cắp tương nghi hoặc, ngươi đi đâu. Phó càng lập tức hướng phòng bếp đi, ngươi không phải nói muốn ăn bản thân làm sao. Ta đi làm. Cắp tương. Chết hay, muốn ăn gì? Lao tử làm. Phó càng một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, nhéo lên một viên dâu tây đạm nhiên báo đồ ăn dành Dâu tây đỉnh, dâu tây bánh kem, dâu tây phái, cắp tương Dâu tây dâu tây dâu tây, ngươi đời trước là loại dâu tây đi ân ta đời trước là quản dâu tây gieo trồng nông nghiệp đại tiên Phi, thiếu hướng trên mặt thiết bảng, ngươi nhiều nhất cũng chính là cái dâu tây người bán rong Cắp tương bổ sung, chuyên môn hấu người cái loại này gian thương người bán rong Hai cái ma quỷ không tìm người, nam viên đành phải mang theo tịch tịch từ tủ quần áo ra tới Vừa ra tới liền nhìn đến hai cái ấu trĩ đại nam nhân còn ở lẫn nhau rồi, nàng quả thực vô ngữ tột đỉnh. Mới vừa cùng cấp tương yêu đương nhìn thấy phó cản người này nhìn qua lãnh đạm xa cách, cao lãnh căng nạo, kia chính là một cái con em quý tộc Phạm A. Chờ chín mới phát hiện, chó má, vừa đến cấp tương này hợt kỳ trước mặt toàn thay đổi. Mỗi lần có người cùng nàng nói phó tổng bỡ lạ bỡ lạ, nàng chỉ có thể một bên mỉm cười một bên trong lòng phung tạo. Nàng cũng là mặt sau cùng cấp tương ở bên nhau sau mới ngầm cha xét cha hai người bọn họ. Lúc trước này hai người thoạt nhìn đều là nhân môi nhân dạng tinh anh nhị đại xuất sắc. Nàng vốn tưởng rằng sẽ là thiên tri tiêu tử, khắc kỷ thủ tục, hăng hái hướng về phía trước, phẩm học kiêm ưu Một cha, nàng cười. Trên thực tế là, không làm bài tập là tiểu cả sơ, trốn học trọn sự là hàng ngày, đánh nhau hầu đã lúc nào cũng có, nơi nào có việc có hai người bọn họ. Toàn bộ nhi hai nhân vật phong vân, từ sơ chung. Một đường chơi đến cao trung. Cùng mặt khác nhân vật phong vân bất đồng, này hai đầu góc thông minh, một đường nhảy lớp. Để cho nàng khí chính là cũng là nhảy lớp, cao một thời điểm, này hai người nhảy một bậc, em Vì giúp cắp tương truy kia bạch nguyệt quang. Hảo lại nhân ra không phản ứng hắn. Nam viên đem tịch tịch phóng tới trên sofa, dựa gần ngồi xuống, phó càn dịch lại đây, đem dâu tây mâm đưa tới tịch tịch trước mặt. Cắp tương tử phóng bếp ra tới liền nhìn đến ba người ngồi một loạt, một nam một nữ trung gian kẹp một toa. Hán! Như thế nào cảm giác hắn có điểm dư thừa đâu? hắn tiến đến phó cản cùng tịch tịch trước mặt ngạch tễ, tịch tịch ngoan ngoan hướng nam viên bên kia dịch dịch. Cắp tương ngồi xuống vui tươi hớn hở hướng nam viên cười, lão bà, hai ta có khuê nữ. Phó cản! Quên đầu cứng! Ba người hi hi ha ha chơi một trận, cắp tương đi nấu cơm, hôm nay thứ sáu, nam viên riêng tiểu bàn, nàng tính toán đi tiếp thức vinh đệ, hỏi tịch tịch có đi hay không? Tịch tịch còn chưa có đi quá nhà trẻ. Nàng phi thường tò mò vui sướng đáp ứng Bảy bào thai huynh đệ ở tốt nhất tư lập nhà trẻ Nam viên mở ra cải trang quá dài hơn bản rộn rột sở tiếp hoa xe tới thời điểm Nhà trẻ cửa đã ngừng một lưu các kiểu siêu xe Nàng dài hơn bản xe dị thường hấp dẫn tầm mắt Thường lui tới đều là tài xế tới đón Nàng cùng cấp tương cũng tới đón quá vài lần Nề hạt thật sự quá xuất chúng Các gia trưởng vẫn là khắc sâu nhớ ký bọn họ này toàn ra Nay liền có gia trưởng lại đây đến gần Nhìn đến tích tịch, nữ nhân sốt một chút Ngươi còn có cái nữa như đâu? Này tiểu bộ dáng thật xinh đẹp. Nam viên còn không có nói, Tịch Tịch đã giải thích, A Aji, Nam A Aji không phải ta mụ mụ. Nam viên cười giải thích, ta là sinh không được lâu, sinh đủ rồi, đây là ta lão công bằng hưu tiểu khuê nữ. Kế tiếp, nam viên giải thích đến nửa thứ, rốt cuộc thấy được nhà nàng bảy cái hoa, bảy viên tiểu đầu trọc, ở trong đám người dị thường chú mục. Tóc không phải nam viên tưởng cho bọn hắn cạo, Này mấy cái tiểu tử nhìn một quyền siêu nhân, một hai phải cạo đầu. Nàng là không sao cả, tùy tiện lâu. Nhưng bọn hắn chú mục nguyên nhân không chỉ là bởi vì tóc, còn bởi vì kia không bình thường khí chất. Khác hoa đều là mềm như bông khả khả ái ái, này bảy cái hoa người tuy rằng tiểu, động tác biểu tình lại tự mang một cổ da nhất ngậm tiểu ba vương khí chất, từ nhỏ xem liền cảm thấy trưởng thành là cái loại này học tra Nam viên vẫn luôn cho rằng này đều do hoa hắn ba, nếu không phải hắn trước kia không học giỏi, hoa nhi này như thế nào sẽ này khí chất? Khẳng định là hắn gen vấn đề. Nhưng nàng cũng không có quá lo lắng, rốt cuộc hắn ba hiện tại không cũng thành một cuộc lốc sao. Bảy cái tiểu đầu chọc gan mặc tiểu hào bố, hồng cam vàng lục tím thâm lam thiền lam, bài đội một lưu lên xe. Mẹ, nàng là ai nha? Hải, người là ai nha? người tên là gì? Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, người tên là gì? Bảy cái hoa vừa lên xe, tức khắc tiếng trói thai khai. Tiểu tử nhóm, đều cho ngươi láo nương cơm miệng. Nam viên chạy nhanh duy trì trật tự, sợ làm sợ tiểu cô nương. Nhà hắn này mấy cái lại ra lại đảo, còn một lưu bảy cái. Tịch tịch ngồi ở nam viên bên cạnh phó giá, nàng nhuễn manh nhuễn manh quay lại đầu, một chút đều không sợ sinh, ta kêu tịch tịch, năm nay 4 tuổi lạc. Nam viên khiếp sợ, bá quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương, bà bối, ngươi nói ngươi bốn tuổi. Tịch tịch gật gật đầu. Nam viên nhìn hai mắt, 4 tuổi như vậy tiểu. Phó càn sao dưỡng, bảo bối nhi ở đâu cái nhà trẻ đọc sách. Nếu là thích hợp có thể chuyển qua tới. Có thể làm nhà nàng tiểu tử nhóm chiếu cố. Tịch tịch lắp đầu, tịch tịch còn không có đọc sách. Nam Viên. 4 tuổi không đọc nhà trẻ. Phó càng người này như thế nào như vậy không đáng tin tệ. Nam Viên có điểm sinh khí, khít sâu một hơi, quyết định trở về hảo hảo cùng hắn nói nói. Sẽ không mang hoa nhận nuôi cái gì tiểu hài tử. Đều cho rằng cùng hắn giống nhau đâu. Nhà trẻ đọc 3 ngày ngại xảo trở về tự học. Về đến nhà. Nam viên chuyện thứ nhất chính là ôm tịch tịch đi chất vấn ngồi ở trên sofa phó người nào đó. Phó càn, tịch tịch đều 4 tuổi, ngươi như thế nào không tiến nàng đọc nhà trẻ? Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau đâu? Tiểu hài tử yêu cầu xã giao ngươi biết không? Sẽ không dưỡng hoa ngươi hỏi ta cùng lao ha ha. Nam viên bờ là bờ là nói một hồi. Phó càn, cái gì 4 tuổi? Ai nói với ngươi? Tịch tịch mới 2 tuổi 10 tháng, như vậy tiểu đọc nhà trẻ quá sớm. Nam viên ốc. Nhìn về phía trong lòng ngực tiểu cô nương, bà bối, ngươi không phải nói ngươi 4 tuổi sao. Tịch tịch manh manh gật gật đầu, đúng rồi a di, mãn 5 tiến 1, mãn 10 tiến nhị, cho nên tịch tịch 4 tuổi nha. Nam viên, phó càn, đây là cái gì mà quỷ lọ dịp? Nam viên trầm mặc vài giây, bà bối, mãn 5 tiến 1 cũng không thể như vậy dùng. Còn không đến 3 tuổi tiểu nãi hoa cảm thấy khó hiểu, vì cái gì nha. Phó càn ôm quá nhà mình hoa, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, tiểu ngu ốc. Mãn 12 tháng mới có thể tiến một tuổi, cho nên lại quá 2 tháng ngươi mới 3 tuổi. Tịch tịch khẽ nhét miệng nhỏ, bừng tỉnh đại ngộ, màu đỏ tím nha. Tịch tịch hiểu lạc. Làm vừa ra ồ long, phó cảng nghĩ làm tịch tịch cùng bạn cùng lứa tuổi chơi một lát, trưng cầu nàng ý kiến, tịch tịch, tưởng cùng Nam á z ra tiểu bằng hữu cùng nhau chơi sao. Tịch tịch gật đầu. 7 cái tiểu đầu chọc vẫn luôn vây quanh ở một bên, nghe được lập tức nói, đi thôi tịch tịch, chúng ta qua bên kia chơi. Tịch tịch đi theo lạch cạch lạch cạch chạy tới cùng bọn họ cùng đi cách vách nhi đồng món đồ chơi phòng. Đóng cửa lại, xuyên cam áo bố tiểu Nam Hải đề nghị, chúng ta tới sắm vai đi. Tịch tịch gật đầu, hảo nha hảo nha. Xuyên hồng y duy phục tiểu Nam Hải nói tiếp, chúng ta chơi hồ lô hoa cùng ra ra, chúng ta bảy cái diễn hồ lô hoa, người diễn ra ra. Tịch tịch vai vai đầu, không cần. Chúng ta chơi công chúa bạch tuyết cùng bảy cái tiểu người lùn, tịch tịch diễn công chúa bạch tuyết, các người diễn tiểu người lùn. Xuyên cam quần áo nam sinh lập tức tỏ vẻ không đồng ý, hồng y di phục, áo vàng phục, áo tím phục, lục y di phục đều tỏ vẻ không đồng ý. Chỉ có xuyên thiển lam y di phục cùng thâm lam y di phục hai cái tiểu nam hải tỏ vẻ đều có thể. Đại gia rằng co lên, nói đúng ra là tịch tịch cùng 5 cái tiểu nam hải rằng co lên. Đối thượng bọn họ 5 cái, tịch tịch cũng nửa điểm không sợ, nàng kiên trì, tịch tịch không cần diễn lao nhân, tịch tịch là tiểu công chúa. năm cái hoa, chúng ta không cần diễn tiểu người lùn, chúng ta là hồ lô ha. Màu xanh biển tiểu áo bố chính là lao đại, hắn đứng ra điều giải, tịch tịch là tiểu mội muội vẫn là nữ hải tử, chúng ta muốn cho nàng một chút. Phần 29 năm cái hoa sôi nổi phản đối, nam hải tử cùng nữ hải tử là giống nhau. Chúng ta ngày thường đều là chúng ta diễn hồ lô hoa, ba ba diễn ra ra, liền dựa theo phía trước người diễn ra ra. Tịch tịch nếu máu, liền không. Tịch tịch phải làm công chúa. Chúng ta cũng không. Tịch tịch nếu máu, lệch cạch lệch cạch chạy ra đi. Vô càng nhìn đến nàng vẻ mặt ủy khuất chạy ra kinh ngạc một chút, cấp tương cũng buông xuống di động. Tịch Tịch một đầu chui vào phó càng trong lòng ngực, phó càng chạy nhanh cho nàng bế lên tới, làm sao vậy? Tịch Tịch mặt chôn ở phó càng ngực, ủy uỷ khuất khuất cáo trạng, bọn họ bảy cái tiểu đầu chọc quá chán ghét, Tịch Tịch như vậy xinh đẹp, như thế nào có thể giả lão ra gia o o o. Tịch Tịch không phải nói lao gia ra không hảo, chính là không đẹp o o o. Tịch Tịch tưởng diễn công chúa Bạch Tuyết ô, ô. Nam viên từ phòng ngủ ra tới. Nàng chạy nhanh lại đây, ai ai ai, nhà ta bảo bối nữ nhi như thế nào khóc. Phó cản tịch tịch là nữ nhi của ta. Nam viên làm lơ hắn, Vỗ vô, vô tịch, tịch bối, ngoan à, bé đừng khóc à, nói cho dì làm sao vậy. Có phải hay không bọn họ khi dễ ngươi. Tới, dì nhìn xem, khóc gì đều đau lòng. Chỉ có Phó Càn có thể cảm nhận được tiểu sú khuê nữ căn bản không khóc, nhưng hắn không hạch trần. Cắp tương ở một bên cho nàng giải thích. Tịch Tịch bảo bối tưởng chơi công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn, kia 7 cái tiểu tử tưởng chơi hồ lô hoa cùng ra ra. Nam viên đứng lên chống nạnh, các ngươi 7 cái tiểu người lùn, cho ta lại đây. Chương 26. Phó 33 mang Tịch Tịch tụ hội 7 cái hoa mụ mụ quá vãng. Nam viên gia đình địa vị là trong nhà lao đại, nàng kêu một tiếng, 7 cái ở cấp tương trước mặt bướng bình hoa tức khắc một lưu lại đây. Nam viên chống nạnh nhìn 7 cái hoa, các ngươi 7 cái là Nam Hải tử, Tịch Tịch so các ngươi tiểu, muốn cho điểm muội muội. Người ba đều cho các ngươi giả như vậy nhiều lần ra ra, các ngươi bảy cái tiểu người lùn đương thứ tiểu người lùn làm sao vậy? Áo tím phục tiểu Ga Nhi nhịn không được muốn lên tiếng. Nam viên nhìn chằm chằm hắn, Nam Pha tất tư, ngươi nói. Anh Lão mẹ, ta không ý kiến. Lục y di phục tiểu Ga Nhi trương hạ miệng. Nam viên, Nam Pha phương ngươi có ý kiến? Không có. Nam viên mỉm cười, Tiên hảo, tiểu các người lùn, hảo hảo cùng công chúa Bạch Tuyết ở chung biết không? Nếu là các ngươi bằng mặt không bằng lòng, ba ngày không chuẩn xem tivi. Tịch tịch từ phó càng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ ngốc manh nhìn bọn họ. Phó càng gặp qua tiểu nha đầu khóc cái gì bộ dáng, hắn vừa thấy liền biết tuyệt đối không khóc. Tiểu tể tử còn rất thông minh. Hắn buông tịch tịch, đi chơi đi. Phó càng nhìn về phía bảy cái hoa, lần thứ hai gõ, đây là thúc thúc nữ nhi, các ngươi hảo hảo cùng mội mội chơi. Hắn lao bản đường quán khí thế bức người, bảy cái hoa vốn dĩ liền sợ hắn Không thêm thu liễm khi thành nhân đều không khỏi dẫn theo tâm, đừng nói mấy cái tiểu đậu đinh, nháy mắt một đám đều biến chim cút, liên tục theo tiếng. An Mặc xinh đẹp công chúa váy tịch tịch vui vẻ cùng bảy cái hoa cùng nhau lại lần nữa đi nhi đồng phòng đồ chơi. Chỉ là trong đó năm cái hoa liền không phải thực vui vẻ. Buổi tối 7 giờ rưỡi, tịch tịch cùng phó Cản ở cấp tương gia cơm nước song sau về nhà. Phó Cản cấp tịch tịch mua nhi đồng di động, tịch tịch bỏ thêm nam viên vào chat, giờ phút này đang cùng nam viên phát giọng nói. Phó Cản ôm nàng, Ngửi được tiểu nha đầu trên người hương khí, rất dễ nghe mùi hoa, phía trước hắn cảm thấy có điểm đề thần tình não, có thể là tối hôm qua một đêm không ngủ duyên cớ, hiện tại hắn nghe thế nhưng cảm thấy rất muốn ngủ. Nay sữa tắm hương vị dễ ngửi, đợi chút hỏi một chút Lý Lý Ản. Trở về vừa vặn đụng tới, phó càng hỏi một câu. Lý Lý Ản kinh ngạc, phó tiên sinh, ta cấp tịch tịch dùng không có hương vị sữa tắm, không thương hài tử làng ra, thức ôn hòa. Phó càng kinh ngạc, tịch tịch nghe được ngẩng đầu lên Tới rồi phòng ngủ ôm phó càng oai hoai đầu, thần bí hề hề nhỏ giọng nói, ba ba, tịch tịch là tiểu hoa hoa bên trong ra tới Nga. Phó càng lúc này mới nhớ tới phía trước chơi hỏi đáp để thời điểm, tiểu nha đầu có nói qua, nhưng hắn lúc ấy không chú ý. Hắn thiếu chút nữa liền phải buột miệng thốt ra giò hỏi nói, lại nuốt trở vào, sờ sờ tiểu cô nương đầu tóc nói một câu, khó trách tịch tịch như vậy hương, nguyên lai là tiểu hoa tiên. Tịch tịch ngọt ngào chiều hắn cười. Phó Càn có đôi khi cảm thấy tiểu hài tử kỳ thật cái gì đều hiểu, chỉ là có hại ở lịch duyệt thiếu điểm, đối thế giới nhận thức thiếu điểm. Hắn khi còn nhỏ liền rất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng minh bạch người khác đối thái độ của hắn, hy vọng đại nhân đem hắn đương bình đẳng đối tượng tới giao lưu. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cảm giác tịch tịch cũng là như thế này. Ngày hôm sau là cái ngày mưa, mưa to tầm tã, nước mưa như là từ bầu trời ngã xuống tới dường như, thời tiết âm trầm, nhiệt độ không khí lại một lần giảm xuống. Bên ngoài âm trầm, trang viên lại rất ấm áp, tịch tịch như nguyện cùng phó càng thực hiện ngày mưa ăn lẩu mặc sức tưởng tượng. Chỉ là vũ quá lớn, địa điểm đổi tới rồi khác phòng trống, phó càng riêng làm người bố trí. Phô mau nhung thảm, phóng thượng cái bàn lộng một phòng ngôi sao đèn. Ngôi trên mặt đất, vừa chuyển đầu liền có thể nhìn đến bên ngoài vũ. Ba ba, tịch tịch cũng hảo muốn ăn cây nha. Tiểu hài tử không thể ăn cây, chờ lớn lên là được. Hòa thuận vui vẻ không khí, phó càng đột nhiên nghĩ đến một cái tử thiên luân t Khó trách Cáp Tương nói gia đình hài hòa hạnh phúc cảm rất cao, mang hoa sắc thật rất có hạnh phúc cảm. Đương nhiên, là Tịch Tịch như vậy tiểu thiên sứ hoa, Cáp Tương kêu bảy cái tiểu tử liền thôi bỏ đi. Buổi chiều, Phó Cản cùng Tịch Tịch hoa ở hắn tìm người bố trí thú đông phòng cấp Tịch Tịch chọn quần áo. Tịch Tịch cầm đồ sách dùng nét bút quyền quyển, nhìn đến thích liền vòng lên, một lát liền vòng tam đại buồn. Tịch Tịch ngẩng đầu nhìn xem vẫn luôn nhìn nàng Phó Cản, khuôn mặt nhỏ thượng có điểm do dự, "Ba, ba Tịch Tịch có phải hay không vòng quá nhiều lắm?" Phó Cản xoa bóp nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, sùng nịch cong lên khỏe môi, không có việc gì, tùy tiện vòng, ba ba tiền nhiều. Được đến trả lời, tịch tịch tiên tâm, ngắn ngủn tay nhỏ bắt lấy bút tiếp tục vòng. Tịch tịch ở chỗ này chọn, ba ba đi lấy dâu tấy nước, lập tức đi lên. Ấn ơn. Phó Cản về trước phòng ngủ tính toán tẩy một chút tắm, ăn xong cái lẩu tổng cảm thấy một thân hương vị, có điểm thói ở sạch hắn có điểm chịu không nổi. Tắm rửa xong ra tới thay đổi quần áo. Nhìn đến trên giường Tịch Tịch tùy tiện vứt quần áo cùng Ba Bao, hắn cầm lấy chuẩn bị treo lên. Mới vừa cầm lấy tiểu vỏ sói so Ba Bao, bao. lại cạch. Một cái màu đen đổ vật rất tới rồi trên mặt đất, u cục lăn xa. Phó càng qua đi nhặt lên, thuần màu đen kim loại mỏng hoàn, mặt trên là kim sắc hoa văn. Đúng là hắn phó ra đổ gia truyền. Phó càng đều thiếu chút nữa cấp đã quên. Hắn mang lên đi lấy dâu tây nước trở về tìm Tịch Tịch. Tịch Tịch nghe được mở cửa thanh ngửa đầu ngọt ngào cười, "Ba ba người đã về rồi." Nàng tiếp nhận ôn tốt dâu tay nước, phó cản rửa gần nàng ngồi xuống. Uống xong nước trái cây, hắn cấp tiểu nha đầu lau lau miệng. Sau đó vươn tay mình. Tịch tịch, biết đây là cái gì sao? Tịch tịch nhìn đến nhẫn khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, đây là tịch tịch mang đi cuối cùng vật kỷ niệm. Phó cản buồn cười quát một chút nàng cái mũi nhỏ, ngươi nhưng thật ra sẽ chọn, đây là ba ba gia tộc đổ gia truyền. Tịch tịch ngốc manh mặt che miệng nhỏ, hoa nga, đó có phải hay không thực đáng giá nha? Phó cản đem nhận hai xuống Đặt ở lòng bàn tay cho nàng, ba ba tặng cho người. Tịch tịch ngửa đầu xem hắn, chính là đây là ba ba đổ ra truyền ai, tịch tịch hiện tại không cần vật kỷ niệm lạc. Không có việc gì, ba ba lại lộn cái đổ ra truyền cũng đúng. Ban đầu đây là cái đế vương ngọc ban chỉ, cái đầu rất lớn, phó cản cảm thấy cách tay, hắn làm người ma mỏng, độ tầng hắc kim thuộc bao lên. Hắn đều như vậy lộng, kỳ thật không phải thực để ý đổ ra truyền gì đó, không được hắn về sau làm người lại lộn cái giống nhau, dù sao cũng nhìn không ra tới. Tịch tịch méo lên trước nhận rồi dám do dự. Phó Càn do hỏi, làm sao vậy? Tịch tịch chớp trước mắt, ba ba, tịch tịch có thể đem cái này đổi thành hồng nhạc sao? Phó cản Hảo, kêu ba ba làm người cho ngươi lộn cái phấn toàn vòng tay đi. Tịch tịch vui vẻ ba ba hắn, Hảo ra. Cái này khó coi, vẫn là ba ba mang bá. Phó cản Thật là hiếu thuận tiểu áo đông. Một ngày thời gian cứ như vậy qua đi, ngày hôm sau Phó Càn buồn tính toán mang tịch tịch đi ra ngoài nhưng lại là một ngày ngày mưa, cuối tuần hai ngày, toàn trời mưa. Thứ hai buổi chiều, Phó Cản tính toán mang tịch tịch đi tham gia hắn bằng hưu tụ hội. Lần trước xây dựng trò chơi hắn đã lỡ hẹn, lần này hắn không tính toán lại lỡ hẹn. Buổi chiều 3 giờ, Phó Cản cùng tịch tịch tới trung tâm thành phố Sa Hoa cao Úc, cửa nhân viên an ninh nhóm nhìn đến hắn ôm cái tiểu cô nương đều thất thố kinh ngạc một cái trước mắt, lại lập tức làm bộ không thấy được. Tịch tịch tò mò khắp nơi nhìn, hướng hai liệt hắc ý thì An bảo phất tay tay An bảo nhóm đều nhất thời không biết có nên hay không đáp lại, dựa theo kỷ luật mặt vô biểu tình nhìn phía trước giống như điều khắc dường như. Tịch tịch tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, tò mò hỏi, ba ba, này đó thúc thúc là bút bê bạ bị sao? Vì cái gì chỉ có đôi mắt động nha? H.I. thì an bảo nhóm. Phúc. Mặt sau Phương Linh không nghẹn lại cười, mấy cái đại ca cũng không nhịn xuống băng ra một tiếng cười. Phó cản Đây là thúc thúc nhóm công tác, tịch tịch không cần quấy giày thúc thúc nhóm. Sợ tiểu nữ nhi hỏi lại ra cái gì xấu hổ vấn đề, phó càng bước nhanh ôm nàng đi vào. Thượng đỉnh tầng, đã đến bốn người. Nhìn đến hắn ôm cái đáng yêu nữ hài tử, bốn người nháy mắt vây quanh lại đây. Tiểu phó, đây là ai ra hài tử? Thật đáng yêu, tiểu bảo bối ngươi hảo, người tên là gì? Ở đây tuổi đều hơn 40 năm mấy rồi, cái này tuổi đều bắt đầu thích tiểu hài tử. Tịch tịch lại lớn lên đáng yêu, một đám người nháy mắt hứng thú tăng vọt. Phó càng còn không có nói chuyện. Tịch tịch vẻ mặt đáng yêu quay đầu, tịch tịch là ba ba nữ nhi. Mọi người đều kinh ngạc, phó càn hơi gợi lên môi ân, ta nhận nuôi nữ nhi. Vương người hân kinh ngạc cảm thán, nhìn không ra tới a Người thế nhưng sẽ... Sách, thật đáng yêu, tiểu bảo bối, thúc thúc ôm một cái. Một cái khác hơn 50 tuổi, nhìn qua tuổi có điểm đại hoa dâm tóc nam nhân cũng vương tay, tới, ra ra ôm. Tịch tịch nhìn nhìn, lựa chọn thoạt nhìn càng hòa ái hiển từ ra ra. Vương người hân cười ha hả nói... Lão Lý a, ngươi này lực tương tác chính là so với ta cường. Mấy người ngồi xuống, Tịch Tịch chút nào không sợ sinh, lại ái nói chuyện, nháy mắt hóa thân đoàn sủng. Mấy cái thương trưởng thượng ai phong một cõi nam nhân để tại đều vây quanh Tịch Tịch bảo quanh, Phó Cản cái này ba đều bị bỏ qua. Tịch Tịch bị bọn họ mấy cái vây quanh, Phó Cản bị xa lánh tới rồi nhất biên, hắn nhìn nhìn biểu, A tệ cùng Lao Kim đâu? Như thế nào còn không có tới? Hắn tưởng khoe ra một chút nữa nhi. Vương Nguyệt hân đem rượu đưa cho hắn. A tề bị tề phu nhân lộng đi thân cận, tới không được, lao kim, ai. Vương người hân thở dài, con của hắn bởi vì nữ nhân kia cùng người khác đánh nhau, cho người ta lộng chết kia ra ở xê thành cũng là có bản lĩnh, con của hắn hiện tại đi vào. Không phải có cái 3 tuổi nữ như sao. Nghiệm ra tới không phải nhà hắn, là người ta, phía trước động tay chân. Hào môn cầu huyết sự, phó càng nghe được không ít, nhà hắn liền một gáo bắt quái, năm đó ăn dưa quần chúng vô số, hắn không nhiều kinh ngạc, chỉ có điểm đồng tình. Bọn họ bảy người, chỉ có hắn, tề lân, vương người hân còn có lao lý là trời sinh hảo mệnh, từ nhỏ sinh ở phú quý nhà, cái khác ba người đều là bản thân dốc sức làm đi lên. Lao kim từ một cái thuyền viên làm được hiện tại thuyền vương không dễ dàng. Lao kim đều cùng ta nói, tính toán tìm cái đạo sĩ nhìn xem, xem hắn nhi tử là làm sao vậy, như thế nào liền bái kia nữ nhân khăng khăng một mực. Nói lên đạo sĩ, phó cả nhưng thật ra nhận thức mấy cái, ta có nhận thức đạo trưởng. Hắn đối mấy thứ này chưa nói tới hoàn toàn không tin Nhưng hắn không thích tính Hắn tương đối tin tưởng nhân định thắng thiên Hắn ra ra trước kia tin Nhận thức mấy cái Vương người hân xua xua tay Không cần Lão Kim nói hoàng lão bản nhận thức vị rất lợi hại tiểu sư phụ Tiểu sư phụ du lịch đi Hai ngày này liền đã trở lại Phó càng đừ một tiếng Có tịch tịch ở Mấy người cũng chưa xây dựng hứng thú Một lòng cùng tiểu hòa nhì chơi Tịch tịch nói ngọn Hồng mấy người tâm hoa nộ phóng Thẳng tỏ vẻ muốn cháu gái Hoa dâm tóc lao lý cười đến đầy mặt nếp gấp, hắn cảm thán, ta khuê nữ nếu là hoài chính là nữ hài thật tốt, ta còn là thích nữ Hải Dĩ vãng phó càng đối ra trưởng đoàn không nửa điểm hứng thú, hôm nay hắn tiếp lời nói, ta cũng thích nữ nhi, đáng yêu lại tri kỷ. Tịch tịch nghe được ngọt ngào cười rộ lên chiều hắn nhào qua đi, tịch tịch cũng thích ba ba. Nàng cười rộ lên thực ngọt thực manh, mấy cái đại nhân nhìn cũng không khỏi cười rộ lên. Lao lý vẻ mặt hâm mộ, ai, nhà ta khuê nữ hoài hai tiểu tử. phần 30 Mới vừa nói xong, hắn điện thoại văng lên. Hành, khuê nữ nhi, ta là ở ngươi vương thúc trên lầu, ngươi đi lên bái. Treo điện thoại, hắn nhìn mắt vương người hân giải thích, ta khuê nữ, ta con rể cùng nhà ngươi tiểu tử ở phía dưới nói chuyện hợp tác, nàng chờ nhằm chán. Không trong chốc lát, lao lý nữ nhi liền lên đây. Nàng ăn mặc kiện rộng thùng thình váy trắng, khí chất ôn nhã, tướng Mạo thanh tú, có vài phần yếu ớt mảnh mai cảm giác. Lúc trước lao lý còn có tâm tác hợp nàng cùng phó cản phó cản phó tuyệt Ba, thúc thúc nóng hảo. Lý Miểu nhìn đến Phó Cản ôm Tịch Tịch kinh ngạc, "Phó ca, đây là?" Tịch Tịch, ta ba ba." Tuy rằng không khác phát triển, nhưng Lý Miểu người không tồi, lại có lao lý tầng này quan hệ, Phó Cản cùng nàng có thể nói thượng nói mấy câu, hắn đơn giản giải thích một câu. Tịch Tịch oa ở Phó Cản trong lòng ngực mắt trông mong nhìn cái này tỷ tỷ bụng, tò mò hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi trong bụng có tiểu bảo bảo sao?" Lý Miểu ở một bên ngồi xuống, Tịch Tịch từ Phó Cản trên đùi bò xuống dưới dò lại gần. Tò mò xem nàng hơi hơi nô lên bụng Tịch tịch diện bảo tính cách thực dễ dàng bị người thích Lý miểu sờ sờ mặt nàng Hảo đáng yêu là nhà tỷ tỷ hoài hai cái nam hải tử Thật hy vọng là tịch tịch như vậy đáng yêu nữ hải tử Ai Tịch tịch cùng Lý miểu chơi Vương người hân hỏi phó cản Ta lại chơi một lát Mau làm xong Chạy nhanh lộ lộ Làm mù mịt cùng tịch tịch chơi một lát Lý miểu ý bảo phó cản đi thôi Phó ca Ta bồi tịch tịch chơi Các người đi thôi Tịch tịch cũng đi theo Ba ba đi thôi. Tịch tịch cùng tiểu bảo bảo chơi. Hảo, có chuyện gì cùng ba ba nói? Ơn ơn ơn. Tịch tịch lần đầu tiên nhìn thấy ở trong bụng tiểu bảo bảo, nàng phi thường tò mò, vươn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ, tỷ tỷ bảo bảo có thể cảm giác được tịch tịch sao? Lý miểu nghiêng đầu, không thể ai, chờ bọn họ đại điểm liền có thể làm Tịch tịch chớp trước mắt, tỷ tỷ ngươi có phải hay không có phiền náo nha? Lý miểu thở dài, thực rõ ràng sao? Tịch tịch đều nhìn ra tới rồi. Nàng diện bạo vốn là thanh tú, cho mày càng có vẻ nhu nhược, ai, tỷ tỷ không sinh quá hài tử, vẫn là hai cái, tỷ tỷ có điểm sợ hãi. Phải nói là thực sợ hãi. Tịch tịch tiểu đại nhân dường như vô vô nàng bả vai, tỷ tỷ không sợ, bảo bảo sẽ ngoan ngoan ra tới đát. Lý miểu miễn cưỡng cười cười, ân, cảm ơn tịch tịch an ủi tỷ tỷ sẽ nỗ lực điều chỉnh tốt tâm thái. Tịch tịch đột nhiên nhớ tới Nam A-di, tỷ tỷ, Nam A-di sinh bảy hài tử, tịch tịch có thể cho ngươi hỏi một chút Nam ng Lý miểu một chút liền biết là ai, nàng biết nam viên, năm đó nam viên liền rất ưu tú, hiện tại cũng là nữ cường nhân, đồng dạng đều là nhà giàu tiểu thư, nhưng cùng nàng hoàn toàn không phải một đường người, cơ bản không có giao thoa. Nàng tưởng nói không cần, tịch tịch đã dùng chính mình nhi đồng di động bắt thông video trò chuyện. Một thân màu trắng chức nghiệp trang nam viên xuất hiện ở trong màn hình. Tịch tịch bảo bối, A-Z rất nhớ ngươi A. A-Z, tịch tịch cũng thường ngươi. A-Z, tỷ tỉ, tỉ hoài hai cái tiểu bảo bảo. Nàng cảm thấy thực sợ hãi, tịch tịch muốn hỏi một chút A gì? Lý miểu có điểm ngượng ngùng, nghiêng đầu thò lại gần, nam viên tỷ ta là lý thừa vận nữ nhi Lý miểu, ta vừa mới cùng tịch tịch nói chuyện thiếm, tịch tịch đánh đi qua, không phải cái gì chuyện quan trọng, xin lỗi quấy rời ngươi. Không có việc gì, ta không đổi, công tác trước tiên xử lý xong rồi, đang định tan tầm đâu. Nếu không mang lên tịch tịch, đi nhà ta ăn cơm chiều. Vừa vận ta sinh nhiều như vậy, rất có kinh nghiệm, có thể cho ngươi nói một chút. Lý miểu không nghĩ tới đối phương lại là như vậy dễ nói chuyện, nàng vẫn luôn tưởng nữ cường nhân cái loại này không tốt lắm ở chung tính cách. Tịch tịch rất vui lòng, hảo nha hảo nha. Lý miểu cũng ý động, nàng vẫn luôn rất bội phục nam viên, muốn làm cái gì đều rất có dũng khí. Nàng nhìn về phía bên kia phó càn, cầm di động đi qua đi. Phó càn, làm tịch tịch cùng tiểu miểu tới nhà của ta ăn cơm chiều bái, các người liền ở chỗ này chơi, buổi tối ta cho người đem tiểu khả ái đưa trở về. Phó nhìn xem vẻ mặt muốn đi tịch tịch còn có thể không đáp ứng sao. Nam viên thực mau liền lái xe lại đây, Lý Miểu đề nghị nàng tới lái xe, Nam viên ôm tịch tịch, nàng mang thai sợ đẻ nặng bụng. Hai cái đại nhân một cái tiểu nãi hoa ở trong xe lưu lên. Nam viên tỷ sinh bảy cái bảo bảo, ngươi không sợ sợ hay sao? Tịch tịch cũng tò mò ngửa đầu xem nàng, Nam viên cười cười sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, sợ à, ta trước kia vội công tác, sinh lý kỳ loạn, kia đoạn thời gian vừa vặn công ty đang ở bay lên kỳ, mỗi ngày sức đầu Áp lực đại ăn uống quá độ, mỗi ngày thức đêm, ta lại không mang thai dấu hiệu, ta tưởng biến béo, ngất xỉu đi vào bệnh viện mới biết được. Khi đó đã mau 3 tháng, hai tử đã có điểm hình dạng. Ta nhìn trục hiến, kêu nho nhỏ một đoàn, đột nhiên không bỏ được, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu. Ta cũng là rất lý tính một người, thật sự rất kỳ quái, khi đó chính là không bỏ được. Lúc ấy ta cùng cấp tương còn không có kết hôn, lúc ấy điều tra ra, hắn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Ta vừa tỉnh tới thiếu chút nữa cho rằng ta phải bệnh nan y, y cắp tương so với ta còn thương tâm cùng ta nói, lao bà ta đánh thượng sáu cái đi, đều là ta sai, ta ngày mai liền đi buộc ga nam viên nhớ tới nhịn không được lộ ra ngọt ngào tươi cười. Ta lúc ấy thực do dự, ta rốt cuộc cũng là sự nghiệp nữ tính sao, đối nhau hoa kỳ thật là có điểm sợ hãi, húng chi nhiều như vậy. Hắn so với ta lo lắng, công ty cũng mặc kệ, ta cha mẹ chồng vốn dĩ đều về hưu, bị bắt kết thúc vòng quanh trái đất chi lươi trở về đi làm. Bọn họ đều thực hảo, cho ta hoàn toàn lựa chọn không gian cùng cảm giác an toàn, cuối cùng ta không bỏ được đánh, rất kỳ quái, hắn hoảng một đám, ta ngược lại bình tĩnh. Lý miểu có điểm hâm mộ, đúng vậy, là hảo yêu cầu cảm giác an toàn a ta lão công khả năng không có ha ca như vậy thông tình, kỳ thật đối ta cũng khá tốt, vẫn luôn an ủi ta. Tịch tịch chớp đôi mắt hỏi, gì, buộc ga là cái gì nha? Nam viên đối thượng tiểu Hải tử tò mò ánh mắt, đỡ chán. Nhiều như vậy lời nói thực sẽ trảo từ ngữ mấu cho ta lý miểu cũng có chút xấu hổ anh chính là về sau đều không thể sinh hài tử lạ tị tịch, tịch gật gật đầu ân Â tịch tịch hiểu lạ gì ngươi tiếp tục nói Nam viên nghĩ nghĩ nói đến nào Nga đối các tương hắn kỳ thật thực thích hài tử hắn vẫn luôn ở giúp đỡ tiểu hài tử ta lúc ấy rồi dám luyến tiếp đánh ta hỏi hắn ngươi có thích hay không như vậy nhiều hài tử không suy xét thân thể của ta hắn nói hắn thích nhưng lo lắng ta ta liền quyết định không đánh Khi thật ta chính mình cũng không nghĩ, tuy rằng ta không nghĩ ra vì cái gì không nghĩ, hiện giờ là cảm thấy khá tốt. Lúc ấy ta cũng không nói lên được, liền vận mệnh chú định cảm giác ta nhất định sẽ bình an, sắp thật hoài thời điểm thế nhưng không nôn nén, cũng không một chút bất lương phản ứng. Sinh thời điểm cảm giác cũng không đau thực mau liền kết thúc, toàn bộ quá trình đặc biệt thần kỳ. Hơn nữa ta sinh xong thế nhưng thực mau dáng người liền khôi phục. Các tương bồi sản nhìn hắn có điểm bóng ma. Nam viên ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng đều cảm giác chính mình tính y học ký tích, người khác đều cảm thấy nàng hẳn là đặc khó chịu, nhưng lúc ấy thật sự trừ bỏ bụng đại không có phương tiện, thế nhưng một chút đều không khó chịu. Nàng nói dơ nói, khả năng ông trời chiếu cố đi ha ha, ta vẫn luôn làm gì đều rất thuận lợi, giống như có thần phù hộ dường như. Đôi ta quyết định ngày hôm sau hắn liền cùng ta nói, lão bà, chờ hài tử sinh hạ tới, người đi công tắc đi, ta ở nhà chiếu cố hài tử ta lúc ấy thực khiếp sợ, ta không nghĩ tới hắn có thể nói ra nói như vậy. Hai chúng ta đều là con một, trong nhà đều có công ty. Hắn cũng là rất có sự nghiệp tâm người, ngươi hẳn là biết, hắn phía trước không phải cùng phó càn ở nước ngoài khai công ty tân khởi chi tú làm cho thực không tồi sao. Lý Miểu gật đầu, tịch tịch tò mò, gì, ba ba còn đi qua nước ngoài sao? Nam Viên, bảo bối nhi ngươi nhưng coi khinh ngươi ba, hắn lúc ấy chính là mang theo ngươi ha thuốc hoàn du thế giới một năm, làm con duyên tất. Lý Miểu không biết phó càn sự, nghe được có điểm khiếp sợ, tịch tịch còn lại là... Nhan tệ là cái gì nha? Chính là nghiên cứu sinh tốt nghiệp cảm giác tiểu hoa nhi còn không hiểu. Nam viên tiếp tục giải thích, nghiên cứu sinh đâu, liền cùng nhà trẻ không sai biệt lắm, đều là bằng cấp, chỉ là càng cao, bảo bối đã hiểu sao. Tịch tịch gật đầu, minh bạch, tiếp tục. Nam viên, cảm giác này như thế nào có điểm kỳ quái đâu? Có loại bị cấp trên chi phối cảm giác. Tiểu bảo bối lòng hiếu kỳ còn rất trọng. Nàng tiếp tục, cắp tương cùng ta nói, ta sự nghiệp tâm so với hắn cường. Ta đã trả giá nhiều như vậy, hắn cũng nên vì trong nhà trả giá. Hắn nói thời điểm khóc dối tinh rối mù, ta lúc ấy liền cảm thấy, ta không nhìn lầm người, ta thật sự tuyển một cái ái lại thích hợp đương lão công người. Ta vốn đang không có thực kiên định, hắn cho ta tin tưởng. Hai chúng ta trước kia cảm tình khá tốt, nhưng không trải qua cái gì sóng to gió lớn, khi đó ta mới cảm thấy người nam nhân này ta thật sự tán thành. Nam viên nhớ tới này đó nhịn không được cười, tuy rằng hắn hiện giờ nhị ngốc dường như, kỳ thật hắn rất có đảm đương. Đôi ta vốn dĩ liền ở chuẩn bị hôn lễ, hắn xử lý nửa tháng liền làm. Lý miểu hâm mộ không thôi, nam viên tỷ nghe ngươi như vậy vừa nói, có như vậy duy trì, thật sự sẽ không như vậy sợ. Tích tích tò mò, gì, sinh tiểu đầu chọc là cái gì cảm giác nha? Nghe được tiểu đầu chọc nam viên cười ra tiếng, ha ha ha, cùng đẻ chứng không sai biệt lắm đem, thùng thùng, một người tiếp một người, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình là gà mái giả, ta cảm thấy ta mẹ không nên cho ta lấy tên này, hạ nhiều như vậy viên. Đời này đều sẽ không tái sinh. Cắp tương đã buộc gà rô. Nàng sờ sờ tiểu bảo bối khuôn mặt, bẹp hôn một cái, bảo bối, thật muốn cho ngươi làm mẹ. Tịch tịch chớp chớp mắt to, hảo nha. Nam viên nhún nhún bay, ta sợ ngươi lão bà đánh ta, ngươi Hà thúc cũng sẽ bảo tẩu ha ha. Lý miểu cũng cười rộ lên, nàng chân thành cảm thán, nam thỉ, ngươi tính cách hảo hảo à, ta cảm thấy ngươi nên có được hạnh phúc. Nam viên ánh mặt trời cười cười, chủ yếu vẫn là cắp tương quá hợp kỳ, cùng hắn ở một khối thực khôi hài ta trước kia không như vậy thả bay tự mình, đều hắn công lao. Xe tới biệt thự, vừa lúc tài xế cũng tiếp nhà nàng bảy cái hoa đã trở lại. lệnh nhất bang tiểu tể tử vào biệt thự, nhà ăn cắp tương đã đem cơm đều bưng lên bàn, hắn nhiệt tình chiêu đãi tiểu miểu mau ngồi mau ngồi. Tới, tịch tịch tiểu bà bối, thúc thúc ôm một cái. Tịch tịch mở ra hai chỉ tay ngắn cùng hắn ôm một cái, tình ý chân thành, thúc thúc, ngươi thật là người tốt. Cắp tương. 3 cái đại nhân tám hoa hoa ngồi ở xoay tròn bàn ăn trước bắt đầu dùng cơm. Phó Cẳng là một người muốn ăn rất nhiều nói đồ ăn dùng xoay tròn bàn ăn, các tương gia còn lại là bởi vì người quá nhiều. Nam viên trừng áo vàng phục tiểu Nam Hải, Nam pha bay múa. Ngươi làm gì đâu, lại chọn cà rốt không chuẩn xem TV. Tiểu Nam Hải phình phình gương mặt, ngoan ngoan ăn luôn. Nam viên chỉ trước mắt, lại nhìn đến một cái khác, Nam pha đổ, ngươi cũng là. Không chuẩn chọn rau xanh. Tình huống như vậy mỗi ngày phát sinh. Lần đầu tiên tới Lý Miểu lại có điểm kinh ngạc. Nam Pha bay múa, Nam Pha đồ, Nam tỷ, nhà ngươi hài tử, đều tên gọi là gì a? Cáp Tương nghe được, buông chiếc đua với vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu, "Nhạ, Nam Pha vọng, Nam Pha đồ, Nam Pha Tư nhuế, Nam Pha phương, Nam Pha bay múa, Nam Pha Tất tử, Nam Pha Tam hỏi, thế nào? Lão bà của ta lấy, có phải hay không thực hảo nhớ?" Lý Miểu, Tích Tích tiểu cổ động vương, "Hảo nhớ hảo nhớ." Tích Tích một lần liền nhớ kỹ lại. Lý miểu, này nhưng không được nhớ kỹ sao. Nam viên nhiệt tình chia sẻ, ta lão công họ ha, hai chúng ta lúc ấy liền thương lượng, hai tử bằng không kêu ha lấy ha ngươi ha rủ ha tư ha ngọ ha liếu ha cờ tính, nhà hắn cùng nhà ta đó là cực lực khuyên can, cuối cùng suy xét đến ta họ dễ nghe, như vậy lấy, hảo nhớ đi. Lý miểu lễ phép mỉm cười, dễ nhớ. Á ha ha, tịch tịch chớp trước mắt, nằm ở phảo vừa, có thể đem cái kia đuổi gà để lại cho tịch tịch sao. Nam viên vừa lòng. Xem, thật tốt nhớ, tịch tịch đều nhớ kỹ. Chương 27 Rốt cuộc trở về bạch ba ba không đáng tin cậy bạch đại sư. Thứ tư buổi chiều, thời tiết sáng sủa, phó càn ôm tịch tịch luyến tiếp nàng rời đi, mấy ngày hôm trước tịch tịch liền cùng hắn nói, ngốc 5 ngày phải trở về. Hôm nay chính là ngày thứ 5. Tịch tịch sờ sờ ba 33 ba đầu, ba ba không khổ sở nga tịch tịch sẽ trở về đát. Phó càn phóng nàng xuống dưới, ngồi sổm xuống cho nàng sửa sang lại sửa sang lại tiểu váy. Váy là vừa đưa tới. Phấn bạch rồ cỏ cỏ phong tiểu váy, mặt trên nạm rất nhiều phấn toàn cùng phân đa quý, lấp lánh tỏa sáng. Hắn lại cấp tịch tịch đem phấn toàn đóa hoa vương miện bài chính, vương miện là hắn hôm trước làm người trụ được tới không vận lại đây, đỉnh cấp phấn toàn không hề tạp sắc, trong sáng sáng ngời. Tịch Tịch phùng phó Càn cầm hôn một cái, ba ba hái ngươi u. Phó cản. Hắn lười đến sửa đúng, Tịch Tịch sớm một chút trở về. Phần 31. Ần ần, Tịch Tịch đi lạc. Tịch Tịch đến hạ chính mình tay nhỏ biểu, bá biến mất ở Phó Càn trước mắt. Lại xem một lần, Phó Cản vẫn là cảm thấy thực thần kỳ, nhưng hắn vẫn luôn ở kiềm chế chính mình lòng hiếu kỳ. Trong phòng một án tính lại, Phó Cản đột nhiên cảm giác vấn vẻ, nhưng hiện tại hắn còn có công tác muốn xử lý. Biết Tịch Tịch chỉ ngốc 5 ngày, hắn chỉ làm mỗi ngày cần thiết sự vụ, mỗi ngày đọc cũng hủy bỏ biến thành cấp Tịch Tịch đọc nhi đồng sách báo. Tịch Tịch không ở, hắn đến chạy nhanh bổ trở về. Trở lại bảo bối tập đoàn Tịch Tịch, bước tự tin chính mình đẹp nhất tiểu nện bước đi tìm Thạch Thạch. Đi đến công cộng món đồ chơi phòng. Với lúc đụng phải váy đỏ tiểu nữ hài cùng nàng bốn cái tiểu đồng bọn Váy đỏ tiểu nữ hài nhìn đến nàng lóa mắt quần áo bíu môi, hừ. Tịch tịch không vui, ngươi hừ cái gì hừ. Tiểu nữ Hải không nghĩ tới nàng có thể nói, ta liền hừ. Ta chính là chán ghét ngươi, tiểu tịch túc. Tịch tịch banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, mọi người đều thích ta, chỉ có ngươi không giống nhau, này thuyết minh ngươi không có ánh mắt. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, phải không? Một đám phía trước hố tịch tịch đi hỏi quản lý viên muốn váy trúc diệp Thanangg Hữ hiểu, hiểu nói mục mục không phải ngươi không có ánh mắt là đại gia không có ánh mắt vừa vặn lúc này năm ép chí nhất cờ cờ ra tới hắn đi tới hoa wow, tịch tịch Ngươi Hảo đáng yêu giống như tiểu công chúa ra tịch tịch hơi ngẩn cảm đỡ đỡ chính mình xinh đẹp đẹpư miệng ngốc manh khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh tự tin hai chỉ manh manh mắt to nhìn về phía váy đỏ tiểu nữ hài, xem đi ngươi không có ánh mắt tịch tịch như vậy Mỹ lệ đang yêu Bất hòa tịch tịch làm bằng hữu là ngươi tổn thất. Giang hiểu Hữu chạy nhanh nói, nàng nói bựa. Một một ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Tịch tịch không để ý tới các nàng, nhìn về phía cửa cờ, cờ, chúng ta đi tìm thạch thạch đi. Váy đỏ tiểu nữ hài ngăn lại nàng, tiểu tịch túc, từ từ. Tịch tịch nghiêng đầu, như thế nào lạc. Váy đỏ tiểu nữ hài gương mặt hơi hơi đỏ, một đôi mắt vượng lóe biệt nỉu. Ngươi nói cho ta như thế nào có như vậy nhiều bằng hữu ta liền cùng ngươi làm bằng hữu tịch tịch cao thâm khó đoán bước tiểu cằm gật gật đầu, tốt đi, ta dạy cho ngươi, chúng ta đây về sau chính là bằng hữu Váy đỏ tiểu nữ hài lộ ra gương mặt tươi cười, ta đây có thể cùng các ngươi cùng nhau đi vào sao. Bên trong chỉ có thạch thạch cùng thất tạp,